Thịnh Phong Hoa tuy nói không có xem văn giai ninh, nhưng nhiều ít biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Vì thế, nàng cong cong môi, hợp lại thượng một mặt cười lạnh, sau đó nói, không phế nàng chân cũng đúng, bất quá nàng vừa mới mạo phạm ta, tổng nhanh nhanh nàng một cái giáo hấn. Nói xong, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa ra tay, sau đó nắm Thịnh Phong Hoa cằm, hướng nàng trong miệng tắt một chút đổ vật. Lại nói tiếp, cũng là xảo. Ngày hôm qua thu thập hồng thuốc thời điểm. Nàng phát hiện chính mình xứng một loại dược vật vẫn luôn vô dụng, đang nghĩ ngợi tới tìm cá nhân thử xem hiệu quả. Không nghĩ, hôm nay này Văn Giai Ninh liền đưa tới cửa tới. Ngươi cho ta ăn cái gì? Văn Giai Ninh nuốt vào đồ vật sau, nhịn không được liền cụ lên. Nàng tưởng đem kia mới vừa nuốt vào đi đồ vật cụ ra tới, nhưng đồ vật đã vào bụng, muốn cụ ra tới nào có dễ dàng như vậy? Thứ tốt. Thịnh phong hoa nhàn nhạt phun ra ba chữ. Sau đó không hề không xem Văn Giai Ninh liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chính mình xứng đồ vật, sẽ có cái gì hiệu quả, nàng rất rõ ràng. Cho nên, này Văn Giai Ninh kế tiếp nhật tử, nhưng không dễ chịu lắm. Bất quá, này cũng trách không được ai, muốn trách thì trách Văn Giai Ninh chính mình. Thịnh Phong Hoa, ngươi cho ta trở về. Văn Giai Ninh nhìn Thịnh Phong Hoa đi rồi, lớn tiếng hô lên, muốn cho nàng dừng lại. Muốn cho nàng đem vừa mới đút cho nàng ăn đổ vật làm ra tới. Chỉ là, thịnh phong hoa lại như thế nào sẽ nghe Văn Giai Ninh, trực tiếp đi dạo phố đi. kia mấy cái đại hán nhìn thịnh phong hoa liền như vậy đi rồi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bọn họ lẳng lặng quan sát Văn gia Ninh liếc mắt một cái, nhìn nàng cũng không giống có việc, lúc này mới hơi hơi yên lòng, tiến lên đem nàng kéo lại, mang theo trở về. chương 930 Đáng thương Văn Giai Ninh thật vất vả tìm một cái cơ hội đào tẩu. Không nghĩ lại gặp Thịnh Phong Hoa, không chỉ có không có trốn thành, ngược lại lại bị tội, làm nàng nguyên bản sống không bằng chết nhật tử, càng là dậu đổ bìm leo. Giao huấn văn dai ninh một đốn, Thịnh Phong Hoa tâm tình sung sướng đi dạo phố đi. Đều nói nữ nhân tâm tình không tốt thời điểm, tốt nhất phát tiết phương thức chính là mua mua mua. Bất quá, Thịnh Phong Hoa trong nhà quần áo không ít, hơn nữa nàng lại hàng năm nốc tại bộ đội, mỗi ngày xuyên quân trang. Cho nên đối mua quần áo gì đó cũng không như thế nào ham thích, chọn hai bộ đổi mùa quần áo, lại đi dạo một chút thương thành, liền đi trở về. Về đến nhà, ăn qua cơm trưa, nàng lại đi đại trạch bồi bồi tư lão gia tử, nói cho chính hắn quá hai ngày liền phải rời đi sự tình. Đối với thịnh phong hoa phải về thành phố A, tư lão gia tử vẫn là rất không tha, liền hỏi, chiến bác tức phụ, không bằng ta làm mộ phong đem ngươi điều đến thành phố B quân khu tới, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Gia, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chẳng qua, ta hiện tại là chiến lang đặc chiến đội thành viên, là trong đội mặt bác sĩ. Nếu ta đi rồi, chiến lang lại đem gặp phải không có bác sĩ hoàn cảnh. Cho nên, ta khả năng muốn cô phụ Gia Gia hảo ý. Thịnh Phong Hoa cũng hy vọng chính mình có thể ly tư chiến bắc gần một ít, nhưng nàng trong đội duy nhất bác sĩ, cho nên nàng không thể rời đi. Hùng chi tư chiến bắc ngốc tại thành phố B thời gian cũng không trường hai năm sau liền sẽ trở về. Cùng với đến lúc đó, nàng lại đến triệu hồi đi, còn không bằng ngay từ đầu liền không điều. Ngươi có ý nghĩ của chính mình, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, nếu có thời gian, ngươi đến nhiều trở về nhìn xem ta láo già này. Tư lão cũng biết thịnh phong hoa ban khoăn, cho nên cũng cũng không có cưỡng cầu nàng. Ra ra yên tâm, chỉ cần ta có thời gian, nhất định nhiều trở về nhìn xem ngài. Thịnh phong hoa cười đáp ứng rồi xuống dưới, về sau nếu có ngày nghỉ nàng khẳng định sẽ hướng bên này chạy. rốt cuộc Tư Chiến Bắc ở bên này, Thịnh Phong Hoa ở đại trạch Bồi Tư Lão gia tử một cái buổi chiều, bốn điểm nhiều thời điểm nàng mới rời đi, sau đó trực tiếp đi trước Tư Chiến Bắc liền đọc trưởng quân đội tìm hắn. có lần trước kinh nghiệm Thịnh Phong Hoa trực tiếp đối kia bảo vệ cửa nói chính mình là Tư Chiến Bắc thế tử. đương Tư Chiến Bắc nghe được chính mình tiểu thế tử ở cổng trường khẩu chờ chính mình khi. Không nói hai lời liền trực tiếp vào ra. Tức phụ, sao ngươi lại tới đây? Tư chiến bắc vẻ mặt ý cười nhìn kia đứng ở xe trước mặt, chờ chính mình thịnh phong hoa. Tới đón ngươi về nhà A. Thịnh phong hoa cười cười, sau đó dẫn đầu hướng tới điều khiển vị trí đi đến. Tức phụ, ta tới lái xe đi. Tư chiến bắc vừa thấy, lập tức mau một bước tới rồi điều khiển vị trí, mở cửa xe chui đi vào. Thịnh phong hoa nhìn, đảo cũng không có cùng hắn tranh. Trực tiếp ở ghế phụ vị trí ngồi xuống. Tư Chiến Bắc khởi động xe, hướng ra phương hướng hai. Ở trên đường thời điểm, Tư Chiến Bắc thỉnh thoảng nhìn về phía Thịnh Phong Hoa. Hảo hảo lái xe. Thịnh Phong Hoa chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói. Thịnh Phong Hoa một mở miệng, Tư Chiến Bắc đành phải chuyên tâm lái xe. Bất quá, trong lòng lại suy nghĩ, chính mình tiểu thê tử có phải hay không không sinh hắn khí. bằng không. Nàng như thế nào sẽ tới trường học tới đón hắn đâu? Thịnh phong hoa cũng mặc kệ tư chiến bắc tưởng cái gì, hơi hơi nhắm mắt lại, dưỡng thần. Kỳ thật, nàng đã sớm không tức giận, bất quá vì cấp tư chiến bắc một cái giáo huấn mới đem hắn chạy tới phòng trò khách ngủ. Bằng không, nàng hôm nay cũng sẽ không cố ý lại đây tiếp hắn. Bởi vì nàng biết, tư chiến bắc không có lái xe, nếu phải đi về, còn phải đánh. Một hồi chúng ta ở bên ngoài ăn cơm đi. Đi đến một nửa lộ thời điểm, Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng. Hôm nay nàng không nghĩ chính mình nấu cơm, tưởng cùng Tư Chiến Bắc đi bên ngoài ăn lẩu, sau đó lại đi xem tràng điện ảnh. chương 931 Lại nói tiếp, bọn họ hai người đều không có đi xem qua điện ảnh. Hảo A Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó hỏi, tức phụ muốn ăn cái gì? Cái lẩu, cây rắt cái loại này. Hành, chúng ta đêm nay liền đi ăn lẩu. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên ở giao lộ quải cái cong, hướng tới trong thành nhất nổi danh kia ra tiệm lẩu mà đi. Tới rồi địa phương, dừng xe vị thượng lại là bãi đời xe. Người ở đây quá nhiều, liền dừng xe cũng chưa địa phương, không bằng chúng ta đổi cái địa phương đi. Không có việc gì, ta gọi điện thoại là được. Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên lấy ra điện thoại đánh đi ra ngoài. Thực mau điện thoại liền truyền được, Tư Chiến Bắc cùng đối phương nói vài câu sau. Liền trực tiếp đem xe hướng một cái khác phương hướng khai. Đợi cho xe quải một cái cong, thỉnh phong hoa lúc này mới hiện tư chiến bắc đây là vòng tới rồi tiệm cơm mặt sau. Mặt sau là tảng lớn đất trống, chỉ ngừng mấy chiếc xe. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, đều là siêu xe. Tư chiến bắc đem xe khai đi vào sau đó tìm một vị trí ngừng lại. Xe mới vừa đình hảo, một người tiệm cơm giám đốc trang điểm nam tử đón ra tới, nói, tư thiếu. Ngươi thật đúng là khách ghi đến A. Còn có vị trí sao? Có. Lão bản chuyên trúc phòng. Chúng ta lão bản nói, hôm nay nhất định phải hảo hảo chiêu đãi tư thiếu. Dẫn đường đi. Nhị vị xin theo ta tới. Tiệm cơm giám đốc mang theo tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cùng nhau hướng tới tiệm cơm cửa hông đi đến. Xuyên qua cửa hông, còn lại là thang máy. Ba người vào thang máy, thẳng đến lầu ba mà đi. Lầu ba chỉ có tam gian phòng. Một gian là tiệm cơm lão bản để lại cho chính mình dùng, mặt khác hai gian là khách quý gian. Bất quá, hôm nay, kia hai gian đều có khách nhân. Giám đốc trực tiếp mang theo hai người vào lão bản để lại cho chính mình phòng, bên trong đã dọn xong trà bánh. Tư chiến bắc cùng thỉnh phong hoa vào phòng ngồi xuống. Đem các ngươi trong tiệm chiêu bài thượng một phần, ta thuê tử thích ăn cay rát, nhớ rõ nhiều phóng một chút. Tư thiếu thỉnh chờ một lát, tiệm cơm giám đốc rời đi. Không nhiều lắm một lát sau, liền có phục vụ sinh đem đồ vật đưa tới. Thịnh phong hoa nhìn kia hồng diễm diễm canh đế, trong mắt tản ra lộng lấy quang mang. Nàng đã thật lâu không có ăn lẩu, hôm nay có thể hảo hảo quá một đã quyền. Một đốn cái lẩu, hai người suốt ăn hai cái giờ. Tính tiền ra tới thời điểm, đã 8 giờ. Tức phụ, chúng ta hiện tại là về nhà, vẫn là đi đi dạo chợ đêm. Ra tiệm cơm, tư chiến bắc nhìn chính mình tiểu thê tử, hỏi. Hôm nay hai người ăn đều có chút nhiều, vừa lúc có thể dạo một dạo, thuận tiện tiêu tiêu thực. Chúng ta đi xem điện ảnh đi. Thịnh Phong Hoa cười để nghị nói. Xem điện ảnh. Tư Chiến Bắc xứng sốt nhìn chính mình tiểu thê tử. Như thế nào, không muốn à. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc như thế phản ứng, trong lòng có chút không thoải mái, hỏi. Không có. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là nghĩ đến chúng ta giống như chưa từng có giống khác tình lữ giống nhau. Ra tới xem qua điện ảnh. Người mới biết được a Thịnh phong hoa mắt trợn trắng, sau đó lôi kéo tư chiến bắc hướng xe đi đến. Đi mau, sấn hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta vừa lúc có thể đuổi kịp trung tràng. Ta nghe nói này phụ cận có cái lộ thiên giạp chiếu phim không tồi, chúng ta liền đi kia xem đi. Hảo! Tư chiến bắc gật gật đầu. Xem lộ thiên điện ảnh có thể trực tiếp ngồi trên xe xem, đảo cũng không tồi. Vì thế hai người rời đi tiệm cơm sau, trực tiếp hướng lộ thiên giảm chiếu phim mà đi. Tới rồi địa phương, người cũng không quá nhiều. Tư chiến bắc đem xe chạy đến một cái tương đối rượi trước vị trí, sau đó lại mua một ít đồ ăn vặn cùng thủy, lúc này mới cùng thịnh phong hoa cùng nhau, nghiêm túc nhìn lên. chương 932 Xem xong một hồi điện ảnh, đã là 11 giờ. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa về tới trong nhà, tẩy đi một thân mỏi mệt, cùng nhau nằm ở trên giường. Chiến Bắc, ta quyết định ngày mai hồi thành phố A. Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng, làm Tư Chiến Bắc ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng hỏi: Tức phụ, không phải còn có hai ngày kỳ nghỉ sao? Ta hồi thành phố A còn có một chút sự tình muốn xử lý, lần trước cùng ngươi để qua vị kia lão phu nhân, nàng được phong thấp, hai chân không thể hành tẩu, ta đáp ứng quá muốn giúp nàng trị. Tức phụ. Nhưng ngươi làm ta tra sự tình, đến bây giờ đều còn không có tin tức, ngươi liền không lo lắng. Tư chiến bắc nói không có nói xong, nhưng thịnh phong hoa lại biết hắn muốn nói gì, vì thế nói, không có việc gì, nàng nhìn hẳn là không giống như là diệp ra kẻ thù. Nếu đối phương là diệp ra kẻ thù, như vậy ngày đó nàng đối nàng liền không phải cái loại này thái độ. Tức phụ, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Cho tới bây giờ... Cũng không biết những người đó đến tột cùng vì cái gì muốn tiêu diệt Diệp Gia Mãn môn. Nếu bọn họ biết Diệp Gia còn có hậu nhân, ta lo lắng còn sẽ ra tới tìm phiền thoái. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tức phụ, ta ngày mai muốn đi học, không có biện pháp đưa ngươi, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Tới rồi địa phương, khiến cho Đại Dũng đi tiếp ngươi. Đi nơi nào, tốt nhất cũng làm Đại Dũng đón đưa, như vậy ta cũng yên tâm một ít. Hảo. Tức phụ. Ta thật sự luyến tiếp ngươi đi, ngươi như vậy vừa đi, chúng ta lại không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Tư Chiến Bắc nghiêng đi thần, đem Thịnh Phong Hoa kéo vào trong lòng ngực. Hắn một chút cũng không nghĩ Thịnh Phong Hoa rời đi, nhưng lại cũng biết, hắn cùng nàng đều có từng người sứ mệnh, không có biện pháp cùng khác phu thê giống nhau. Sớm sớm chiều chiều, hai năm thực mau liền sẽ quá khứ. Chờ ngươi học xong trở về, chúng ta liền có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười. Hồi ôm tư chiến bắc, nàng lại làm sao bỏ được, chỉ là rất nhiều thời điểm thân không khỏi đã. Thật ra, cũng là vì càng tốt gặp nhau. Chờ tư chiến bắc tiến tu hoàn thành, bọn họ liền có thể mỗi ngày ở bên nhau, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ra nhiệm vụ. Tức phụ. Nghe xong thỉnh phong Hoa nói, tư chiến bắc nhịn không được hôn lên nàng ngôi. Một cái hôn sâu, một khang thâm tình, nháy mắt hóa thành nồng đậm tình yêu ở bóng đêm bên trong phát tiết. Một hồi Kể ra lẫn nhau không tha. Nùng tình tan đi, Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa, vừa cảm giác đến bình minh. Vừa sáng 6 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Tư Chiến Bắc lên làm bữa sáng, Thịnh Phong Hoa cũng theo sau rời khỏi giường, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau, đem bữa sáng nấu, cùng nhau ăn, lúc này mới tự mình lái xe đưa hắn đi trường học. Tới rồi trường quân đội, Tư Chiến Bắc ở trên xe cùng Thịnh Phong Hoa từ biệt, tuy rằng lòng tràn đầy không tha. Nhưng hắn chịu đựng cùng nàng nói tai kiến. Thịnh phong hoa nhìn theo tư chiến bắc vào trường học, lúc này mới lái xe rời đi. Về đến nhà, nàng đơn giản thu thập một ít hành lý, sau đó thẳng đến sân bay. Thượng phi cơ phía trước, thịnh phong hoa đánh một chiếc điện thoại cấp đại dũng. Cho nên, nàng một chút phi cơ, liền nhìn đến kia chờ ở xuất khẩu đại dũng. tẩu tử, đem đồ vật cho ta đi. Đại dũng vừa nói, một bên rối tay tiếp nhận thịnh phong hoa trên tay hành lý. Thịnh Phong Hoa cười cười, đem đồ vật đưa cho Đại Dũng, sau đó cùng hắn cùng nhau hướng tới ngừng ở một bên xe đi đến. ở về nhà trên đường, Đại Dũng cùng Thịnh Phong Hoa nói lên Đại Bảo bọn họ sự tình, mấy ngày đi làm cũng có mấy ngày rồi, biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Nghe xong Đại Dũng nói, Thịnh Phong Hoa yên lòng, nàng bắt đầu còn lo lắng mấy người sẽ ăn không hết khổ, rốt cuộc từ nhỏ là trong nhà nuông chiều từ bé lớn lên, lại không nghĩ mấy người vào sửa sau. Nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn. Kể từ đó, nàng cũng có thể an tâm hồi bộ đội đưa tin. chương 933 Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi nửa ngày sau, mới liên hệ kia đoàn tàu trường. Nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, đoàn tàu trường cao hứng hỏng rồi. Mấy ngày nay, trong nhà lao thái thái chính là mỗi ngày hỏi hắn, Thịnh Phong Hoa khi nào sẽ đi trong nhà. Hỏi đến hắn cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Liền tính Thịnh Phong Hoa hôm nay không gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng sẽ gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa. Đương hắn biết được Thịnh Phong Hoa ngày hôm sau liền sẽ đi giúp đỡ Lao Thái Thái xem bệnh khi, trước tiên liền nói cho chính mình mẫu thân. Nhi tử, ngươi nói cái gì? Ngày mai kia cô nương muốn tới cho ta xem chân. Đúng vậy, mẹ, cái này ngươi yên tâm đi. Thật sự, ngươi không gặp ta. Thiên chân vạn sắc. Hảo, hảo, ta nhưng chờ nàng tới. Đúng rồi, chờ kia cô nương tới, các ngươi nhưng đối với nàng nhiệt tình một chút. Mẹ, ta đã biết. Đoàn tàu cười dài ứng hạ, tuy rằng không rõ chính mình ra lao thái thái đến tuột cùng sao lại thế này, khá vậy không có hỏi nhiều. Từ ngày đó thịnh phong hoa đã tới lúc sau, nhà mình lao thái thái giống như là thay đổi một người giống nhau, mỗi ngày hỏi hắn về thịnh phong hoa sự tình. Nhưng hắn cùng thịnh phong hoa cũng chỉ bất quá là xe lửa thượng gặp qua một mặt mà thôi chưa bỏ biết nàng y lý thuật không tồi bên ngoài, cái gì cũng không biết. Nhưng mà, lão thái thái cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ hắn có phải hay không cùng thịnh phong hoa chỉ có gặp mặt một lần, mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng. Cái này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ phải đem cùng thịnh phong hoa ở xe lửa thượng gặp mặt trải qua lặp lại một lần lại một lần. Đoàn tàu trường ra đối chính mình nhiệt liệt hoang nên, thịnh phong hoa căn bản liền không biết. Cho nên, Ngày hôm sau nàng đi đoàn tàu trường ra khi, bị nhà bọn họ trận thế cấp hoàng sợ. Đoàn tàu trường, các ngươi làm gì vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn đứng ở cửa chờ chính mình đoàn tàu trường đoàn người, khó hiểu hỏi. Nàng không rõ, chính mình chẳng qua là tới xem cái bệnh mà thôi, như thế nào đoàn tàu trường, còn có hắn phu nhân, cùng với hai tử, thậm chí liền lão phu nhân đều xuất động. Cô nương, ngươi đã tới. Không đợi đoàn tàu trường trả lời kia ngồi ở trên xe lăn lão phu nhân liền dẫn đầu mở miệng, lão phu nhân, ngươi như thế nào xuất ngoại mặt tới? Thời tiết này quái lạnh, nhanh lên vào nhà đi. Thịnh Phong Hoa bước nhanh tiến lên, đi tới lão phu nhân bên người, duỗi tay đi đẩy nàng xe lăn, không có việc gì, ta cũng là mới ra tới. Lão phu nhân vẫy vẫy tay, sau đó đôi chính mình nhi tử nói, còn ở nơi đó ngây ngốc làm cái gì? Còn không mau thỉnh khách nhân vào nhà? Là, là. Là, đoàn tàu trường một bên đáp lời, một bên đối Thịnh phong hoa nói, Thịnh bác sĩ, vào nhà, vào nhà. Thịnh phong hoa bị đoàn tàu trường người một nhà ôm lấy vào phòng, sau đó ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Cô nương, hôm nay liền phải phiền với ngươi. Lao phu nhân nhìn thỉnh phong hoa, vẻ mặt ý cười nói. Lao phu nhân, ngươi khách khí. Ta là bác sĩ, vì người bệnh xem bệnh là chức trách của ta. Chưa nói tới cái gì phiền toái không phiền thoái. Thịnh Phong Hoa ngồi một hồi, uống ngụm trà, lúc này mới hỏi Lao Phu Nhân nói, Lao Phu Nhân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu cho ngươi trị liệu. Đã sớm chuẩn bị tốt. Ta mấy ngày nay chính là vẫn luôn đang chờ ngươi đâu. Lao Phu Nhân nở nụ cười, sau đó đem trên đùi thảm sốc mở ra, nói, Ngươi xem, mấy ngày nay ta rửa theo ngươi phân phó mỗi ngày mát xa kích thích kinh mạch, đã có chút khởi sắc Xem ra, lão phu nhân không có quên ta nói. Nay thực hảo, một hồi ta liền bắt đầu cho ngài châm cứu. Vậy phiên toái ngươi. Thịnh Phong Hoa làm đoàn tàu trường đem lão phu nhân đẩy trở về phòng, cũng làm nàng ở trên giường nằm xuống, lúc này mới lấy ra châm cứu dùng đồ vật, chuẩn bị cấp lão phu nhân châm cứu. chương 934 Châm cứu thời gian có chút trường, một giờ sau, thịnh Phong Hoa mới ngừng lại được. Cô nương, vất vả ngươi. Lão phu nhân nhìn Thịnh Phong Hoa trên chán mồ hôi, có chút đau lòng. Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó đem đồ vật thu lên, cùng đối một bên đoàn tàu trường nói, đoàn tàu trường, hôm nay là lần đầu tiên châm cứu, về sau ta mỗi cách ba ngày sẽ đến một lần. Bất quá, bởi vì ta ban ngày muốn công tác, tiếp theo châm cứu thời gian sẽ đặt ở buổi tối, không biết các ngươi hay không phương tiện. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không đợi đoàn tàu nảy nở khẩu, lão phu nhân đã dẫn đầu trả lời. Kêu hành, về sau ta liền buổi tối tới. Lúc này, đoàn tàu nảy nở khẩu, nói, thịnh bác sĩ, ngươi đêm nay đi lên, ta khả năng không có biện pháp đi tiếp ngươi. Không quan hệ, ta chính mình lái xe tới là được. Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không có cùng bọn họ nói, liền tính về sau chính mình buổi tối tới cấp lão phu nhân chữa bệnh, cũng đến xin nghỉ. Cũng may. Lão phu nhân này phong thấp nghiêm trọng tuy rằng nghiêm trọng, nhưng có cái ba bốn thứ châm cứu, lại xứng với nàng chính mình chế thuốc viên, đứng lên hẳn là không thành vấn đề. Vậy ngươi chính mình lái xe nhưng đến chú ý an toàn. Lão phu nhân dặn dò nói, nếu không phải nhi tử công tác tính chất, có đôi khi không ở nhà, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm thịnh phong hoa chính mình lái xe tới. Ta sẽ. Cấp lao phu nhân châm cứu xong, thịnh phong hoa lại bồi nàng nói trong chốc lát lời nói. Đang nói chuyện thời điểm, lão phu nhân lại lần nữa hỏi Thịnh Phong Hoa cha mẹ sự tình, còn cố ý đối Thịnh Phong Hoa nói nàng lớn lên giống một cái cố nhân. Nghe xong lão phu nhân lời này, Thịnh Phong Hoa ánh mắt lóe lóe, hỏi: "Lão phu nhân, không biết ngươi vị này cố nhân, nàng hiện tại ở địa phương nào?" "Nàng a, ta đều hơn 20 năm không có nhìn thấy nàng." Nói lên đối phương, lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình tràn đầy hoài niệm chi sắc. Đó là nàng học sinh, ưu tú nhất học sinh, đáng tiếc lại ở hơn 20 năm trước mất tích. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa không có hỏi lại đi xuống. Ấn Lao Phu Nhân tuổi tắc tính, nhận thức cố nhân rất có thể là nàng bà ngoại. Thịnh Phong Hoa thay đổi một cái đề tài, lại bồi Lao Phu Nhân một hồi, lúc này mới rời đi. Nàng buổi chiều còn phải hồi bộ đội, còn muốn đi công ty xử lý một chút sự tình, đổi thời gian. Nhìn Thịnh Phong Hoa phải đi lão phu nhân rất là không bỏ được, ngồi đến phiên vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa, nhìn theo nàng rời đi, lúc này mới từ bỏ. Mẹ, ngươi thực thích vị này thịnh bác sĩ. Đoàn tàu trường nhìn thịnh phong hoa đều đã đi được không thấy, chính mình mẫu thân còn ở cường ốc, nhịn không được liền hỏi một câu. Đúng vậy, nhìn liền thân thiết, nàng lớn lên rất giống ta trước kia một vị học sinh. Lão phu nhân cảm thán một câu, nhìn đến thịnh phong hoa, làm nàng nhịn không được liền nhớ lại qua đi nhớ tới mặt khác một vị cô nương khi đó các nàng tuy là sư sinh lại cũng là bằng hữu thường xuyên ở bên nhau đọc sách thảo luận vấn đề đáng tiếc sau lại có một ngày nàng đột nhiên liền mất tích liền việc học đều không có hoàn thành đã từng nàng cũng nhờ người hỏi thăm quá nhưng lại căn bản hỏi thăm không đến nàng tin tức hoặc là nàng chuyển chuyển biết được nhà nàng bị diệt môn cũng không biết nàng hiện tại ở địa phương nào mẹ nếu tưởng ngươi học sinh Chờ chân của ngươi hảo, ta bồi ngươi đi xem nàng. Vô dụng, nàng đã mất tích hơn 20 năm. Nói xong lời này, lão phu Ú nhân lại thương cảm lên, sau đó chính mình đẩy xe lăn về phòng đi. Thịnh Phong Hoa rời đi đoàn tàu trường ra sau, liền trực tiếp đi Thịnh Thế công ty. Vì biết nàng hôm nay muốn đi, cho nên Đông Phương Hạo cùng Phong Thủy vẫn luôn ở công ty chờ nàng. Thịnh tổng, ngươi đã đến rồi. Chương 935. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa tới rồi, Đông Vương Hạo cùng Phong Thụy lập tức buông trên tay công tác, cùng đi Thịnh Phong Hoa văn phòng. Nói xong công tác, đã không sai biệt lắm một chút. Thịnh Phong Hoa thỉnh hai người đi ăn cái cơm trưa, sau đó về nhà nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều thời điểm, trực tiếp làm đại dũng đem nàng đưa về bộ đội. Trở lại bộ đội, Thịnh Phong Hoa đi trước trong đội báo đến tiêu giả, lúc này mới về nhà thuộc viện. Trong nhà đã thật lâu không có trụ người, nơi nơi đều là cho bụi. Thịnh Phong Hoa tự mình động thủ, đem trong nhà thu thập một lần. Đợi cho đem trong nhà thu thập sách sẽ, đã là cơm chiều thời gian. Nàng nghỉ ngơi một hồi, cầm chén đang định đi nhà ăn múc cơm, lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Thịnh Phong Hoa đứng dậy mở cửa vừa thấy, tới là Dương chính ủy ra nhi tử Dương Văn Sách. Dương Văn Sách nhìn đến thịnh Phong Hoa, ngọt ngào hô một tiếng, thịnh A-di. Sau đó nói, mụ mụ để cho ta tới kêu ngươi đi trong nhà ăn cơm. Thịnh Phong Hoa nguyên bản không nghĩ đi, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là quyết định đi một chuyến. Vì thế, nàng đối Dương Văn Sách nói, tiểu sách, ngươi chờ A-Z một chút. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền về tới phòng, sau đó đem phía trước chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, lúc này mới đi theo Dương Văn Sách cùng đi Dương Chính ủy ra ăn cơm. Thịnh Phong Hoa đến thời điểm, Dương Chính ủy đang ngồi ở trên sofa xem báo chí, hán phu nhân nhạc danh ngưng đang ở phòng bếp nấu cơm. Dương chính ủy, thịnh phong hoa hướng tới dương chính ủy kính một cái quân lễ. Tới, nhìn đến thịnh phong hoa, dương chính ủy buông xuống trong tay báo chí, ngồi đi. Thịnh phong hoa cũng không có ngồi xuống, mà là nói, dương chính ủy, ta đi xem tẩu tử. Nói xong, nàng liền trực tiếp hướng phòng bếp đi. Dương chính ủy nhìn nàng vào phòng bếp, trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười, thầm nghĩ, hôm nay buổi tối hắn lại có thể ăn nhiều một chén cơm. Thịnh Phong Hoa vào phòng bếp, nhạc ra anh ngưng đang muốn xào rau. Nhìn đến nàng tiến vào, cũng không khách khí, trực tiếp đem nàng kéo đến trước mặt, sau đó đem nổi sạn dao cho tay nàng, nói, Phong Hoa, ngươi xào đồ ăn ăn ngon, ngươi đến đây đi. Thịnh Phong Hoa có chút giở khóc giở cười, tiếp nhận đồ vật, liền động nổi lên tay tới. Nàng một bên xào đồ ăn, một bên nghe nhạc tẩu tử cờ trách dương chính ủy bắt bẻ, sau đó còn đoán giận thịnh Phong Hoa vài câu. Nói nàng vừa đi liền mấy tháng, cũng không cho nàng gửi gọi điện thoại, viết viết thư cái gì, nói Thịnh Phong Hoa đem nàng cấp đã quên. Thịnh Phong Hoa động tác thực nhanh nhẹn, không nhiều lắm một lát sau, liền đem đồ ăn cấp xào hảo. Hai người đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, Dương Chính Ủy cùng Nhi Tử sớm liền ngồi xuống dưới. Đợi cho Thịnh Phong Hoa cùng nhạc tẩu tử đem đồ ăn dọn xong, Dương Chính Ủy một bên tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm, một bên gấp không chờ nổi động nổi lên chiếc búa. Dương văn sách nhìn chính mình lao ba một bộ bị đói bụng mấy ngày bộ dáng, có chút xấu hổ quay mặt đi đi. Chỉ là, đương hắn gấp một ngụm có ăn qua sau, liền minh bạch vì cái gì chính mình phụ thân sẽ như vậy. Bởi vì này đồ ăn xào đến ăn quá ngon. Lần trước, Thịnh Phong Hoa bọn họ đi thời điểm, hắn không ở nhà cho nên không có ăn qua Thịnh Phong Hoa xào đồ ăn. Hôm nay này một nếm, quả thực muốn đem đầu lưỡi đều cấp nước. Cho nên, hắn cũng bất chấp rất nhiều bay nhanh ăn lên, thức mau trên bàn liền thấy được như vậy một màn, lão tử cùng nhi tử đoạt đồ ăn, chiếc đua đánh nhau. ngươi nhìn một cái bọn họ, nhạc tẩu tử nhìn hai người như vậy, rất là vô ngữ. xác thật thịnh phong hoa xào đồ ăn ăn ngon, nhưng bọn họ bộ dáng này, sống thoát thoát chính là xuống núi thổ phỉ a. thịnh phong hoa cũng cảm thấy hai người quá khoa trương, nàng xào đồ ăn hẳn là còn không có ăn ngon đến nước này đi. nhưng mà Thịnh Phong Hoa căn bản không biết, đó là bởi vì nhạc tẩu tử đối xào rau thật sự là không có thiên phú, cho nên hai người bị tàn phá không nhẹ. Chương 936 Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa giúp đỡ nhạc tẩu tử thu thập xong, lúc này mới ngồi xuống cùng Dương Chính Ủy nói chuyện. Phong Hoa A, ngươi lần này trở về đúng là thời điểm. Thịnh Phong Hoa ngồi xuống hạ, Dương Chính Ủy liền mở miệng. Như thế nào, có nhiệm vụ? Thịnh Phong Hoa có chút kích động. So với mỗi ngày ngốc tại bộ đội huấn luyện, nàng vẫn là tương đối thích ra nhiệm vụ. Ép tỉnh đã xảy ra động đất, đã có vài cái quân khu đều phái người đi qua, thực mau liền sẽ đến phiên chúng ta quân khu. Nghe nói bên kia nhất thiếu bác sĩ, người y ghi thuật lại như thế hảo, đúng là ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Người phải làm hảo chuẩn bị, chúng ta quân khu tùy thời khả năng muốn phái người qua đi. Đến lúc đó, ta đem tính đem người phái đi. Là, chính ủy. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ rời đi dương chính ủy ra Thịnh Phong Hoa về đến nhà thuộc lâu Tắm rửa một cái sau Liền trực tiếp tiến không gian đi Nếu nàng có khả năng muốn đi chấn khu Như vậy đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Có chút dược vật Nàng còn phải nhiều bị một ít Miễn cho đến lúc đó bởi vì dược vật khan hiếm Mà chậm trễ cứu người Ở trong không gian vội hai cái giờ Thịnh Phong Hoa có chút mệt mỏi Lúc này mới ra tới lên giường ngủ đi Một giấc ngủ dậy Đã là buổi sáng luyện tập lúc. Thịnh Phong Hoa thay đổi quần áo, đi thể dục buổi sáng. Ra song thao, nàng cũng không có lại về nhà thuộc lâu, mà là trực tiếp đi nhà ăn ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, liền trực tiếp đi trong đội. Các chiến hữu nhìn đến Thịnh Phong Hoa đã trở lại, đều thật cao hứng, vây quanh nàng hỏi một hồi, thẳng đến tần phong tới, lúc này mới tặng ra, sau đó cả đội bắt đầu huấn luyện. Mấy tháng không có huấn luyện, Thịnh Phong Hoa bắt đầu còn có chút theo không kịp. Trầm giải thích hướng sau, lúc này mới đuổi kịp đại gia thiết đấu. Thời gian dài không có huấn luyện, chỉ huấn luyện một cái buổi sáng, Thỉnh Phong Hoa liền cảm thấy mệt mỏi. Cho nên, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, nàng trực tiếp vào không gian, tắm rửa một cái cũng uống lên một ít không gian thủy, lúc này mới cảm giác hảo một ít. Ngày thứ ba thời điểm, Thỉnh Phong Hoa chính thức nhận được mệnh lệ, đi theo quân khu cứu tế nhân viên, đi trước ép tỉnh, Ở xuất phát trước, Thịnh Phong Hoa cấp Tư Chiến Bắc đã phát một cái tin tức, nói cho chính hắn đi ra ngoài chấp hành cứu tế nhiệm vụ đi. Tư Chiến Bắc tan học sau mới nhìn đến tin tức, vì thế lập tức cấp Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại, nhưng nàng đã ở trên phi cơ, căn bản không có biện pháp tiếp điện thoại. Không có thể thông đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại, Tư Chiến Bắc lo lắng không thôi. Chỉ là cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ tan học thời điểm lại đánh. Lại nói Thịnh Phong Hoa, ngồi quân khu phi cơ trực thăng thực mau tới rồi ép tỉnh. Một chút phi cơ, nàng liền đi theo mặt khác nhân viên y tế cùng nhau, đi trước cứu trị địa điểm. Lâm thời cứu trị địa điểm, nơi nơi đều là bị thương ba tánh. Nguyên bản nàng nên đi tìm phụ trách người báo danh, mà khi nàng nhìn đến những cái đó ở thống khổ rên rỉ ba tánh, nhìn nhân bác sĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, mà không chiếm được cứu trị khi, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp đem hành lý đặt ở một bên, liền bắt đầu cứu trị lên. Bị thương người thật là quá nhiều, quá nhiều. Thịnh phong hoa này một vội lên, liền đã quên thời gian. Mà nàng đặt ở trong bao điện thoại, lại là vang lên một lần lại một lần, nàng căn bản là không biết. Tư chiến bắc đánh mấy chục cái điện thoại, đều không có người tiếp, càng thêm lo lắng lên. Nhưng hắn cách khá xa, lo lắng cũng không có biện pháp. Trở lại ký túc xa sau, tư chiến bắc liền bắt đầu thu thập động đất phương diện tin tức, thậm chí hắn còn hướng chính trị viên đưa ra xin tính toán tự mình đi một chuyên chấn khu. Chẳng qua, chính trị viên trở lên mặt không có phê chuẩn bị tử, lui về hắn xin, cái này làm cho hắn có chút phát điên. Thịnh phong hoa như vậy một vội, liền giữa trưa cơm đều quên ăn, thẳng đến buổi tối đói chịu không được, lúc này mới ngừng lại, sau đó đi lánh một thùng mì ăn liền, phao nước sôi ăn lên. chương 937 Ăn qua mì gói, thịnh phong hoa lại đầu nhập tới rồi công tắc giữa, thẳng đến qua 12 giờ. Lúc này mới đi nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc này, nàng mới có thời gian xem di động. Sau đó nhìn đến có mấy chục cái chưa tiếp điện thoại, đều là Tư Chiến Bắc. Tưởng hồi cái điện thoại cho hắn, nhưng tưởng tượng đến bây giờ đã đã trễ thế này, hắn phỏng chừng ngủ liền không có đánh, mà là đã phát một cái tin tức. Lại không nghĩ, nàng tin tức phát qua đi, Tư Chiến Bắc dây trở về lại đây. Thịnh Phong Hoa thế mới biết, Tư Chiến Bắc vẫn luôn ở lo lắng nàng cho nên căn bản là không ngủ. Vì không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, Thịnh Phong Hoa đem thanh âm điều thành tinh âm. Hai người hàn huyên vài câu, Tư Chiến Bắc kia huyền tâm hơi hơi thả xuống dưới, dặn do Thịnh Phong Hoa phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi, lúc này mới thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc nói ngủ ngon, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, ngày này xuống dưới, so nàng ở bộ đội huấn luyện cả ngày còn mệt. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau. Thịnh Phong Hoa lên rửa mặt một chút, đi lánh hai cái bánh bao ăn, lại lại lần nữa đầu nhập tới rồi bận rộn cứu trị giữa. Chính vội vàng, lúc này một người quân nhân vội vàng tìm lại đây, nói thủ trưởng tìm Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa vừa nghe thủ trưởng tìm chính mình, bay nhanh xử lý khởi trên tay bệnh hoạt tới. Xử lý xong rồi, lúc này mới đi theo đối phương đi trước lâm thời bộ chỉ huy. Báo cáo. Thịnh Phong Hoa hô một tiếng, bên trong lập tức có thanh âm truyền ra tới, nói, tiến vào. Thịnh Phong Hoa đi vào bộ chỉ huy, nhìn đến bên trong người khi có chút ngoài ý muốn, hỏi, tiểu thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có thể tới, ra như thế nào liền không thể tới. Tư Mộ Phong nở nụ cười, hỏi lại một câu. Thịnh Phong Hoa cũng nở nụ cười, sau đó hỏi, không biết tiểu thúc tìm ta chuyện gì? Không nghĩ Tư Mộ Phong lại là vây vây tay, nói. Không phải ta tìm ngươi, là chúng ta thủ trưởng tìm ngươi. Hắn vừa nói, một bên hướng tới một bên thủ trưởng chỉ chỉ. Gặp qua thủ trưởng. Thịnh Phong Hoa hướng tới kia thủ trưởng kính một cái quân lễ. Sau đó nói, thịnh Phong Hoa phụng mệnh tiến đến đưa tin, thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Nhưng mà, kia thủ trưởng lại là nở nụ cười, hỏi một bên tư mộ phong, nói, mộ phong à, đây là nhà ngươi tiểu bắc tức phụ. Đúng vậy, thủ trưởng. Không tồi. Là cây hạt giống tốt. Thủ trưởng khen Thịnh Phong Hoa một câu sau, lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, nghe nói ngươi y thuật không tồi. Còn không có trở ngại đi. Thịnh Phong Hoa khiêm tốn một câu, trong lòng lại nghĩ đến này Thủ trưởng rốt cuộc tìm chính mình tới là làm cái gì. Này sẽ, bên kia nhưng đang cần bác sĩ đâu. Nếu không có gì sự nói, nàng còn phải trở về giúp đỡ cứu trị người bệnh. Còn không có trở ngại. Thủ trưởng nghe xong lời này hơi hơi như mày, nói, hiện tại có một vị người bệnh tình huống thực nguy cấp, hiện tại đưa hướng địa phương khác cứu trị đã không còn kịp rồi. Mộ hướng do ta để cử ngươi, ta hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thịnh Phong Hoa vừa nghe lời này, cũng nghiêm túc lên, nói, thủ trưởng, không biết kia người bệnh hiện tại nơi nào. Liên ở cách vách. Ta đi xem. Thịnh Phong Hoa nói xong, trực tiếp xoay người hướng tới cách vách mà đi. Tới rồi cách vách, Thịnh Phong Hoa quả nhiên nhìn đến một vị người bệnh đang nằm ở trên giường, vài tên bác sĩ vây quanh hắn. Tình huống của hắn thế nào? Thịnh Phong Hoa một bên hỏi, một bên hướng tới kia trên giường người bệnh mà đi. Lúc này, kia nguyên bản đang ở cấp người bệnh kiểm tra bác sĩ chuyển qua đầu tới, nhìn đến Thịnh Phong Hoa trên mặt vui vẻ, nói, Thịnh Nha Đầu, là ngươi à? Dương Viện trưởng ngươi như thế nào cũng ở. Thịnh Nha Đầu, ngươi mau đến xem xem. Dương viện trưởng cũng không có trả lời Thịnh Phong Hoa nói, mà là đem vị trí làm mở ra. chương 938 Thịnh Phong Hoa cũng không có nhiều lời, hiện tại cứu người quan trọng. Nàng tiến lên kiểm tra rồi một chút đối phương thương thế, quả nhiên như thủ trưởng theo như lời, thực nghiêm trọng. Nếu không kịp thời ngay tại chỗ xử lý nói, hắn rất có thể căng không đến bệnh viện. Thế nào? Dương viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa kiểm tra xong rồi, lập tức dò hỏi lên. Không tốt lắm, đến lập tức giải phẫu. Hắn một cây xương sừng đã chặt đứt, hơn nữa cắm tới rồi trái tim vị trí. Hơn nữa hắn hai chân, cũng nghiêm trọng tổn thương, đến cắt chi. Nơi này điều kiện không tốt, ngươi có nắm chắc sao? Dương viện trưởng có chút lo lắng hỏi. Bọn họ người tuy rằng tới không ít, nhưng dụng cụ thiết bị lại không có biện pháp mang đến. Cho nên, loại này phẫu thuật lớn, bọn họ đều không có nắm chắc. Tận lực thử một lần đi. Thịnh phong hoa cũng không có đem nói đến quá vậy toàn, nàng không nghĩ cho người ta một loại tự phụ ấn tượng. Kêu hành, ta đảm đương ngươi trợ thủ. Dương viện trưởng cũng biết thịnh phong hoa bản lĩnh, cho nên đối nàng vẫn là rất có tin tưởng. Hành, thịnh phong hoa đảo cũng không có cự tuyệt, nhìn thoáng qua dương viện trưởng bọn họ mang đến đồ vật. Sau đó đối một bên bác sĩ phân phó nói, phiền thoái ngươi đi một chuyến lâm thời cứu trị sở, đem ta hòm thuốc lấy tới. Ngươi nọ ra phòng tìm người hỏi Thịnh Phong Hoa trụ địa phương, sau đó chạy như bay đi đem nàng yêu cầu đồ vật cầm lại đây. Kia bác sĩ chạy ra một thân hãn, đem đồ vật cầm lại đây sau, đứng ở một bên, tính toán quan sát. Thịnh Phong Hoa lấy quá chính mình hành lý, đem bên trong ngân châm đem ra, sau đó bắt đầu cấp người bệnh kim kim. Chắt xong châm, nhìn kia người bệnh tình huống ổn định xuống dưới, Thịnh Phong Hoa lúc này mới mở miệng phân phó nói, "Thuốc tê." Nghe được Thịnh Phong Hoa phân phó, Khi phụ trách thuốc tê bác sĩ bay nhanh tiến lên, cấp người bệnh đánh gây tê. Một châm đi xuống, người bệnh thực mò đã bị gây tê. Thịnh Phong Hoa đối Dương Viện Trưởng nói, Dương Viện Trưởng, chúng ta muốn bắt đầu rồi. Hảo. Dương Viện Trưởng gật gật đầu, sau đó đứng ở một bên, cấp Thịnh Phong Hoa đường trợ thủ. Thịnh Phong Hoa mỗi một câu nói, Dương Viện Trưởng giúp đỡ đem nàng yêu cầu đồ vật đưa cho nàng, cũng giúp đỡ xử lý một ít khó khăn không lớn vấn đề. Bởi vì kia xương sườn chát có chút thâm, một không cẩn thận liền sẽ tạo thành người bệnh tử vong, cho nên Thịnh Phong Hoa rất cẩn thận tiến hành xuống tay thuật. Một bên quan sát những cái đó bác sĩ, xem đến đều có chút kinh hãi. Sợ Thịnh Phong Hoa một cái không cẩn thận, liền sẽ tạo thành người bệnh suốt huyết nhiều, thậm chí trái tim suy kiệt. Cũng may giải phẫu quá trình hưu kinh vô hiểm, Thịnh Phong Hoa dùng tinh vi y hệ thuật, hoàn mỹ làm xong trận này điều kiện đơn sơ giải phẫu. Đợi cho nàng bắt tay thuật làm xong, đã qua đi 5 cái giờ. Giải phẫu sau, nam nhân các hạng chỉ tiêu bình thường. Thịnh phong hoa cùng dương viện trưởng bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương thủ trưởng được đến tin tức này lúc sau, nhìn tư mộ phong nói một câu, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Như thế tuổi trẻ, y thuật lại như thế chi hảo, liền dương viện trưởng đều không có năm chắc giải phẫu, nàng lại thành công, thật là ghê gớm à. Đi! Chúng ta đi xem." Thủ trưởng nói xong, đứng dậy, hướng phòng bên cạnh mà đi. Giải phẫu đã hoàn thành, Thịnh Phong Hoa cùng Dương viện trưởng đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Giải phẫu thời gian dài như vậy, hai người đều có chút mệt mỏi. Thịnh Phong Hoa còn hảo, tuổi trẻ, có thể chịu đựng được. Nhưng Dương viện trưởng lại có chút đỉnh không được. Cũng may giải phẫu này không phải hắn mổ chính, bằng không còn không biết có thể hay không hoàn thành đâu. Nhìn đến thủ trưởng cùng tư mộ phong tiến vào, hai người đứng dậy, hô một tiếng, thủ trưởng, tư tham lưu trưởng. Vất vả các người. Thủ trưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, nói. Thủ trưởng nói quá lời, đây là chúng ta trước trách nơi. Dương viện trưởng cười cười, trả lời. Bọn họ là bác sĩ, cứu tử phụ thương, là bọn họ thiên chức. chương 939. Thịnh bác sĩ, người thực không tội Thủ trưởng đem ánh mắt chuyển tới thỉnh phong hoa trên người, vẻ mặt tán thưởng. Thịnh phong hoa cười cười, không nói gì. Thủ trưởng cũng không nói thêm gì, mà là đi xem kia người bệnh đi. Bởi vì gây tê nguyên nhân, kia người bệnh còn ở ngủ say. Bất quá, nhìn qua khí sắc còn hảo. Như thế, thủ trưởng yên tâm xuống dưới, sau đó lại cố gắng đại ra vài câu, lại đi vội đi. Làm lần này cứu tế tổng chỉ huy, chuyện của hắn còn rất nhiều. Thủ trưởng rời đi sau, Thịnh Phong Hoa cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, kiểm tra rồi một chút người bệnh tình huống, lại giao đại phụ trách bác sĩ vài câu, lúc này mới đôi Dương viện trưởng nói, "Dương viện trưởng, bên kia tương đối vội, ta liền hay đi trước. Có chuyện gì, trực tiếp đến bên kia tới tìm ta là được. Hảo, người đi vội đi." Dương viện trưởng cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, cũng liền không có lại lưu Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa về tới Lâm thời cứu trợ điểm. Lại lần nữa đầu nhập tới rồi bận rộn cứu trị công tác chung. Nàng không ngừng lặp lại băng bó, xử lý miệng vết thương, vội đến liền uống nước công phu đều không có. Chính bận rộn chung, nàng và táo bị người kéo một chút. Ngay từ đầu, Thịnh Phong Hoa cũng không có chú ý, như cũ tiếp tục trên tay động tác. Thẳng đến và táo lại bị kéo một chút, hơn nữa lúc này đây sức lực còn so lần đầu tiên đại. Thịnh Phong Hoa lúc này mới quay đầu hướng tới kia kéo chính mình người nhìn lại. Vừa thấy dưới hơi hơi sửng sốt. Kéo nàng chính là một người trên mặt dính đầy cho bụi, nhìn giống như là một con tiểu hoa miêu giống nhau tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ngươi tìm ta có việc sao? Thịnh phong hoa nhìn tiểu cô nương, ôn nhu hỏi nói. Bác sĩ, cứu cứu nãi nãi. Tiểu cô nương mở miệng, trên mặt biểu tình sợ hãi, có chút sợ hãi. Nàng sợ thịnh phong hoa sẽ cự tuyệt. Bởi vì, nàng đã tìm vài cái bác sĩ, nhưng không ai để ý tới nàng cho nên, nàng lo lắng Thịnh Phong Hoa cũng sẽ không lý nàng. Nãi nãi, Thịnh Phong Hoa nao nao, sau đó nhìn tiểu cô nương, hỏi, người nãi nãi ở địa phương nào? Bên ngoài, tiểu cô nương nói xong, lại tiểu tâm nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt hợp lại một mặt lo lắng. Bên ngoài, Thịnh Phong Hoa hơi hơi như mày. Thầm nghĩ, như thế nào còn sẽ người bệnh ở bên ngoài đâu? Nơi này hẳn là còn có thể an trí đến hạ mấy cái người bệnh a Ân, Tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó lại lần nữa vương tay, tưởng kéo thịnh phong hoa, lại không dám kéo. Trong miệng lại là cầu xin nói, bác sĩ, cầu xin ngươi, cứu cứu nãi nãi, nàng sắp không được. Thịnh phong hoa nhìn thoáng qua chung quanh, người bệnh thương đều xử lý đến không sai biệt lắm. Vì thế, đứng dậy, nắm kia tiểu cô nương tay, nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi xem nãi nãi. Cảm ơn. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói tạ. Sau đó mang theo thịnh phong hoa hướng bên ngoài đi đến. Bởi vì động đất, trên đường đến là đều là tàn mái bức tường đổ, tiểu cô nương mang theo thịnh phong hoa vẫn luôn hướng kia phế tích chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi ước chừng 5-6 phút, đều không có nhìn đến người, thịnh phong hoa không khỏi lại lần nữa hỏi tiểu cô nương, người nại mãi ở địa phương nào. Liên ở phía trước. Tiểu cô nương rỗi tay hướng tới phía trước phế tích một lòng tay, sau đó nhanh hơn bước chân. Thịnh phong hoa nhìn thoáng qua kia phiến phế tích, căn bản không có phát hiện người nào. Bất quá, nàng cũng không có hoài nghi tiểu cô nương, hơn nữa tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ước chừng lại đi rồi 2-3 phút, tiểu cô nương ở một chỗ phế tích trước ngừng lại, sau đó chỉ vào một mặt còn không có hoàn toàn ngã xuống tới mặt từng nói, mãi mãi liền ở bên kia. Theo tiểu cô nương ngón tay, thịnh phong hoa ngẩn đầu nhìn lại. Vừa thấy dưới, sắc mặt có chút khó coi lên. Một người lao nhân đang nằm ở phế tích thượng, trên trán chính mạo máu tươi. chương 940 Thấy được người, Thịnh Phong Hoa không nói hai lời, buông ra tiểu cô nương tay, sau đó hướng tới kia phế tích mà đi. Đi vào lão phu nhân trước mặt, Thịnh Phong Hoa trước giúp đối phương kiểm tra rồi một chút, xác định lao nhân còn sống, lúc này mới không lưng đem nàng cấp bối lên, sau đó hướng tới lâm thời cứu trị điểm mà đi. Thịnh Phong Hoa có lão nhân đi ở trên đường gặp được vài tên quân nhân bọn họ nhìn thịnh phong hoa vóc dáng tiểu lại bối một người lập tức tiến lên nhận lấy lao nhân bị quân nhân đưa đi cứu trị địa phương thịnh phong hoa lúc này mới quay đầu lại đi tìm kia tiểu cô nương nhìn đến thịnh phong hoa ở tìm chính mình kia vẫn luôn đi theo nàng phía sau tiểu cô nương lập tức chạy chầm lại đây nói bác sĩ mãi mãi còn có thể cứu chữa sao có chúng ta muốn mau một chút trở về Như vậy là có thể mau chóng cứu nãi nãi. Tiểu cô nương nghe xong lời này, gật gật đầu, lại lần nữa bước ra cẳng chân, chạy lên. Thịnh phong hoa nhìn hơi hơi mỉm cười, tay ruồi ra, đem tiểu cô nương ôm lên, sau đó hướng tới cứu trị trạm đi đến. Chờ các nàng trở lại cứu trị trạm, lao nhân đã bị an trí ở một trương giản dị trên giường. Một người hộ sĩ đang ở giúp đỡ xử lý đối phương trên mặt trên đầu vết máu. Thịnh phong hoa mang theo tiểu hải tử tiến lên hỗ trợ băng bó lên, đợi cho đem miệng vết thương bao hảo, lão nhân lại như cũ không có tỉnh lại, tiểu cô nương lại lần nữa lo lắng lên, quay đầu nhìn thịnh phong hoa hỏi, bác sĩ, ta nãi nãi như thế nào còn không tỉnh? Người nãi nãi bị thương, muốn quá một hồi mới có thể tỉnh. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Thịnh phong hoa chấn an tiểu cô nương, lại dơ tay giúp đỡ lão nhân bắt mạch, xác định nàng không có sự tỉnh, lúc này mới hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương, người nãi nãi phía trước như thế nào sẽ nằm ở nơi đó đâu? Giải phóng quân thúc thúc không phải vẫn luôn ở cứu người sao? Như thế nào sẽ không có phát hiện nàng đâu? Nãi nãi là trở về tìm đồ vật, nói muốn tìm một kiện quan trọng đồ vật. Nhưng ai biết, kia tưởng lại rất gạch khối xuống dưới, liền đem nãi nãi tập đổ. Nguyên lai là như thế này. Thịnh phong hoa ngay từ đầu còn tưởng rằng là cứu người người sơ sót, cho nên không có đem người cấp cứu trở về tới. Hiện tại nghe tiểu cô nương như vậy vừa nói, phòng trừng này lao nhân là sao lại lại trở về. Bằng không, cũng sẽ không bị kia gạch tập trúng. Chỉ là không biết đến tuột cùng là thứ gì, thế nhưng còn có thể so nàng mệnh càng quan trọng, thế nhưng mạo như thế đại nguy hiểm đi tìm. Hơn nữa, nay phòng ở đều đổ, sớm đã thành phế tích, đồ vật có thể tìm được tỷ lệ cơ hồ bằng không. Thịnh phong hoa nhìn có thương tích viên đưa tới, cũng liền không có lại cùng tiểu cô nương nói cái gì mà là xoay người đi vội đi. Nhưng thật ra kia tiểu cô nương, vẫn luôn canh giữ ở kia lão nhân bên người, thẳng đến nàng tỉnh lại. Lão nhân vừa tỉnh tới, tiểu cô nương liền phát hiện, hô một tiếng, mãi mãi, ngươi tỉnh. Tiểu Ngọc, ta đây là ở nơi nào? Lão nhân nhìn tiểu cô nương, hỏi. Mãi mãi, chúng ta ở cứu trị sở, nơi này có thật nhiều bác sĩ. Phía trước, ngươi bị thương. Là một người bác sĩ A-di giải hòa phóng quân thúc thúc đem các ngươi mang về tới. Nãi nãi, ngươi có đau hay không, muốn hay không Tiểu Ngọc cho ngươi hô hô. Tiểu cô nương nhìn lão nhân kêu bao băng gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Không cần, Tiểu Ngọc, nãi nãi không đau. Nhưng thật ra Tiểu Ngọc, ngươi có đói bụng không a? có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Nãi nãi, ta không đói bụng. Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, nàng kỳ thật rất đói bụng, nhưng nàng không thể nói cho nãi nãi. Sợ nàng lo lắng, đều do nãi nãi, nếu không quay về, Tiểu Ngọc cũng sẽ không đói bụng. Lão nhân như thế nào sẽ không biết Tiểu Ngọc ở nói dối, nhưng nàng hiện tại không thể động, cũng không có biện pháp cấp Tiểu Ngọc lương ăn. Hơn nữa, nơi này gặp tai họa như vậy nghiêm trọng, ăn đổ vật đều là bên ngoài người cứu tế, cũng không có khả năng giống ở nhà giống nhau, muốn ăn liền ăn. Chương 941. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không trở về. Chính là kia đồ vật đối nàng thật sự rất quan trọng, nàng không quay về nói, ái ngại. Chỉ là, nàng liền tính đi trở về, kia đồ vật cũng không có tìm được, bởi vì bị trôn. Nãi nãi, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tiểu Ngọc biết, kia đồ vật đối mãi mãi nhất định rất quan trọng, cho nên ngài mới có thể mạo nguy hiểm trở về. Hào hai tử, thật ngoan. Nhìn hiểu chuyện Tiểu Ngọc, lao nhân cũng không biết muốn nói gì. Tiểu Ngọc cũng không phải nàng cháu gái ruột mà là nàng nhặt được cô nhi, bởi vì nàng cũng là hàng năm một người, cho nên liền đem Tiểu Ngọc đương cháu gái dưỡng. Nãi nãi, ngươi có đói bụng không? Ta đi tìm bác sĩ Aji xem có thể hay không cho ngươi lợn điểm ăn. Tiểu Ngọc nhìn lão nhân bộ dáng có chút suy yếu, quan tâm hỏi: Nãi nãi không đói bụng. Lão nhân lắc lắc đầu, nàng không nghĩ phiền toái người khác. Kiên nãi nãi, ngươi trước ngủ một hồi, ta đi xem bác sĩ A Di vội xong rồi không có. Đi thôi, đi thôi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Lão nhân phất phất tay, tiểu ngọc lúc này mới rời đi trước giường, xoay người đi tìm thịnh phong hoa đi. Đương tiểu ngọc tìm được thịnh phong hoa, nhìn đến nàng đang ở cấp một cái người bệnh băng bó khi, cũng không có quay giày nàng, mà là ở một bên trở. Thẳng đến nàng vội xong rồi, lúc này mới tiến lên hô một tiếng, bác sĩ Aji, Tiểu ngọc, sao ngươi lại tới đây? Thịnh phong hoa nghe được tiểu ngọc thanh âm quay đầu nhìn nàng một cái. A Di, ngươi có ăn sao? Nãi nãi đói bụng. Tiểu Ngọc nhìn Thịnh Phong Hoa, nhỏ giọng hỏi. Hỏi xong sau, nàng liền cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Nàng vẫn luôn là cái hiểu chuyện hải tử, biết hiện tại muốn tìm ăn không dễ dàng. Nhìn Tiểu Ngọc như vậy, Thịnh Phong Hoa đau lòng lên, nói, có, ta đây liền đi đưa cho ngươi. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, về tới chính mình trụ địa phương đem chính mình trong bao quần áo bánh nén khô cùng bánh mì đem ra, lại cho Tiểu Ngọc một lọ thủy, nói, cầm đi đi, cái này bánh mì cấp nãi nãi ăn, cái này bánh quy chính ngươi ăn. cảm ơn A Di. Tiểu Ngọc hướng Thịnh Phong Hoa nói tạ, sau đó cầm đồ vật tìm Lão Nhân đi. Thịnh Phong Hoa nghĩ chính mình này sẽ vừa lúc có điểm không, vì thế cũng đi theo Tiểu Ngọc phía sau, muốn nhìn một chút Lão Nhân tình huống thế nào. tới rồi địa phương, Tiểu Ngọc chính đem bánh mì sẽ xuống tới. Một chút một chút đút cho lão nhân ăn. Thịnh phong hoa nhìn, có chút cảm động, đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn, không có tiến lên. Lão nhân ăn một nửa, liền không hề ăn, mà là đối tiểu ngọc nói, tiểu ngọc, ngươi ăn đi, nại nại ăn no. Nại nại, không cần, A-di nói bánh mì là cho ngươi ăn, ta ăn cái này liền hảo. Tiểu ngọc vừa nói, một bên đem kia bao bánh nén khô đem ra. Nghe xong lời này. Lão nhân tuy rằng cùng thịnh phong hoa tố mội gặp mặt, lại đối nàng tâm sinh hảo cảm. Nàng tuổi lớn, không có nha, thích hợp ăn mềm xốp bánh mì, mà tiểu ngọc tắc bất đồng, mặc kệ là bánh mì vẫn là bánh quy đều có thể ăn. Tiểu ngọc à, vị kêu bác sĩ A-di là người tốt, một hồi làm nàng tới, mãi mãi phải hảo hảo cảm ơn nàng. Lão nhân đối tiểu ngọc giao đai nói, đối với thịnh phong hoa, nàng là lòng tràn đầy cảm kích. Tốt, nãi mãi. mãi. Ngươi trước đem này bánh mì ăn xong, một hồi ta liền đi tìm bác sĩ Aji. Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó đem dư lại bánh mì đốt cho lão nhân ăn. Ăn qua bánh mì, lão nhân tinh thần hảo rất nhiều, duỗi tay sờ sờ Tiểu Ngọc đầu, nói, Tiểu Ngọc, đói là đi, ngươi cũng nhanh ăn đi. Tiểu Ngọc gật gật đầu, lại không có lập tức ăn, mà là dùng sức đem kêu bình thủy vận ra, đưa đến lão nhân bên miệng, nói, mãi mãi, ngươi uống nước. Trường 942 Lão Nhân nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt một cái, trong mắt ngậm một hàng nước mắt, lại không có làm nàng chạy ra. Uống một ngụm thủy, Lão Nhân liền không hề uống lên, sau đó đối Tiểu Ngọc nói, Hảo hai tử, nhanh ăn đi. Hảo! Tiểu Ngọc lúc này mới lấy ra bánh quy ăn lên. Thịnh Phong Hoa đứng một hồi, yên lặng rời đi. Nàng lại một lần đầu nhập tới rồi công tác giữa, thẳng đến có người đưa tới mì ăn liền, lúc này mới ngừng lại chuẩn bị ăn một chút đồ vật. Bưng mì ăn liền, Thịnh Phong Hoa đột nhiên nhớ tới Tiểu Ngọc cùng nàng mãi mãi, vì thế cầm mì ăn liền đi tìm các nàng. Tới rồi địa phương, nàng liền nhìn đến Tiểu Ngọc đang ở cấp mãi mãi mì gói, nho nhỏ vóc dáng bưng một chén mì ăn liền, chính hướng mãi mãi giường bệnh đi. Tiểu Ngươi Ngọc Tiểu, bưng chén mì có chút cố hết sức, nhưng nàng từng bước một lại đi được thực ổn. Bởi vì nàng biết, này mặt nếu đủ, phải chờ đến ngày hôm sau mới có đồ vật ăn. Ta giúp người đi. Thịnh Phong Hoa nhìn bước nhanh tiến lên, đối Tiểu Ngọc nói. A-di. Nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, Tiểu Ngọc ngẩn đầu nhìn nàng một cái, sau đó kinh hỉ kêu lên. Cho ta đi. Thịnh Phong Hoa hướng Tiểu Ngọc vươn tay. Cảm ơn A-di. Tiểu Ngọc nói tạ, sau đó đem mặt đưa cho Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa bưng hai chén mặt, cùng Tiểu Ngọc cùng nhau hướng nàng mãi mãi giường bệnh đi đến. Tới rồi địa phương, lão nhân đã ngồi dậy mãi mãi ngươi như thế nào đi lên đâu? Nhìn lao nhân ngồi dậy thần, tiểu ngọc chạy mau vài bước, đi tới trước giường. Nãi nãi nằm mệt mỏi, cho nên muốn ngồi dậy nghỉ một lát. Nãi nãi, ngươi ngồi dậy đầu còn đau không? Tiểu ngọc nhìn lao nhân đầu liếc mắt một cái, lo lắng hỏi. Phía trước thịnh phong hoa giao đái quá nàng, làm nàng nhìn điểm lao nhân, tận lực làm lao nhân nằm. Con hảo, không đau. Lao nhân giải cái dối. Nàng ngồi dậy đầu vẫn là có chút vượng. Bất quá, nàng không yên tâm Tiểu Ngọc, lúc này mới tưởng ngồi dậy nhìn xem nàng tới rồi địa phương nào. Nãi nãi, ngươi vẫn là trước nằm xuống đi. Trong chốc lát uy ngươi ăn. Không cần, nãi nãi ngồi ăn. lão nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn Tiểu Tây Ngọc Thượng là trống trơn, không khỏi hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi không phải mì gói đi sao? Mặt đâu? Nãi nãi, ta phao mặt ở bác sĩ aji bên kia. Tiểu Ngọc nói xong, quay đầu nhìn đến đứng ở một bên thịnh phong hoa, nợ nụ cười, lôi kéo nàng ống tay háo, đi tới Lao Nhân trước giường, nói, Nại nại, vị này chính là ta và ngươi nói bác sĩ a nàng như hảo. Bác sĩ, cảm ơn ngươi. Lao Nhân một bên nói lời cảm tạ, một bên hướng tới thịnh phong hoa nhìn lại. Đương nàng thấy rõ thịnh phong hoa diện mạo khi, cả người đều ngây dại. Ngươi, ngươi nàng dơ tay chỉ vào thịnh phong hoa. Sau đó đột nhiên hướng tới trên giường đảo đi. "Mạn mãi, mạn mãi, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Ngọc nhìn lão nhân đổ, sợ hãi lớn tiếng hô lên. Thịnh Phong Hoa nhìn lão nhân ngất đi rồi, sắc mặt biến đổi, cầm trong tay mỉ gói phóng tới một bên, sau đó bay nhanh cấp lão nhân đem khởi mạch. Đợi cho đem xong mạch, Thịnh Phong Hoa hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân không có gì đại sự, chẳng qua là cảm xúc kích động, cho nên mới một hơi thượng không tới. Hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ngọc đừng lo lắng, người ngoại ngoại không có việc gì. Nàng một hồi liền sẽ tỉnh lại. Thịnh Phong Hoa an ủi Tiểu Ngọc, sau đó duỗi tay ở lão nhân người chung khắp vài cái. Theo nàng động tác, lão nhân tỉnh lại. Lão nhân mở mắt ra, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Thịnh Phong Hoa lại lần nữa kích động lên, hỏi: "Cô, cô nương, ngươi tên là gì?" "Đại nương, ta kêu Thịnh Phong Hoa." Thịnh Phong Hoa nói cho đối phương tên của mình bất quá trong lòng lại không rõ vì sao lão nhân nhìn thấy chính mình sẽ như thế kích động chương 943 thịnh phong hoa vậy ngươi mẫu thân đâu là họ diệp sao lão nhân lại lần nữa hỏi nàng ánh mắt gắt gao khóa lại thịnh phong hoa không buông tha trên mặt nàng một chút ít biểu tình lời này làm thịnh phong hoa trong lòng vừa động đem nguyên bản muốn báo ra thịnh mẫu tên nuốt trở vào sau đó gật gật đầu nói đại nương Ngươi như thế nào biết ta mẫu thân họ Diệp? Thật vậy chăng? Mẫu thân ngươi thật sự họ Diệp. Lao nhân có chút không thể tin được, lại hỏi một lần. Đúng vậy, mẫu thân của ta họ Diệp, tên là Diệp Thanh Ca. Thịnh Phong Hoa đem chính mình mẹ để tên cấp nói ra, không nghĩ Lao nhân lại đột nhiên chảy ra nước mắt, nói, Hảo, Hảo. Ông trời có mắt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đại nương, ngươi muốn tìm ta. Thịnh Phong Hoa sửng sốt. Có chút khó hiểu nhìn lão nhân. Lão nhân nhìn qua sáu bảy chục tuổi bộ dáng, như thế nào sẽ muốn tìm chính mình đâu. Đúng vậy, ta muốn tìm ngươi, vẫn luôn ở tìm. Lão nhân gật gật đầu. Nhưng nàng lời nói lại làm Thịnh Phong Hoa càng thêm khó hiểu. Lão nhân thế nhưng vẫn luôn ở nàng. Vì cái gì? Đại đương, ta không quá minh bạch ngươi nói, ngươi có thể nói đến minh bạch một ít sao. Thịnh Phong Hoa nhìn lão nhân, hỏi. Đừng nóng nội. Ta một hồi chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi ăn trước mặt đi, bằng không một hồi dính liền không thể ăn. Một bên tiểu ngọc nghe xong nửa ngày, cũng không như thế nào lộng minh bạch hai người trong lời nói ý tứ. nay sẽ vừa nghe lão nhân nói ăn mì, nhưng thật ra minh bạch, đem phía trước thịnh phong hoa đặt ở một bên mặt bưng tới, muốn đút cho lão nhân ăn. Tiểu ngọc, ta đến đây đi. Nhìn tiểu ngọc nho nhỏ nhân nhi, lại phải cho lão nhân uy cơm, thịnh phong hoa không đành lòng. Rồi tay đem mặt nhận lấy, chuẩn bị đút cho lão nhân ăn. hai tử, cảm ơn ngươi. lão nhân nhìn Thịnh Phong Hoa như thế, trong lòng cảm kích. Đại nương, không cần khách khí, ngươi nhanh ăn đi. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, bắt đầu cấp lão nhân vì mặt ăn. lão nhân nhân sợ chậm trễ Thịnh Phong Hoa ăn cơm, cho nên ăn tốc độ nhanh rất nhiều. Thịnh Phong Hoa nhìn, một cái kính khuyên nàng chậm một chút, lại chậm một chút. Nhưng mà... Lão nhân vẫn là thực mau liền đem mặt cấp ăn xong rồi. Ăn xong rồi mặt, lão nhân lúc này mới đối thịnh phong hoa nói, hài tử, ngươi cũng nhanh ăn đi. Thịnh phong hoa cười cười, nhìn đứng ở một bên tiểu ngọc, nói, tiểu ngọc, ngươi ăn trước đi. A di, ngươi ăn, ta chính mình lại đi vào một chén. Tiểu ngọc nói, ôm mặt bay nhanh hướng tới kia mở ra thủy địa phương chạy tới. Nhìn tiểu ngọc chính mình chạy tới mì gói, thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Sau đó đối lao nhân nói, Đại Nương, ta đi xem nàng. Về sau, nàng bưng mặt, tìm Tiểu Ngọc đi. Thịnh Phong Hoa tìm được Tiểu Ngọc thời điểm, nàng đang ở quay xe bọt nước mặt. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, không khỏi nói, a di, ngươi như thế nào cũng lại đây. Phào hảo sao? Ta giúp ngươi đoàn qua đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó nhìn thoáng qua kia mặt chén. Nhìn bên trong thủy đã đảo đến không sai biệt lắm, tiến lên bưng lên. Tiểu Ngọc đi theo thịnh phong hoa phía sau, trở lại lao nhân trước giường, lại phát hiện lao nhân đang ở sờ nước mắt, không khỏi hỏi, ngại ngãi, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Lão nhân lắc lắc đầu, sau đó đối tiểu Ngọc cùng thịnh phong hoa nói, các ngươi mau ăn mì đi. Tiểu Ngọc nhìn lao nhân liếc mắt một cái, cũng không có hỏi nhiều, đi đến một bên chờ chính mình mặt phao thấu. Thịnh phong hoa nhìn nhìn lao nhân, cái gì đều không có hỏi, bưng mặt đi đến một bên ăn lên. Vài cái đem mặt than xong, lúc này mới về tới lao nhân trước mặt, sau đó nhìn nàng nói, đại nương, ngươi hiện tại có thể nói cho ta vì sao vẫn luôn ở tìm ta nguyên nhân sao. Chương 944 Hai tử, ta họ lâm, là ngươi gì bà? Ta tỷ tỷ, cũng chính là ngươi bà ngoại, hơn 20 năm trước, tao ngộ đại nạn. Ở gặp nạn phía trước, nàng giao cho ta một thứ, làm ta đem đổ vật giao cho ngươi mẫu thân. Chính là lúc ấy ta sợ bị liên lụy, mang theo tỷ tỷ cho ta tiền, cùng với kia đồ vật suốt đêm rời đi thành phố hát sau lại nghe nói tỷ tỷ ra diệt môn, ta liền càng không dám đi trở về. Vì thế, ta cũng không có đi tìm người mẫu thân, mà là dùng tỷ tỷ cho ta tiền, tìm một người nam nhân quá nổi lên nhập tử. Cũng không biết có phải hay không ta lúc trước đáp ứng rồi tỷ tỷ sự tình lại không có làm được, vài năm sau ta nam nhân đã chết, hài tử cũng đã không có lại sau lại tiền của ta cũng bị người khác lửa cuối cùng ta liền thành một cái nghèo khổ lao bà tử mỗi ngày lấy nhặt rác rưởi mà sống sau lại ở ta nhặt rác rưởi thời điểm nhặt được một cái tiểu hải tử chính là tiểu ngọc nguyên bản ta tưởng tồn một chút tiền sau đó đi tìm người mẫu thân đem đồ vật giao cho nàng nhưng ai biết thân thể của ta không biết cố gắng bị bệnh một hồi tồn một chút tiền đều tiêu hết sau lại ta chỉ có thể đem đi tìm mẫu thân ngươi sự tình gác xuống, sau đó chờ ngày nào đó tồn đủ tiền lại nói. Ai biết, này sẽ lại gặp động đất, đừng nói tìm người, liền kia kiện đồ vật cũng ném. Ta phía trước sở dĩ sẽ trở về, chính là vì tìm kia đồ vật. Đáng tiếc đồ vật bị chôn ở trong đất, ta căn bản lấy không ra. Nếu sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được ngươi, động đất thời điểm ta nói cái gì cũng muốn đem đồ vật mang theo trên người. Hiện tại hảo ta muốn vĩnh viễn thất tín với tỷ tỷ. Ta thật hối hận a. Nếu lúc trước không lòng tham, có lẽ ta cả đời này cũng sẽ không quá đến như thế thế thảm. Cho nên nói, người này a không thể làm chuyện trái với lương tâm. Này ông trời đều đang nhìn đâu? Nói xong, lão nhân lại nhìn Thịnh Phong Hoa, bắt lấy tay nàng nói, hài tử, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa nghe xong lão nhân nói, trầm mặc một hồi, hỏi, gì bà? Ta bà ngoại giao cho ngươi chính là thứ gì, ngươi có xem qua sao? Thịnh phong hoa suy nghĩ, Diệp ra diệt môn, có thể hay không cùng lao nhân theo như lời kia kiện đồ vật có quan hệ. Nhớ rõ, ở mẫu thân nhật ký chung viết đến, những người đó cũng không phải vì tiền tài mà giết người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải báo thủ, bởi vì mặc kệ là Diệp ra tổ tông, vẫn là thịnh phong hoa ông ngoại này đồng lứa, Diệp ra ở bản địa thanh danh đều thực hảo, giúp mọi người làm điều tốt. Căn bản là không có kẻ thù. Cho nên, Thịnh Phong Hoa cảm thấy, Diệp ra bị báo thù khả năng tính sẽ rất ít. Nếu không phải báo thù, cũng không vì tiền tài, Thịnh Phong Hoa cảm thấy chỉ có thể là vì bảo vật. Nàng suy đoán Diệp ra khả năng có một kiện cái gì bảo vật, là người có tâm nổi lên mơ ước chi tâm, do đó diệt Diệp ra mãn môn. Chỉ là, ở đem Diệp ra người diệt khẩu lúc sau, vẫn là không có tìm được kia đồ vật. Cho nên bọn họ mới dưới sự tức giận đem Diệp ra cấp một phen lửa đốt. Sau lại, Ninh Minh Liệt đi báo án, làm cho bọn họ biết Diệp ra còn có người sống, cho nên hoài nghi đồ vật ở báo án người trên người, cho nên mới vẫn luôn ở đuổi giết Ninh Minh Liệt cùng Diệp thanh ca. Ta không biết, người bà ngoại giao cho ta chính là một cái nho nhỏ hộp ta căn bản mở không ra. Lúc ấy, người bà ngoại đối ta nói, chỉ có Diệp ra huyết mạch mới có thể mở ra hộp Cho nên, nàng làm ta đem đổ vật đưa đến mẫu thân ngươi trường học đi. Đáng tiếc, ta không tin, không có chiếu nàng lời nói đi làm, mà là mang theo đồ vật cùng tiền tài rời đi. Thịnh phong hoa trầm mặc, suy đoán kia đến tuột cùng sẽ là thứ gì, vì sao sẽ yêu cầu diệp gia huyết mạch mới có thể mở ra. Trường 945 Hai tử, kia đổ vật bị trôn, ta không có biện pháp hoàn thành ngươi bà ngoại giao phó. Đều là ta sai, ta lúc ấy không nên khởi lòng tham. Ta hẳn là đem đồ vật giao cho mẫu thân ngươi." Lão phu lại lần nữa tự trách lên, làm Thịnh Phong Hoa hồi qua thần tới, sau đó nhìn nàng nói, "Di bà, sự tình đã qua đi, ngươi không cần quá mức tự trách." Nói xong, nàng lại hỏi, "Di bà, kia đồ vật hiện tại liền chôn ở ngươi bị thương địa phương." "Đúng vậy." Lão nhân gật gật đầu, "Ta tưởng đem đồ vật tìm trở về, đáng tiếc không tìm được. Cũng không biết bị chôn ở địa phương nào." Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, ánh mắt lóe lóe. Nàng phía trước ở kia phế tích cứu lão nhân thời điểm, cảm giác ngược nhiệt một chút. Chẳng qua, nàng lúc ấy một lòng nghĩ cứu người, nhưng thật ra không có để ý. Nay sẽ hồi tưởng lên, nàng nhịn không được liền suy nghĩ, ngược nhiệt kia một chút, có thể hay không là cùng kia bị trôn đổ vật có quan hệ. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa quyết định chịu cái thời gian lại đi bên kia nhìn xem. Hai tử, ta thực xin lỗi ngươi bà ngoại. Thực xin lỗi mẫu thân ngươi, thực xin lỗi ngươi. Lao nhân lại lần nữa tự trách lên, thịnh phong hoa không biết nên như thế nào khuyên giải nàng, đành phải nói, gì bà, nếu kia đổ vật trôn, đó chính là ông trời ý tứ, ngươi đừng nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ thân thể của ngươi dưỡng hảo, ta mang các ngươi rời đi nơi này. A di, ngươi muốn mang chúng ta rời đi. Thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Cho nên... Mấy ngày này ngươi đến hảo hảo chiếu cố mãi mãi, biết không? Yên tâm đi, A-Z, ta nhất định sẽ đem mãi mãi chiếu cố tốt. Hảo, Tiểu Ngọc thật ngoan. Thịnh Phong Hoa đang cùng Tiểu Ngọc nói chuyện, một đạo tiếng la vang lên, thịnh bác sĩ, thịnh bác sĩ, bên ngoài có người tìm. Nghe được có người kêu chính mình, thịnh Phong Hoa không có nhiều ngốc, cùng lao nhân nói một tiếng, lại giao đái Tiểu Ngọc một câu, lúc này mới hướng kia tiếng la chuyển đến phương diện đi đến ai tìm ta? Thịnh Phong Hoa tới rồi địa phương, hỏi. Thịnh bác sĩ, là ta? Một người nam bác sĩ đột nhiên ra tiếng. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, phát hiện là buổi sáng làm phẫu thuật khi Dương Viện Trưởng mang theo trên người người. Liên hỏi, người tìm ta có việc? Thịnh Phong Hoa, Dương Viện Trưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Hảo, Dương Viện Trưởng ở nơi nào? Ta đây liền qua đi. Xin theo ta tới. Nam tử vừa nói, vừa đi ở phía trước cấp Thịnh Phong Hoa dẫn đường. Thịnh Phong Hoa đi theo Nam tử phía sau, đi ngang qua mấy chỗ liều trại, lúc này mới đến Dương Viện trưởng lâm thời nơi. Thằng đến trước mặt, dẫn đường Nam tử hướng tới liều trại hô một tiếng, Viện trưởng, Thịnh Bác sĩ tới. Mau mời nàng tiến vào. Thịnh Bác sĩ, bên trong thịnh. Thịnh Phong Hoa đi vào liều trại, liền nhìn đến Dương Viện trưởng đang ở bàn làm việc trước viết cái gì. Dương Viện trưởng. Tìm ta chuyện gì? Thịnh Phong Hoa đứng ở Dương Viện Trưởng trước mặt, cười hỏi. Thịnh Nha Đầu, người trước ngồi một hồi, đái ta viết xong mấy chữ này. Dương Viện Trưởng vừa nói, một bên nhanh chóng trên giấy viết lên. Thịnh Phong Hoa ở Dương Viện Trưởng đối diện ngồi xuống, lặng lặng chờ hắn đem trên tay công tác vội xong. Dương Viện Trưởng thực mau liền vội xong rồi, đem đồ vật thu lên, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Thịnh Nha Đầu, vội một ngày, mệt mỏi đi. Con Hảo, Thịnh phong hoa cười cười, nay vội cả ngày, liền thủy cũng chưa như thế nào uống, không mệt mới là lạ. Bất quá, mệt cũng không phải nàng một người, hơn nữa nàng cũng không phải kiểu khí người, cho nên cũng sẽ không giống người khác giống nhau, lươn tiếng kêu mệt. Nghe xong thịnh phong hoa lời này, dương viện trưởng nhịn không được liền cảm khái một câu, tuổi trẻ chính là hảo A. chương 946 Không giống ta, một phen lão xương cốt, thoáng mệt một chút liền có chút chịu không nổi. Dương viện trưởng, ngươi nơi nào già rồi, ngươi hiện tại còn trẻ đâu. Già rồi, không thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so. Hai người nói đùa vài câu, Dương viện trưởng lúc này mới trở lại chuyện chính, đối Thịnh Phong Hoa nói, "Phong Hoa, ngươi ngày mai đến ta bên này đi, ta bên này trọng thương hoạn tương đối nhiều, nhân thủ có chút không đủ." "Hảo a." Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, chỉ cần có người bệnh, nàng ở nơi nào đều không sao cả. Vậy nói như vậy định rồi. Ngươi hôm nay buổi tối liền dọn lại đây, ta làm người cho ngươi ấn bài trụ địa phương. Dương viện trưởng vừa nghe thịnh phong hoa đáp ứng rồi, lập tức liền ấn bài lên. Kêu hành, ta đi cùng chúng ta lãnh đạo nói một tiếng, sau đó đem đồ vật lấy lại đây. Muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Dương viện trưởng cười hỏi. Dương viện trưởng, ngươi này không phải nói dẫn sao? Ngươi là trường bối, ta như thế nào có thể làm ngươi bồi? Nói nữa, ngươi cũng vội một ngày. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có đến buổi đâu. Hành, nếu ngươi không cần ta bội, ta đây liền không bội ngươi đi. Đi nhanh về nhanh, sớm một chút lại đây. Hảo. Thịnh Phong Hoa cười lên tiếng, ra lều chạy đi tìm chính mình lãnh đạo đi. Thịnh Phong Hoa tìm được lãnh đạo, cùng đối phương nói một chút tình huống. Lãnh đạo nhưng thật ra không có khó xử Thịnh Phong Hoa, gật đầu đáp ứng rồi. Lãnh đạo đồng ý, Thịnh Phong Hoa đã không có băn khoăn hồi chủ địa phương lấy đồ vật đi. Cầm chính mình đồ vật, lại lần nữa trở lại dương viện trưởng bên kia khi, chú địa phương đã ơn lập. Bất quá, nàng lại không có lập tức nghỉ ngơi, đem đồ vật bùng sau, lại đi ra ngoài. Thừa dịp buổi tối có thời gian, nàng đến đi xác nhận một chút, kia đồ vật có phải hay không cùng chính mình không gian có nào đó liên hệ. Bởi vì, từ nàng phát hiện không gian tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ngực nóng lên hiện tượng. Bóng đêm có chút hắc, Thịnh phong hoa cố ý cầm một cái đèn tin, hướng tới cứu lao nhân địa phương mà đi. Cũng may, thịnh phong hoa trí nhớ không tồi, thực mau liền tìm tới rồi kia phiên phê tích. Dựa vào ký ức, thịnh phong hoa hướng tới phế tích trung gian mà đi. Càng ngày càng tới gần kêu cứu lao nhân địa phương, thịnh phong hoa tâm tình có chút thấp thỏng, có chút kích động, không biết ngực còn có thể hay không nóng lên đâu. Mắt thấy muốn đi đến nơi đó, lúc này một đạo thanh âm chuyển tiến thịnh phong hoa trong thai. Người nào đã chế thế này ở nơi đó làm cái gì? Theo tiếng quát vang lên, Thịnh Phong Hoa nhìn đến vài tên giải phóng quân chiến sĩ hướng tới nàng đi tới. Thịnh Phong Hoa đứng ở tại chỗ không có động, đợi cho kia mấy người đến gần, lúc này mới nói: Ta có cái gì rất ở bên này, lại đây tìm một chút. Ngươi là cái nào bộ môn? Một người giải phóng quân chiến sĩ đem đèn tin hướng Thịnh Phong Hoa trên mặt một chiếu, quát hỏi nói: Bởi vì Thịnh Phong Hoa ăn mặc quân trang. Cho nên đối phương mới có chút vừa hỏi. Thành phố A dã chiến bộ đội. Thịnh Phong Hoa trở về một câu, sau đó hỏi ngược lại, các ngươi lại là cái nào bộ đội? Đông Nam quân khu. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tìm đồ vật. Đã trễ thế này còn tìm đồ vật. Thượng A, ban ngày muốn cứu người, không có thời gian. nay không, thừa dịp buổi tối này sẽ ra tới tìm một chút. Đồng chí, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm. Này đen như mực, liền tính ngươi đồ vật thật sự dừng ở nơi này, cũng chưa chắc có thể tìm được. Đúng vậy, đồng chí, nguyên bản bên này chính là nguy hiểm khu. Nay đại buổi tối, càng là nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là tìm cái thời gian ban ngày lại đến đi. Những người này vừa xuất hiện, Thịnh Phong Hoa liền biết kế hoạch của chính mình muốn ngâm nước nóng. Cho nên, đang nghe mấy người khuyên giải nói sau, liền trực tiếp tử phế tích trên dưới tới. chương 947 Các ngươi nói đúng, ta còn là ngày mai ban ngày lại đến tìm đi. Sớm nên như thế. Đại buổi tối, một cái cô nương ra ra tới, quá nguy hiểm. Là, ta về sau sẽ chú ý. Ta liền không quấy rầy vài vị tuần tra, đi về trước. Tài kiến. Nói vài câu, Thịnh Phong Hoa liền mau chân rời đi phê tích, ở hồi trụ địa phương phía trước, nàng lại đi nhìn nhìn Tiểu Ngọc cùng lão Nhân, nhìn hai người đều ngủ. Lúc này mới hồi chính mình trụ địa phương ngủ đi. Nam ở trên giường, thịnh phong hoa lại có chút ngủ không được. Nhắm mắt lại, trong đầu tưởng lại là lao nhân nói kêu kiện đồ vật đến tột cùng là thứ gì. Càng muốn, nàng liền càng ngủ không được. Nguyên bản tưởng tiến không gian đi yên lặng một chút, nhưng tưởng tượng đến đây là ở bên ngoài, tuy rằng hiện tại là nàng một người trụ, nhưng vạn nhất có người sông tới làm sao bây giờ. Đây chính là liều trại, lại không có biện pháp khóa cửa. Người khác muốn bảo tới cũng rất dễ dàng. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa chịu đựng Tiến không gian xúc động, nằm ở trên giường cấp Tư Chiến Bắc khởi sướng tin tức tới. Nàng đem hôm nay đụng tới sự tình dùng tin tức nói cho Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc thu được Thịnh Phong Hoa tin tức, nhìn nàng nói nội dung, trầm mặc sau khi, giận do nói, tức phụ, mặc kệ đó là thứ gì, đều phải lấy ngươi tự thân an toàn là chủ, không thể làm chính mình thiệt hiểm. Nhìn Tư Chiến Bắc hồi lại đây tin tức. Thịnh Phong Hoa trở về một câu, yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình an toàn làm cho đùa. Nàng tới nơi này là cứu người, cũng không phải là tới thiệp hiểm. Hai người hàn huyên một hồi, thẳng đến mò 10 giờ mới từng người nghỉ ngơi. Cùng tư chiến Bắc liêu qua sau, thịnh Phong Hoa cũng không như vậy dối rắm Tư chiến Bắc nói đúng, mặc kệ đó là thứ gì, đều không đáng nàng lấy sinh mệnh đi mạo hiểm. Nếu kia đồ vật cùng nàng có duyên, sớm hay muộn sẽ rơi xuống tay nàng chung. Đến nỗi hiện tại, nàng vẫn là hảo hảo cứu người đi. Nghĩ thông suốt, thịnh phong hoa thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài cổ gia thôn, diệp tiên sinh lại nằm mơ. Từ thịnh phong hoa cho hắn giải độc lúc sau, hắn liền bắt đầu mỗi ngày nằm mơ. Hắn làm đều là cùng giấc mộng, trong mộng một cái mỹ lệ nữ tử, cùng hắn cùng nhau ngồi ở dưới cây hoa đào nói chuyện. Hắn có thể xem tới được chính mình trên mặt tươi cười thực hạnh phúc. Cũng biết bên người ngồi nữ tử là hắn ái nhân. Nhưng hắn lại như thế nào cũng thấy không rõ nàng kia mặt, chỉ biết nàng là một cái đã xinh đẹp lại ôn nhu nữ tử. Cái này Ngọng không ngừng ở trình diễn. Suốt một tuần, mỗi ngày buổi tối đều ở làm đồng dạng một giấc Ngọng. Mỗi lần, hắn muốn xem thanh nàng kia mặt khi, Ngọng liền tỉnh lại. Hôm nay, hắn lại làm cái kia Ngọng. Mà lúc này đây, hắn rốt cuộc thấy do nữ tử mặt, lại cũng ở đồng thời tỉnh lại. Diệp tiên sinh chừng khai mắt, nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nói, như thế nào sẽ là nàng đâu? Sao có thể đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp tiên sinh lắc lắc đầu, sau đó rốt cuộc ngủ không được. Từ trên giường bỏ lên, đốt sáng lên đèn, đi đến một bên án thư ngồi xuống. Hán từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một trường giấy, sau đó lấy ra bút máy, trên giấy vẽ lên. Không nhiều lắm một lát sau. Hắn trên giấy liền ra một nữ tử bức họa. Dưới cây hoa đảo, nữ tử cười nhạt xinh đẹp, ăn mặc một cái màu trắng váy, mỹ lệ cực kỳ. Lại vừa thấy nữ tử khuôn mặt, đúng là thỉnh phong hoa. Diệp tiên sinh nhìn chính mình họa tranh vẽ, lại lần nữa lắc lắc đầu, nói, không đúng, không đúng. Đến nỗi không đúng chỗ nào, liền diệp tiên sinh chính mình cũng không biết. Hắn liền vẫn luôn ngồi yên ở án thư, nhìn bức họa, thẳng đến hừng đông. trời đã sáng. Diệp tiên sinh lúc này mới đem ánh mắt từ bức họa trung thu trở về, sau đó đem đèn cấp đóng, đứng dậy hoạt động một chút nhân ngồi đến lâu lắm, mà đã tê dần tay chân. Chương 948 Hoạt động một hồi, tay chân không như vậy đã tê dần, Diệp tiên sinh lúc này mới mở ra phòng, đi ra ngoài. Đứng ở trong viện, nghe mới mẻ không khí, Diệp tiên sinh đánh một chậu nước, xoát nha rửa mặt, lúc này mới ở trong sân chậm chạy lên. Hắn ở trong sân chạy 10 vòng, lúc này mới ngừng lại, sau đó về phòng thay đổi một bộ quần áo, đi ra cửa, tiến đến cho hắn nấu cơm vương tiểu hoa, nhìn đến Diệp Tiên sinh ra cửa, nhịn không được lại hỏi, Diệp Tiên sinh, này sáng sớm, ngươi đi đâu? Đi ra ngoài đi vừa đi. Diệp Tiên sinh trở về một câu, sau đó hướng tới thôn đầu đi đến, thôn đầu ở Lão Bí Thư Chi bộ, hắn có một số việc muốn hỏi một câu hắn, hắn sẽ đến nơi này cũng là vì một giấc mộng. Trong mộng, hắn tại đây tỏa tên là cổ gia thôn thôn ở một đoạn thời gian. Chỉ là, hắn vì sao sẽ đến nơi này, lại vì sao sẽ rời đi nơi này, trước sau đều nhớ không nổi. Trong mộng cũng không có mơ thấy tiến đến hòa ly khai nguyên nhân. Diệp tiên sinh cảm thấy chính mình rất có thể là mất trí nhớ. Vì tìm về chính mình mất đi ký ức, hắn cố ý đi tới này tòa thôn, một trụ chính là đã hơn một năm. Nhưng trừ bỏ cảm thấy này tòa thôn rất quen thuộc bên ngoài, lại là trước sau nghĩ không ra chuyện khác. Mà phía trước ngộng cũng không có lại làm đi xuống, thậm chí đã hơn nửa năm không có đã làm ngộng. Nhưng ngày đó, ở nhìn thấy thịnh phong hoa lúc sau, ở thịnh phong hoa giúp hắn giải độc lúc sau, hắn lại bắt đầu nằm mơ. Hơn nữa vẫn là như vậy một giấc ngộng, nữ hài kia, đến tuột cùng là ai. Diệp tiên sinh đi đến lao bí thư chi bộ trong nhà thời điểm. Lão bí thư chi bộ vừa mới mới vừa rời giường. Nhìn đến đứng ở cửa chờ Diệp tiên sinh, có chút ngoài ý muốn, hỏi, Diệp tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Lão bí thư chi bộ, ta có chuyện hướng ngươi thỉnh giáo. Diệp tiên sinh cười cười, nói. Vào nhà nói đi. Lão bí thư chi bộ đem Diệp tiên sinh mời vào trong nhà, ngồi xuống, lúc này mới hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Lão bí thư chi bộ, ta muốn hỏi một chút ngươi. Trước kia các ngươi trong thôn có người xứ khác tới trụ quá sao? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lao bí thư chi bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp tiên sinh, từ hắn tới lúc sau, vẫn luôn du du trong nhà, ngẫu nhiên sẽ ở trong thôn chuyển vừa chuyển, cũng chỉ là cùng đại gia chào hỏi một cái mà thôi. Ta đêm qua làm giấc mộng, mơ thấy chính mình đã từng ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Diệp tiên sinh nửa thật nửa giả nói, làm Lao bí thư chi bộ ngẩn ra. Sau đó ngẩn đầu nhìn Diệp tiên sinh. Trước kia xác thật có người tại đây trong thôn trụ quá, bất quá kia đều là 20 năm trước sự tình. Hơn nữa, Chu quá chính là một đôi phu thê, nam cùng nữ đều lớn lên rất đẹp, nam tuấn nữ thiếu. Lão bí thư chi bộ một bên hồi ức, một bên tưởng từ nam nhân trên mặt tìm ra cùng 20 năm trước người chi gian tương tự chỗ. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Tuy rằng trước mắt nam nhân bởi vì sinh bệnh duyên cớ Nhìn qua giả nua đến lợi hại, mặc kệ là gương mặt, vẫn là ánh mắt, đều tìm không thấy chi 20 năm trước người có tương tự chỗ. Lao bí thư chi bộ, ngươi làm sao vậy? Diệp tiên sinh nhìn Lao bí thư chi bộ sững sở, hỏi một câu. Không, không có gì. Lao bí thư chi bộ phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Lao bí thư chi bộ, ngươi còn không có nói cho ta, phía trước có phải hay không có người xứ khác tới trụ quá đâu? Diệp tiên sinh lại lần nữa truy vấn lên. Lao bí thư chi bộ nhìn diệp tiên sinh liếc mắt một cái, do dự một chút mới nói nói, có là có. Vậy ngươi có thể cùng ta nói một câu sao? Tới vài người, bọn họ ở chỗ này ở bao lâu thời gian? Diệp tiên sinh có chút vội vàng. Nhìn diệp tiên sinh bộ dáng này, lao bí thư chi bộ nguyên bản không nghĩ nói, nhưng tưởng tượng đến diệp tiên sinh cấp trong thôn quên một tuyệt bút tiền, lại do dự. Chương 949. Làm sao vậy, lão bí thư chi bộ, là có cái gì băn khoăn sao? Diệp tiên sinh nhìn ra lão bí thư chi bộ khó xử, bảo đảm nói, lão bí thư chi bộ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Diệp tiên sinh, nguyên bản việc này ta không nên nói, nhưng ngươi đối chúng ta thôn làm ra công hiến, cho nên nói cho ngươi đảo cũng không sao. Bất quá, ta trước đó nói rõ, kia sự kiện không thể ngoại truyện. Hơn nữa... Ngươi ra cái này phòng coi như chưa từng nghe qua chuyện này, cũng không cần nói cho người khác. Bằng không sẽ cho chúng ta thôn mang đến phiền toái. Lao bí thư chi bộ yên tâm, ta nhất định sẽ không đi ra ngoài nói vậy. Hơn nữa, nếu ta cái kia mộng là thật sự, ta hoài nghi kia ở chỗ này trụ quá người chính là chính mình. Diệp tiên sinh vẻ mặt thành cần nói. Hành, vậy ngươi nhất định phải bảo mật. Yên tâm đi, lao bí thư chi bộ lão bí thư chi bộ lúc này mới yên lòng, sau đó bắt đầu đối diệp tiên sinh nói về 20 năm trước sự tình. Theo Lao bí thư chi bộ giảng thuật, diệp tiên sinh tâm tình cũng đi theo phập phập phồng phồng. Hắn tổng cảm thấy Lao bí thư chi bộ giảng hình như là chính mình sự tình giống nhau, chẳng sợ hắn sớm đã đã không có kia đoạn ký ức, nhưng những cái đó trải qua, liền phảng phất là hắn thân sinh đã trải qua giống nhau. Từ kia đối phu thê đến nơi đây trụ hạ, hai người ân ái có thêm. Lại đến sau lại thê tử tư nữ xuất ruột, sau đó tiến đến tìm nữ nhi, bị kẻ thù phát hiện bắt đi. Lại đến nam nhân được đến tin tức sau, một mình đi trước vi thê tử đổi mệnh, cuối cùng sinh tử không rõ. Lão bí thư Chi bộ giảng đến lúc này, liền ngừng lại không có nói tiếp. Diệp tiên sinh đợi một hồi, không có chờ đến mặt sau chuyện xưa, nhịn không được liền hỏi một câu, "Lão bí thư Chi bộ, sau lại đâu? Sau lại cái kia thê tử thế nào?" Sau lại sự tình, ta cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói nam nhân thê tử nhảy sông, bất quá không chết bị người cứu người. Lại sau lại, liền không có nàng tin tức. Có người nói nàng rời đi, cũng có người nói nàng đã chết. Không biết vì sao, đang nghe đến lao bí thư chi bộ nói nữ nhân kia đã chết khi, Diệp tiên sinh tâm co rút đau đớn một chút, sắc mặt trở nên khó coi lên. Diệp tiên sinh, người làm sao vậy? Lão Bí Thư Chi Bộ phát hiện Diệp Tiên Sinh khắc thường, quan tâm hỏi. Hắn biết Diệp Tiên Sinh có bệnh trong người, mấy ngày hôm trước còn đi chấn trên ở viện, cho nên đối thân thể hắn cũng đặc biệt quan tâm. Ta không có việc gì. Diệp Tiên Sinh lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm Lao Bí Thư Chi Bộ, có chút ngượng ngùng nói, đến giờ, còn không có ăn bữa sáng, có chút đói bụng. Nguyên lai là đói bụng, vậy ngươi chạy nhanh trở về ăn bữa sáng đi lão bí thư chi bộ nghe nói Diệp tiên sinh chỉ là đói bụng, hơi hơi yên lòng. Hắn thật đúng là lo lắng là Diệp tiên sinh thân thể xảy ra vấn đề, nếu là như vậy, đến chạy nhanh đưa hắn đi bệnh viện mới được. Hành, lão bí thư chi bộ, hôm nay cảm ơn người. Ra đây liền đi về trước. Đi thôi, trên đường tiểu tâm một chút. Diệp tiên sinh đứng dậy cáo tử. Chẳng qua, hắn đi rồi vài bước sau, đột nhiên nhớ tới. Hắn còn không có hỏi Lao Bí Thư Chi Bộ kia đối ngoại hương người tên gọi là gì. Vì thế dừng bước chân, quay đầu nhìn Lao Bí Thư Chi Bộ hỏi. Lao Bí Thư Chi Bộ, vừa mới quên mất hỏi người, kêu người xứ khác tên gọi là gì. Tên A. Lao Bí Thư Chi Bộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, tên ta nhưng thật ra không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ nam nhân họ Ninh, nữ họ Diệp, đại gia kêu nam nhân Tiểu Ninh, nữ là con. Đà tạ Diệp tiên sinh lại lần nữa hướng lao bí thư chi bộ nói tạng, lúc này mới rời đi hồi trụ địa phương đi. Trở lại trụ địa phương, Vương Tiểu Hoa đã làm tốt cơm sáng. Nhìn đến Diệp tiên sinh trở về, lập tức nở nụ cười, nói, Diệp tiên sinh, người đã trở lại. Cơm sáng đã làm tốt, là hiện tại mang sang tới, vẫn là trước tiên ở trong nồi ôn. chương 950, mang sang đến đây đi. Hào liệt, Vương Tiểu Hoa lên tiếng. Sau đó đem cơm sáng bưng đi ra ngoài, bày ở trên bàn. Dọn xong đồ ăn, Vương Tiểu Hoa đang chuẩn bị hồi phòng bếp đi thu thập, không nghĩ Diệp Tiên Sinh lại đột nhiên gọi lại nàng, hỏi: "Đại muội tử, ta hỏi ngươi một chuyện." "Chuyện gì a?" "Đại muội tử, nghe nói 20 năm trước, các ngươi thôn cũng đã tới người xứ khác, không biết đại muội tử có biết hay không?" "Biết a." "Vậy ngươi cùng ta nói nói về bọn họ sự tình đi." "Hảo a." Vương Tiểu Hoa đáp ứng rồi một tiếng, sau đó dọn một trường ghế ngồi ở diệp tiên sinh bên cạnh, cùng hắn nói lên về kia đối phu thê sự tình. Ngươi là không biết, kia nữ lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, vừa thấy liền cùng chúng ta này đó người nhà quê bất đồng. Sau lại, chúng ta mới biết được, kia nữ chính là trong thành cô nương, hơn nữa nghe nói vẫn là một người sinh viên, đặc biệt có học vấn. Lúc trước, thôn bí thư chi bộ còn nghĩ làm kia nữ đi trường học cấp bọn nhỏ đi học. Cũng không biết nói vì cái gì cái kia nữ không muốn. Đúng rồi, nói lên cái kia xinh đẹp nữ nhân, ta nhưng thật ra quên hỏi. Diệp tiên sinh ngươi bác sĩ đâu, nàng giống như vải thiên không có tới. Diệp tiên sinh sửng sốt rất muốn tới rồi vương tiểu hoa chỉ chính là thịnh phong hoa, nói, nàng trở về công tác. Trở về công tác nha, quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Không có gì. Nguyên bản ngày đó ta là muốn hỏi một chút nàng có phải hay không nhận thức lá con, đáng tiếc về sau phỏng trường không cơ hội. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, lại nói tiếp, ngày đó vị kia bác sĩ, nàng lớn lên cùng lá con giống nhau như lúc, ta đoán nàng rất có thể là lá con nữ nhi. Lá con, ngươi nói chính là cái kia trong thành cô nương. Đúng vậy, chính là vừa mới cùng ngươi nói vị kia có học vấn cô nương, nàng đã kêu lá con, chúng ta thôn người đều như vậy kêu nàng. Nguyên lai like nàng chính là lá con A. Không sai. Đúng rồi, đại muội tử, vẫn luôn nghe ngươi nói kia lá con, nàng là một người tới trong thôn sao. Sao có thể A, nàng là cùng nàng lão công cùng nhau tới. Cũng không biết vì cái gì, hảo hảo người thành phố cố tình muốn tới chúng ta nông thôn đến. Bất quá, sau lại chúng ta đã biết. Nguyên lai like bọn họ là ở tránh né kẻ thù. Chỉ tiếc tránh tới trốn đi, vẫn là không có tránh thoát đi. Kẻ thù vẫn là tìm tới, bắt lá con. Nam nhân vừa nghe liền đi tìm, sau lại lá con đã trở lại, nhưng nam nhân lại bị bắt đi. Qua mấy ngày, lá con cũng đi rồi. Nghe nói rời đi, cũng có người nói là đã chết. Bất quá, ta cảm thấy rời đi khả năng tính lớn một chút. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu? Diệp tiên sinh hỏi. Ta có một cái tỉ muội gả tới rồi thịnh ra thôn. Ta nghe nàng nói A nguyên lai like cái kia nữ chính là ở Thịnh Gia thôn ở hơn nữa, còn sinh một cái nữ nhi. Bất quá, sau lại nam tìm tới, hai người liền rời đi Thịnh Gia thôn. Nay cùng ngươi nói nữ nhân không chết có quan hệ sao? Đương nhiên, quan hệ lớn đâu. Ngươi là không biết, nữ lớn lên xinh đẹp. Kia Thịnh Gia thôn tiểu tử, mười cái có 10 cái đều coi trong nàng. Liên tính nàng Hoài hài tử, cũng có rất nhiều tiểu tử truy. Ta nghe kia tỷ muội nói Ở nam xảy ra chuyện lúc sau, nữ lại trở về thịnh gia thôn, nói là đi tìm nữ nhi. Sau lại, nghe nói không tới tìm, kia nữ liền nhảy sông. Bất quá, bị thịnh gia thôn một cái hậu sinh cấp cứu. Sau lại, kia nữ còn ở phía sau sinh nuôi trong nhà một tháng. Lại sau lại, liền nghe nói kia nữ đi rồi. Ngươi là không biết, kia nữ vừa đi, kia hậu sinh liền điên rồi. Còn có việc này a? Đúng vậy, thật đúng là tạo nghiệt đâu. Ngươi nọ đến bây giờ còn điên đâu, một người cô lẻ loi, cũng quái đáng thương. chương 951 Vương Tiểu Hoa nói xong lời nói, nhìn Diệp Tiên Sinh còn bất động chết búa, lập tức đứng dậy, nói, ai ra, ngươi nhìn một cái ta, này vừa nói liền chậm trễ Diệp Tiên Sinh ăn cơm. Không có việc gì. Diệp Tiên Sinh cười lắc lắc đầu, làm Vương Tiểu Hoa không cần để ý. Vương Tiểu Hoa là cái thật sự người, tuy rằng Diệp Tiên Sinh nói không có việc gì. Nàng như cũ cảm thấy là chính mình vừa mới nói chuyện nói được quá nhiều, chậm chế Diệp tiên sinh ăn cơm. Vì thế, nàng đứng dậy, nói, Diệp tiên sinh, ngươi nhanh ăn cơm đi, đều phải lệ. Ta đi phòng bếp dọn dẹp một chút, ngươi ăn xong rồi kêu ta. Nói xong, Vương Tiểu Hoa nói bay ra ra phòng khách, hướng phòng bếp đi. Đợi cho Vương Tiểu Hoa rời đi, Diệp tiên sinh lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Một bên ăn cơm, vừa nghĩ Vương Tiểu Hoa nhắc tới sự tình. Thịnh Gia Thôn Xem ra, chờ thân thể hắn tốt một chút, đến đi Thịnh Gia Thôn đi một chuyến. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiên Sinh lại nghĩ tới Thịnh Phong Hoa. Vừa mới Vương Tiểu Hoa nói Thịnh Phong Hoa cùng lá con lớn lên rất giống, lại kết hợp chính mình trong ngộng nhìn đến gương mặt kia. Diệp Tiên Sinh có chút hoài nghi, này Thịnh Phong Hoa có thể hay không cùng chính mình có cái gì quan hệ. Diệp Tiên Sinh đầy cõi lòng tâm sự, ăn xong cơm sáng sau, hắn trở về phòng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên tưởng cùng thỉnh Phong Hoa trò chuyện. Vì thế, hắn vào phòng, lấy ra chính mình điện thoại, bắt thông thỉnh Phong Hoa dạy số. Điện thoại vang lên, nhưng lại vẫn luôn không có người tiếp. Diệp tiên sinh chưa từ bỏ ý định, lại đánh một lần, vẫn là không có người tiếp. Liên tiếp đánh ba lần, đều không có người tiếp điện thoại. Diệp tiên sinh thất vọng buông xuống điện thoại, sau đó ngồi ở ghế trên phát ốc. Hắn suy nghĩ, sang sớm. Thịnh Phong Hoa ở vội cái gì, như thế nào sẽ không tiếp điện thoại đâu. Lúc này, hai khu, Thịnh Phong Hoa đang ở cấp ngày hôm qua làm phẫu thuật người bệnh bắt mạch. Đối phương đã tỉnh lại, biết là Thịnh Phong Hoa cứu hắn sau, rất là cảm kích. Tuy rằng, hắn một chân phế đi, nhưng so sánh với những cái đó bị động đất mai táng người, ít nhất còn sống. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Đem xong mạch, Thịnh Phong Hoa lại kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Lúc này mới yên lòng, đối người bệnh nói, trước mắt tình huống của ngươi thực ổn định, theo lời dặn của bác sĩ, đúng hạn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa cũng không có nhiều ngốc, đi cứu trị địa phương vội đi. Quả nhiên như Dương Viện Trưởng theo như lời, hắn bên này người bệnh, thương thế đều là tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa, đại bộ phận đều phải phẫu thuật. Kể từ đó, Thịnh Phong Hoa càng vội. Nàng như vậy một vội, chính là cả ngày. Trực tiếp liền đem đi phế tích sự tình cấp quên mất. Thẳng đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng mới lại nghĩ tới chuyện này. Chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại lo lắng lại lần nữa gặp được tuần tra người. Nghĩ nghĩ, thịnh phong hoa quyết định vẫn là tính, trước không đi. Bất quá, nàng cả ngày không có nhìn đến tiểu ngọc cùng gì bà, quyết định đi xem bọn họ. Vì thế, nàng ra liều trại, hướng phía trước cứu trị điểm mà đi. Tới rồi địa phương. Tiểu Ngọc bọn họ còn không có ngủ, nhìn đến Thịnh Phong Hoa, Tiểu Ngọc cao hứng cực kỳ, chạy như bay tới rồi nàng trước mặt, ôm lấy nàng hai chân, nói, A Di, ngươi đã tới, như thế nào? Tiểu Ngọc tưởng ta sao? Tưởng, có thể tưởng tượng. Tiểu Ngọc ban ngày còn đi tìm A nhưng không có tìm được, hỏi khác bác sĩ, nhưng các nàng cũng không biết A Di đi nơi nào. Tiểu Ngọc còn tưởng rằng, A Di mặc kệ chúng ta đâu? Thực xin lỗi a. Tiểu Ngọc, a có chút vội, cho nên ban ngày không có thời gian tới xem các ngươi. Hôm nay mãi mãi còn hảo đi. Thịnh Phong Hoa sờ sờ Tiểu Ngọc đầu, trong lòng có chút tự trách. Ngày hôm qua nàng rời đi thời điểm đã quên nói cho Tiểu Ngọc một tiếng, Tiểu Ngọc tìm không thấy nàng, hẳn là thực thất vọng đi. Chương 952 Nghĩ, Thịnh Phong Hoa nắm Tiểu Ngọc ra cứu trị sở, sau đó hướng tới nàng hiện tại công tác địa phương chỉ chỉ, nói, Tiểu Ngọc, Về sau ngươi có việc, liền đến bên kia đi tìm A Di. A Di hiện tại ở bên kia công tác, nhớ kỹ sao? A Di, ta nhớ kỹ. Về sau liền sẽ không tìm không thấy ngươi. Tiểu Ngọc nói, trên mặt che kín ý cười. Ân. Về sau, hai người về tới lão nhân trước giường bệnh. Lão nhân nhìn đến hai người trở về, trên mặt cũng treo lên một mặt ý cười, nói, Tiểu Ngọc, cái này nguyên nên yên tâm. Tiểu Ngọc ngượng ngùng cười cười. Nàng phía trước tìm không thấy thịnh phong hoa, còn từng hoài nghi thịnh phong hoa có phải hay không mặc kệ các nàng. Tuy nói tiểu ngọc kỳ thật cũng biết thịnh phong hoa căn bản không có tất yếu quảng các nàng, bất quá hiện tại lão nhân bị bệnh, nàng một cái tiểu hài tử lại sợ chiếu cô không hào nàng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, cho nên bức thiết hy vọng có cái đại nhân tại bên người. Hai tử, hôm nay có phải hay không rất bận? Lão nhân nhìn thịnh phong hoa, hỏi một câu. Hôm nay cả ngày, Thịnh Phong Hoa cũng chưa người xem qua các nàng, lão nhân bắt đầu cũng suy nghĩ, Thịnh Phong Hoa có phải hay không đang trách nàng. Quái nàng tham nàng bà ngoại đồ vật, quái nàng đem đồ vật đánh mất. Sau lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy Thịnh Phong Hoa không phải loại người như vậy. Sống cả đời, đối với xem người, nàng vẫn là có vài phần tự tin. Thịnh Phong Hoa vừa thấy liền không phải cái loại này người nói không giữ lời. Nàng nếu nói sẽ đem các nàng mang đi kia khẳng định liền sẽ làm được. Mà nàng sở dĩ vẫn luôn không có tới xem các nàng, hẳn là bận quá. Rốt cuộc, lúc này đây động đất, gặp thai họa người rất nhiều, bị thương người càng nhiều. Không nói cái khác địa phương, chính là hiện tại nàng trụ địa phương, đều trên đầy. Có điểm. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó lại hỏi hỏi lão nhân thân thể tình huống. Còn thuận tiện cho nàng bắt mạch, xác định lao nhân không có việc gì, thân thể cũng đang ở chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới yên lòng. Nàng ngồi lao nhân cùng tiểu ngọc trong chốc lát, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới rời đi. Thịnh phong hoa tính toán hồi chính mình trụ địa phương, đi ở trên đường thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện phía trước đi qua kia phiến phế tích thượng có ánh sáng trật lóe. Thịnh phong hoa bước chân trần trở lên, hướng tới kia hướng phế tích nhìn lại. Quả nhiên, lại có ánh sáng hiện lên. Đại buổi tối, sẽ là thứ gì đâu? Thịnh phong hoa nghĩ, Không tự chủ được bước ra bước chân, hướng tới kia phế tích mà đi. kia ánh sáng phản phất có quy luật giống nhau, mỗi cách trong chốc lát, mới lẻ một chút. Bóng đêm yên tĩnh, trừ bỏ bầu trời minh nguyệt, cùng với thỉnh phong hoa tiếng bước chân bên ngoài, cái gì cũng không có. Đi tới phế tích trước, ánh sáng lại lần nữa chợt lẻ. Thỉnh phong hoa nhớ kỹ kia ánh sáng vị trí, đi ra phía trước. Tới rồi ánh sáng hiện lên địa phương, lại phát hiện kia chỉ là một đống gạch thổ. Nhìn dưới chân gạch thổ, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền muốn mắng chửi người. Này phế tích phía trên cái gì đều không có, kia vừa mới ánh sáng lại là sao lại thế này. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, như cũng là phế thổ một đống. Thịnh Phong Hoa không khỏi thất vọng rồi lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu cái gì cũng không có, nàng cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Đã có thể ở nàng chuẩn bị xoay người thời điểm. Nàng ngực đột nhiên nóng lên, làm nàng thiếu chút nữa không chịu nổi, muốn ngất xỉu đi. Cũng may, Thịnh Phong Hoa lập tức cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh, không cho chính mình ngất xỉu đi. Liên ở Thịnh Phong Hoa ngực nóng lên thời điểm, kia phế đống đất thượng lại lần nữa có ánh sáng thoáng hiện. Nhìn kia ánh sáng, Thịnh Phong Hoa mạnh đến ngồi xổm xuống dưới, sau đó bắt đầu động thủ bái phế thổ. Chỉ là, trên tay nàng không có công cụ Chỉ dựa vào một đôi tay căn bản không có cái gì hiệu quả. Lột một hồi lâu, cũng chỉ bái rớt một tầng thổ mà thôi. chương 953 Nhìn nhìn bái đến có chút sinh đau ngó tay, lại nhìn nhìn cơ hồ nhìn không ra cái gì biến hóa đống đất, thịnh phong hòa có chút thất bại. Xem ra, nàng hôm nay buổi tối vẫn là không có cách nào tìm được kia đồ vật. Bất quá, cũng coi như là có chút thu hoạch. Ít nhất làm nàng xác nhận. Kia đồ vật xác thật cùng chính mình không gian có nào đó liên hệ. Vỗ vỗ trên tay thổ, Thịnh Phong Hoa ở đống đất thượng làm một cái ký hiệu, nghĩ chờ ngày mai buổi tối mang lên công cụ lại đến. Đứng dậy, Thịnh Phong Hoa rời đi phế tích, hồi trụ địa phương đi. Trở lại địa phương, nàng đánh một chậu nước, rửa rửa tay. Vừa mới lột như vậy trong chốc lát thổ, nàng mấy cái ngón tay đã ma lạ. Cũng may, nàng có chính mình chế thuốc mỡ. Bằng không ngày mai bị người khác nhìn đến tay nàng chỉ bị thương, khẳng định sẽ hỏi. Thầy qua đi, tô lên thuốc mỡ, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sự tình không phải quá nhiều. Cho nên Thịnh Phong Hoa bất thời giờ đi tìm một phen sẻng, lấy về trụ địa phương. Tới rồi buổi tối, nàng đem sẻng bỏ vào không gian, sau đó cùng trước một ngày giống nhau, đi trước nhìn tiểu ngọc các nàng, rời đi thời điểm mới đi kia phê tích. Cũng may phế tích bên này không có người tới, cho nên Thịnh Phong Hoa trước một ngày làm ký hiệu còn ở nàng từ trong không gian lấy ra công cụ, hướng tới ngày hôm qua làm ký hiệu đào lên. Đồ vật bị trôn có chút thâm, phế thổ cũng nhiều. Thịnh Phong Hoa như vậy một đào liền đào một giờ, nhưng lại như cũ không có nhìn đến đồ vật. Cái này làm cho nàng rất là nhột trí, đem sẻng một ném, trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 10 phút tả hưu. Thịnh phong hoa lại lại lần nữa động khởi tay tới. Theo móc xuống thủ càng ngày càng nhiều, thịnh phong hoa cảm giác được chính mình ngực nóng lên tần suất càng ngày càng đoạn. Thẳng đến nàng dọn khai cuối cùng một khối đại gạch, ngực độ ấm càng thêm cao lên, thứ mau liền tập cuốn nàng cả người. Nếu này sẽ có người ở thịnh phong hoa bên người, liền sẽ phát hiện mặt nàng đã nhiệt đến đỏ bừng đỏ bừng, phản phất muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Thịnh phong hoa cảm giác chính mình đều sắp nhiệt điên rồi. Bước thiết yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh một chút. Chỉ là, kia đồ vật còn không có đào ra, nàng vẫn luôn lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Vì thế, nàng lại lần nữa gắt gao cắn đầu lưỡi, hướng tới vừa mới đem gạch dọn khai địa phương nhìn lại. Vừa thấy dưới, nhìn không được trên mặt vui vẻ. Chỉ thấy một cái cổ xưa cái hộp nhỏ đang lẳng lặng nằm ở trong đất. Thịnh phong hoa duỗi tay đem hộp cầm lên, cũng xác định không có những thứ khác sau. Lúc này mới một cái lắc mình vào không gian. Đồ vật tới tay, nàng rốt cuộc nhịn không được kêu cả người nhiệt lượng, đặc biệt yêu cầu một ít nước lạnh tới giúp đỡ hạ nhiệt độ. Vào không gian, thịnh phong hoa thẳng đến kêu hồ nước mà đi. Liên người mang hộp trực tiếp tiến vào hồ nước bên trong. lãnh nhiệt tương chạm vào, thịnh phong hoa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Liên ở nàng ngất xỉu đi thời điểm, kia cầm trong tay hộp, đột nhiên tản mát ra lộng lấy qua mang, đem nàng cả người đều vây quanh lên. Thời gian một chút một chút qua đi, Thịnh Phong Hoa ở trong nước thao một giờ lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt. Vừa mở mắt, Thịnh Phong Hoa liền cảm giác được thân thể của mình phản phát huyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ đến chính mình phía trước phát sinh sự tình, Thịnh Phong Hoa hướng tới chính mình trên tay nhìn lại. Lại phát hiện nguyên bản cầm trong tay hộp, không thấy. Nàng biết kia hộp khẳng định là ở nàng ngất xỉu đi thời điểm, rớt đến trong nước. Vì thế, nàng cúi đầu hướng trong nước nhìn lại. Vừa thấy dưới, Thịnh Phong Hoa sợ ngây người. Nàng thế nhưng thấy được trong nước có một cổ màu lam nhạt dòng khí. Đây là thứ gì? Thịnh Phong Hoa khó hiểu. Này không gian theo nàng đã hơn một năm, nhưng nàng lại trước nay không có phát hiện này trong nước có cái gì bất đồng. Chỉ biết, này thủy đối thân thể có chỗ lợi. chương 954. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng thấy được màu lam dòng khí. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ... Nàng đôi mắt ra cái gì vấn đề? Thịnh phong hoa suy nghĩ một hồi, không có suy nghĩ cẩn thận. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi phát hiện kia nằm ở hồ nước phía dưới hộp. Vì thế, nàng lẹn vào trong nước, đem hộp cấp đem ra. Đem hộp cầm trong tay, thịnh phong hoa lúc này mới có thời gian hảo hảo xem xem cái hộp này. Cái hộp này chỉ so bàn tay lớn hơn một chút, vương vước, mặt trên ấn một ít cổ xưa hoa văn. Thịnh phong hoa nhìn một hồi. Lại nhìn không ra đây là cái gì hoa văn. Hộp không có khóa lại, nhưng thịnh phong hoa thử thử, lại mở không ra. Tuy rằng thịnh phong hoa đối hộp đồ vật rất tò mò, lại cũng không có nóng lòng mở ra. Mà là thu lên. Nàng ra tới thời gian đã rất dài, cần phải trở về. Vì thế, thịnh phong hoa từ hồ nước trung bò lên, sau đó đi phòng thí nghiệm bên kia thay đổi một bộ quần áo, xác định bên ngoài không có người sau, lúc này mới lắc mình ra tới. Ra không gian, nàng lập tức rời đi phế tích, hướng trụ địa phương đi đến. Đi đến nửa đường, nàng lại lần nữa đụng phải tuần tra người. Những người đó nhìn đến Thịnh Phong Hoa, không tránh được lại dò hỏi vừa lật, cũng giáo dục nàng một hồi, lúc này mới phóng nàng trở về. Trở lại trụ địa phương, Thịnh Phong Hoa nguyên bản tưởng đem chính mình tìm được rồi hộp sự tình nói cho tư trên Bắc. Nhưng vừa thấy, đã qua 12 giờ, đành phải thôi. Bắt được hổ, đã không có tâm sự Thịnh Phong Hoa một lòng nhào vào công tác thượng. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, tới rồi buổi tối liền đi xem tiểu ngọc cùng dì bà. Ngày nay, thịnh Phong Hoa lại đi thời điểm, dì bà lại đột nhiên đối nàng nói, hai tử, ta này thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, ngày mai liền tính toán xuất viện. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này sau, hướng tới nàng trên đầu miệng vết thương nhìn lại. Vừa thấy dưới, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Nàng thế nhưng thấy được băng gạc hạ miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, nàng đôi mắt đột nhiên có thấu công năng? Nghĩ, nàng lại nhìn về phía lao nhân trên người địa phương khác. Ta thiên, nàng nhìn thấy gì? Thân thể nội tạng, gân mạch, thậm chí liền mạch máu đều xem đến rõ ràng. Này! Thịnh phong hoa chấn kinh rồi. Nàng suy nghĩ, đêm qua nàng ở không gian ngất xỉu đi sau. Không gian đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nàng đôi mắt đột nhiên liền có thấu thị công năng. Kể từ đó, về sau nàng xem bệnh có phải hay không liền bắt mạch đều không cần. Hai tử, làm sao vậy? Lão nhân nhìn Thịnh Phong Hoa nói cái gì đều không có nói, lại đang ngẩn người, không khỏi lo lắng lên. Nghe được lão nhân thanh âm, Thịnh Phong Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, gì bà không có việc gì, miệng vết thương của ngươi khôi phục rất khá là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao nhân vừa nghe Thịnh Phong Hoa nói, cao hứng lên. Nàng đã sớm nghĩ ra viện, bất quá bác sĩ không muốn. Nói nàng tuổi lớn, đến nhiều quan sát một chút. Hiện tại, nếu Thịnh Phong Hoa đều nói nàng có thể xuất viện, những cái đó bác sĩ phỏng trừng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì, ngay từ đầu chính là Thịnh Phong Hoa giúp nàng xử lý miệng vết thương. Di bà, ngươi xuất viện. Muốn ở nơi nào? Đây là thịnh phong hoa nhất quan tâm vấn đề, hiện tại các nàng nguyên lai trụ địa phương đều sập, rất nhiều người đều ở tại lâm thời an trí điểm. Hiện tại cũng không biết an trí điểm còn không có trụ địa phương, nếu không có trụ địa phương, này một già một trẻ muốn như thế nào cho phải? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta trụ nào đều giống nhau. Lão nhân lại không lo lắng, không có trụ địa phương, nàng liền đi tìm chính phủ. Chính phủ người tổng không có khả năng làm nàng không cho ở đi. Di bà, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi trước một chút, nhìn xem có hay không trụ địa phương. Nếu có, vậy ngươi liền xuất viện, nếu không có, vậy trước tiên ở nơi này ở. Trường 955 Lão nhân nghe xong thỉnh Phong Hoa nói, nghĩ nghĩ, đồng ý. Vì thế, thỉnh Phong Hoa liền đi tìm phụ trách an trí nạn dân nhân viên, cùng bọn họ giao thiệp một chút cấp một già một trẻ muốn tới một gian an trí phòng. An trí phòng có, nàng lúc này mới trở lại lao nhân trước giường bệnh, nói cho nàng trụ địa phương tìm được rồi. Lao nhân vừa nghe có trụ địa phương, không bao giờ nguyện ý cứu trị điểm ngây người, thế nào cũng phải hiện tại xuất viện không thể. Thịnh phong hoa có chút bất đắc dĩ, chỉ phải tìm người cấp lao nhân làm xuất viện thủ tục, lúc này mới mang theo bọn họ đi an trí phòng. An trí hảo lão nhân cùng tiểu ngọc, Thịnh phong hoa lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Trở lại trụ địa phương, nàng gấp không chờ nổi cấp tư chiến bắc gửi tin tức. Đương nhiên, nàng cũng không có trực tiếp nói cho tư chiến bắc chính mình có được thấu thị công năng. Mà là nói cho hắn, chính mình thị lực đột nhiên trở nên so trước kia hảo. Nàng còn nói dỡ đối tư chiến bắc nói, chiến bắc, về sau bắn súng, ta tuyệt đối có thể thắng ngươi. Nghe tức phụ như thế có tự tin nói, tư chiến bắc nở nụ cười. Trở về một câu, hành a, tức phụ so với ta lợi hại, về sau nhưng đến che chở ta một chút. Yên tâm đi, ngươi là tỷ người, tỷ khẳng định muốn che chở ngươi. Hai người bần một hồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới chính xác nói cho Tư Chiến Bắc, đồ vật bắt được, bất quá tạm thời còn không biết bên trong là thứ gì. Tư Chiến Bắc vừa nghe nàng đã bắt được đồ vật, lo lắng hỏi, tức phụ, ngươi không bị thương gì đó đi. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Thịnh phong hoa cũng không có đem chính mình ngất xỉu đi sự tình nói cho Tư Chiến Bắc, nàng không nghĩ hắn lo lắng. Lại nói, sự tình đã qua đi, lại nói cũng không có gì ý tứ. Hai người hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến thời gian có chút chậm, mới từng người nghỉ nơi. Lại nói cổ gia thôn bên kia, Diệp Tiên sinh ăn một đoạn thời gian thịnh phong hoa dược, lại tình dưỡng mấy ngày, cảm giác thân thể khá hơn nhiều. Vì thế, hắn quyết định đi thịnh gia thôn nhìn xem. Tốt nhất là tìm một cái cái kia điên rồi nam nhân, xem hắn hay không biết lá con rơi xuống. Hiện tại, Diệp Tiên Sinh đã xác định lá con khả năng chính là chính mình thê tử, hơn nữa bọn họ còn có một cái hài tử. Ngay đó, hắn gọi điện thoại Thịnh Phong Hoa không có tiếp, sau lại buổi tối thời điểm, Thịnh Phong Hoa cho hắn trở về điện thoại, hỏi một chút thân thể hắn tình huống. Nguyên bản, Diệp Tiên Sinh muốn hỏi Thịnh Phong Hoa mẫu thân của nàng có phải hay không lá con, sau lại nghĩ nghĩ lại cảm thấy còn không phải thời điểm. Bất quá, hắn lại là hỏi thịnh phong hoa có phải hay không thịnh ra thôn người. Được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, đó chính là thịnh phong hoa rất có thể là hắn cùng lá con hải tử. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Tiên Sinh muốn cùng thịnh phong hoa tương nhận. Nhưng tưởng tượng đến chính mình ký ức còn không có khôi phục, có chút đồ vật căn bản nghĩ không ra, đành phải áp xuống này cổ xúc động. Hắn tính toán chờ chính mình đem hết thể biết rõ ràng, hơn nữa nghĩ tới, lại tương nhận. Như vậy, nếu Thịnh Phong Hoa hỏi hắn cùng nàng mẫu thân tri gian sự tình, hắn cũng có thể nói được. Diệp Tiên Sinh ăn qua cơm sáng, ở trong thôn mướn một chiếc xe ba bánh, hướng tới Thịnh Gia thôn mà đi. Tới rồi Thịnh Gia thôn, Diệp Tiên Sinh nghe được dư kẻ điên chỗ ở, sau đó làm xe ba bánh ở cửa thôn chờ hắn, một mình một người hướng thôn đôi dư kẻ điên ra đi đến. Đi ở trong thôn. Diệp Tiên Sinh tưởng từ trong trí nhớ tìm được một tia quen thuộc cảm. Tiếc nuối chính là hắn vẫn là cái gì đều nhớ không nổi, đối cái này địa phương hắn cảm thấy thực xa lạ, phảng phất chưa từng có đã tới giống nhau. Một đường đi, một đường hỏi. Diệp Tiên Sinh đi tới dư kẻ điên cửa nhà, nhìn nhắm chặt cửa phòng, tiến lên gõ gõ. Dư kẻ điên còn ở trên giường ngủ ngon, từ thịnh phong hoa đi rồi, hắn sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chương 956 Tuy rằng, hắn tạm thời không điên, nhưng trong thôn người ai cũng không có phát hiện, như cũ đem hắn trở thành kẻ điên, nhìn đến hắn đều cách khá xa xa. Nghe được tiếng đập cửa, dư kẻ điên từ trên giường bỏ lên, đem cửa phòng mở ra. Đương hắn nhìn đến bên ngoài đứng xa lạ Diệp Tiên Sinh khi, như mày, hỏi, ngươi tìm ai? Ngươi là dư huynh đệ đi. Diệp Tiên Sinh nhìn dư kẻ điên ăn nói rõ ràng, không giống như là người điên, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Vương Tiểu Hoa nói dư kẻ điên điên rồi thật nhiều năm, vẫn luôn không gặp hảo. Nhưng hiện tại người này thoạt nhìn một chút đều không điên a, đây là có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ này dư kẻ điên điên bệnh đã hảo? Đang nghĩ ngợi tới, dư kẻ điên đem Diệp Tiên Sinh trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, hỏi người là ai? Ta Diệp họ. Dư kẻ điên nghe được Diệp Tiên Sinh họ Diệp sau, ánh mắt loé loé, hỏi có việc sao? Ta có thể đi vào nói chuyện sao? Diệp tiên sinh nhìn dư kẻ điên liếc mắt một cái, hỏi. Vào đi. Dư kẻ điên tránh đường, sau đó xoay người vào nhà. Diệp tiên sinh đi theo dư kẻ điên vào phòng, mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, lúc này mới ở trong phòng duy nhất một cái ghế ngồi xuống dưới. Hiện tại có thể nói ngươi tới tìm ta chuyện gì đi? Dư kẻ điên nhìn diệp tiên sinh, lại lần nữa hỏi. Nhìn ra được tới. Này Diệp tiên sinh không phải người ở đây, không phải người địa phương, lại tới tìm hắn, không biết vì sao Dư kẻ điên đột nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân có thể là vì lá con mà đến. Bởi vì, hắn một cái kẻ điên, căn bản không có cơ hội đi tiếp xúc bên ngoài người. Hiện tại, người này lại cố ý tới tìm hắn, chỉ có thể là vì sự tình trước kia. Dư huynh đệ, ngươi nhận thức lá con đi. Vừa nghe Diệp tiên sinh nhắc tới lá con. Dư kẻ điên nháy mắt cảnh giác lên, hỏi, ngươi là người nào? Phía trước, Thịnh Phong Hoa tới tìm hắn, đó là bởi vì Thịnh Phong Hoa là lá con hải tử. Nhưng hiện tại, người nam nhân này tìm hắn, cũng là vì lá con. Hắn lại sẽ là lá con người nào đâu? Ta là lá con huynh trưởng. Diệp tiên sinh giải một cái dối. Một là bởi vì, hắn hiện tại chính là họ Diệp, nói là huynh trưởng sẽ tương đối thích hợp. Nhị là bởi vì dư kẻ điên đã từng là lá con kẻ ái mộ nếu hắn nói là lá con trượng phu nói rất có thể sẽ đối hắn sinh ra để ý do đó cái gì tin tức cũng hỏi thăm không đến huynh trưởng dư kẻ điên sừng sốt nhìn diệp tiên sinh đầy mặt hoài nghi lá con nhưng cho tới bây giờ không nhắc tới quá nàng còn có một cái huynh trưởng hơn nữa nếu là lá con huynh trưởng vì sao trước kia không gặp hắn tới tìm lá con hiện tại đều hơn 20 năm qua đi Lá con sinh tử chưa biết, hắn mới đến, không chê chậm một chút sao. Không sai, ta chính là nàng huynh trưởng. Nghe người khác nói, lá con đã từng ở các ngươi trong thôn trụ quá, hơn nữa ngươi đối nàng tương đương chiếu cố. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố lá con. Diệp tiên sinh vừa nói, một bên đứng dậy, hướng tới dư kẻ điên cúc một cung. Dư kẻ điên nguyên bản đối diệp tiên sinh có chút hoán khí, nhưng nhìn đến hắn như thế trịnh trọng hướng chính mình nói lời cảm tạ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Một hồi lâu, hắn mới vây vây tay, nói: "Ngươi không cần khách khí, đây đều là ta nên làm." Diệp Tiên sinh hướng dư kẻ điên nói tạ lúc sau, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, nói: "Dư huynh đệ, ngươi có thể cùng ta nói một câu lá con ở các ngươi thỉnh gia thôn sự tình sao? Ta nghe nói, lúc trước nàng tới thời điểm, Hoài hài tử quá đến còn rất gian nan." "Đúng vậy, lúc trước nàng một người đi vào nơi này, Trời xa đất lạ, lại hoài hài tử quá đến xác thật không tốt. Bất quá trong thôn người phần lớn thiện tâm, đều âm thầm giúp đỡ nàng. Chương 957. Ngươi không biết, nàng là trong thành cô nương, bắt đầu thời điểm cái gì đều sẽ không, giặt quần áo nấu cơm đều học đã lâu. Hơn nữa nàng cũng sẽ không nhóm lửa, đã từng còn bắt tay cấp tiêu, ở trên tay để lại một cái đại sẹo. Còn có, nàng dính một cái bụng to gánh nước, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Sau lại trong thôn người xem bất quá đi, liền mỗi ngày đều đi giúp nàng gánh nước. Còn cô à, nàng sinh tiểu hài tử thời điểm, bởi vì tiền không đủ, sinh xong tiểu hài tử liền trực tiếp đã trở lại, liền viện cũng chưa trụ. Dư kẻ điên đức quáng đem lá con sự tình trước kia cấp nói ra, nghe được diệp tiên sinh tâm đều nắm lên. Hán tuy rằng đã sớm biết lá con một mình một người ở trong thôn sinh hoạt không dễ dàng, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy không dễ dàng. Dư kẻ điên nói không sai biệt lắm một giờ, thẳng đến nói được khẩu đều làm, lúc này mới ngừng lại. Diệp tiên sinh ở dư kẻ điên dừng lại sau, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến dư kẻ điên hô hắn một tiếng, diệp tiên sinh, diệp tiên sinh, diệp tiên sinh, lá cây sự tình ở chúng ta trong thôn là cái cấm kỵ. Giống nhau đều không cho nói, xem ở ngươi là nàng huynh trưởng phân thượng, ta mới nói cho ngươi. Còn thì ngươi rời đi sau giúp ta bảo mật không cần nói cho người khác là ngươi nói cho ngươi. Nghe xong lời này, Diệp tiên sinh vẻ mặt khó hiểu, nhìn dư kẻ điên hỏi, vì sao? Việc này nói đến lời nói tới, ta cũng liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tóm lại, thì ngươi nhớ kỹ, lá con tên ở trong thôn là cái cấm kỵ là được rồi. Chứ bỏ ta, phỏng trừng không có người dám cùng ngươi nói. Diệp tiên sinh nhìn dư kẻ điên không nghĩ nói, cũng không có lại truy vấn, mà là thay đổi một vấn đề hỏi, dư huynh đệ, Kia không biết là con sau lại đi nơi nào, ngươi hay không rõ ràng. Diệp tiên sinh, cái này ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Ta cũng muốn biết là con đi nơi nào, nếu ta đã biết, ta đã sớm đi tìm nàng, cũng sẽ không điên rồi mười mấy năm. Diệp tiên sinh nghe xong lời này, có chút thất vọng. Một hồi lâu, mới lại lần nữa mở miệng hỏi, dư minh đệ, ngươi phía trước nói là con có một cái hải tử, kia không biết kia hải tử hiện tại ở nơi nào. Lá con hải tử a Dư kẻ điên nghĩ tới thịnh phong hoa, nghĩ đến nàng đã rời đi, không khỏi có chút tiếc nuối nói, Diệp tiên sinh, ngươi đã tới trưởng. Lá con hải tử khoảng thời gian trước đã rời đi, nay sẽ hẳn là đi hắn trượng phu nơi đó. Đúng rồi, nghe nói nàng trượng phu là một người quân nhân, nếu ngươi muốn tìm nàng có thể theo cái này manh mối đi tìm. Diệp tiên sinh nhìn từ dư kẻ điên trong miệng cũng hỏi không ra thứ gì, vì thế đứng dậy cáo tử. Rời đi trước, hắn cấp dư kẻ điên để lại một ít tiền. Hắn biết dư kẻ điên quá đến không tốt, cho nên để lại điểm tiền cho hắn, cũng coi như là báo đáp hắn đã từng cứu lá con một mạng. Diệp tiên sinh rời đi, dư kẻ điên nhìn trên bàn một chồng tiền, ánh mắt lóe lóe. Hắn cầm tiền, muốn đuổi theo đi ra ngoài còn cấp diệp tiên sinh. Nhưng đuổi theo vài bước, hắn lại ngừng lại. Hắn nội tâm giấy rủa một chút, cuối cùng vẫn là đem tiền cấp giữ lại. Hắn tuổi tác đã lớn, đi ra ngoài cũng tránh không đến cái gì tiền. Hơn nữa, hắn lại là kẻ điên, cơ hồ không có gì người sẽ tìm hắn làm việc, cho nên kiếm tiền liền càng khó. Hiện tại, này đó tiền cũng không phải lai lịch bất chính, lưu chưa ứng cái cấp cũng hảo. Như thế nghĩ, dư kẻ điên đem tiền cấp thu lên. Diệp tiên sinh ra dư kẻ điên ra sau, chính trở về đi tới. Đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên muốn đi thỉnh ra nhìn một cái. Hắn muốn nhìn một chút đem thịnh phong hoa nuôi lớn nhân ra là một hộ thế nào nhân ra, muốn nhìn một chút thịnh phong hoa sinh hoạt quá địa phương. Vì thế, hắn đã hỏi tới thịnh ra địa chỉ, sau đó tìm qua đi. chương 958 Đương Diệp tiên sinh đến gần kia thịnh ra cái kia ngõi nhỏ khi, hắn trong đầu bắt đầu hiện lên một ít hình ảnh. Chỉ là hình ảnh có chút loạn, hắn nhất thời cũng lý không rõ ràng lắm. Hơn nữa, đầu của hắn cũng bắt đầu đau lên. vì thế Diệp tiên sinh ngừng lại, không có lại đi phía trước đi. Thẳng đến đầu không như vậy đâu, lúc này mới lại lần nữa hướng phía trước. Càng tới gần thịnh ra sân, diệp tiên sinh trong đầu hiện lên hình ảnh liền càng nhiều, như cưới ngựa xem hoa giống nhau, mau đến làm hắn có chút chảo không được. Thẳng đến hắn đi đến thịnh ra sân bên ngoài ngừng tới, trong đầu hình ảnh cũng theo rừng hình ảnh. 20 năm trước ký ức lập tức dũng đi lên. Không sai, chính là căn nhà này. 20 năm trước. Hắn ôm hải tử, muốn tìm một người ra thu dưỡng, nhưng hắn hỏi một nhà lại một nhà, đều không có người nguyện ý. Cuối cùng, hắn nghe nói thịnh ra sinh hải tử, nhưng kia hải tử lại không có sống. Cho nên, hắn ôm thử một lần tâm thái đi tới thịnh Gia, gõ khai nhà bọn họ môn. Thịnh ra ngay từ đầu cũng không muốn, sau lại vẫn là hắn cầm một tuyệt bút tiền, cầu bọn họ mới đáp ứng thu dưỡng. Vì nhớ kỹ tiểu hải tử đưa cho nhà ai. Hán cố ý nhìn nhiều thịnh ra mấy lần, đem thịnh ra bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong ốc bên trong. Diệp tiên sinh nốc nốc đứng ở thịnh gia viện môn khẩu, nhìn kia nhắm chặt viện môn, lại không có trở lên trước. Nay phong ở cùng 20 năm trước giống nhau, lại cũ xưa rất nhiều. Nhìn ra được tới, thịnh ra điều kiện cũng không tốt. Như thế nghĩ đến, thịnh phong hoa ở thịnh ra quá đến kỳ thật cũng không tốt. Nghĩ đến này... Diệp tiên sinh nội tâm không khỏi phát lên một cổ ấy náy chi ý là hắn vô năng, bảo hộ không được tiểu hài tử, do đó không thể không đem nàng tiễn đi, làm nàng quá thượng khổ nhật tử. Bất quá, ngày đó hắn nhìn đến thịnh phong hoa, lại là quá đến không tồi bộ dáng, Sẽ xem bệnh, còn sẽ giải độc, hơn nữa nhìn qua khí phách ăn hái. Phòng trưng là nàng vị kia trượng phu công lao. Như thế nghĩ, diệp tiên sinh nhịn không được liền đối tư chiến bác sinh ra hảo cảm. Nghĩ nếu có cơ hội, hắn đến hảo hảo đi gặp một lần thịnh phong hoa chưa phu, cũng chính là hắn con rể. Diệp tiên sinh ở thịnh ra sân bên ngoài đứng trong chốc lát, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn vừa ly khai không bao lâu, thịnh phụ cùng thịnh mẫu đã trở lại. Thịnh phụ nhìn đến diệp tiên sinh kêu đi xa thân ảnh, hơi hơi nhăn mày đầu. Diệp tiên sinh rời đi thịnh ra sau, trực tiếp đi thôn đầu. Kia đưa hắn tới xe ba bánh còn ở. Diệp tiên sinh, phải đi về sao? Lái xe Tiểu Mạc nhìn đến Diệp Tiên Sinh trở về, cười hỏi một câu. Ân, trở về đi. Diệp Tiên Sinh gật gật đầu, sau đó thượng xe ba bánh. Tiểu Mạc nhìn Diệp Tiên Sinh ngồi xong, lúc này mới cơi xe ba bánh hổi cổ ra thôn. Về tới trong thôn, Diệp Tiên Sinh có chút mệt, liền cơm cũng không coi ăn, liền trực tiếp về phòng nằm. Nam ở trên giường, hắn đem phía trước ở thịnh trước ra môn nhớ tới đồ vật ở trong đầu sửa sang lại một lần sau đó lại bắt đầu thử tưởng những thứ khác, chẳng qua hắn tưởng tượng đầu liền đau, cuối cùng đau đến thật sự chịu không nổi, chỉ phải từ bỏ. ngủ một giấc sau, Diệp Tiên sinh tinh thần hảo rất nhiều, nhịn không được lại tưởng cấp Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại, nhưng tưởng tượng đến nàng ở thai khu, lại đem điện thoại cấp buông xuống, lại nói Thịnh Phong Hoa, từ biết hai mắt của mình có thấu thị công năng sau, liền cố ý sử dụng loại này công năng. bất quá mỗi lần ở thấu thị phía trước. Nàng đều sẽ trước cấp người bệnh bắt mạch, đem xong mạch sau, lại dùng thấu thị công năng, sau đó bắt mạch ra tới kết quả, cùng chính mình thấu thị kết quả tiến hành đối lập. Một tương đối số dưới, Thịnh Phong Hoa phát hiện, nàng thấu thị nhìn đến đồ vật, thế nhưng cùng bắt mạch đem ra tới kết quả vô dị. Phát hiện này, làm nàng kinh hỉ không thôi. Thầm nghĩ, về sau nàng liền mạch đều không cần đem là có thể biết đối phương chứng bệnh. Chương 959. Bất quá Thịnh phong hoa cũng biết, chính mình loại năng lực này quá mức nghịch thiên. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Vì thế, thịnh phong hoa cấp người bệnh xem bệnh thời điểm, như cũ là trước bắt mạch, sau đó xác định chứng bệnh cùng tình huống thân thể. Chỉ trước mắt, thịnh phong hoa đến thai khu đã 10 ngày. Người bệnh càng ngày càng ít, các nàng cũng dần dần nhẹ nhàng lên. Đã có thể vào lúc này, ông trời không chiều lòng người, hạ vũ. Một chút vũ. Mặt đất liền trở nên lầy lội lên. thịnh phong hoa bọn họ trụ lều trại cũng trở nên đòm ước, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất vấn đề, nghiêm trọng chính là, bọn họ nơi địa phương thuộc về vùng núi. Trải qua một hồi đại động đất, sơn thổ vốn di liền tùng. Như vậy một chút vũ, trên núi rất nhiều địa phương đều đã xảy ra đất đá trôi. Kể từ đó, một ít nguyên bản không có bị sóng địa chấn cập thôn trang, lại bị đất đá trôi cấp tiêm. Thôn Trang bị yêm, thôn dân bị trôn, giải phóng quân được đến tin tức sau, lập tức lao tới những cái đó thôn trang, đi trước cứu giúp thôn dân. Thịnh Phong Hoa là một người quân nhân, lại là một người bác sĩ, việc nhân đức không nhường ai đi theo chính mình bộ đội cùng nhau đi trước những cái đó địa phương. Có chút thôn trang còn không có bị đất đá trôi lan đến, nhưng lại cũng yêu cầu đem nhân viên cấp phân phát. Thịnh Phong Hoa đi theo đại bộ đội tới rồi thanh sơn dưới chân một cái thôn nhỏ. Trong thôn trụ đều là một ít lão nhân cùng tiểu hải tử, bọn họ được xưng là lưu thủ nhi đồng cùng lao nhân. Thịnh phong hoa bọn họ dầm mưa đổi tới thời điểm, trong thôn 50 hộ thôn dân, thanh tráng niên thêm lên không đủ 10 người. Trong thôn tử người căn bản không có phải rời khỏi ý tứ, một đám như cũ trên mặt đất vội vàng việc nhà nông, hoặc là việc nhà, cho nên nhìn đến giải phóng quân đã đến, ngược lại rất kỳ quái. Thôn trưởng là một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Hắn nên đón thịnh phong hoa một hàng. Giải phóng quân đồng chí, các ngươi như thế nào tới? Mang đội giải phóng quân họ lưu, đại gia xưng hắn vì lưu đội trưởng, từ hắn ra mặt cùng thôn trưởng giao thiệp. Đại thúc, chúng ta là tới cấp các ngươi chuyển nhà. Lưu đội trưởng nhìn thôn trưởng, cười nói. Chuyển nhà, dọn cái gì ra a Thôn trưởng đầy mặt khó hiểu, nhìn đại gia nói, chúng ta ở chỗ này trụ đến hảo hảo, vì cái gì muốn chuyển nhà? đại thúc Này trời mưa đến rất đại. Phía trước động đất đã đem các ngươi thôn mặt sau núi non chấn tới rồi. Một chút vũ thực dễ dàng sinh ra đất đá trôi. Này sẽ rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phụng mệnh tiến đến giúp các ngươi chuyển nhà. Gì? Đất đã trôi. Thôn trưởng vẻ mặt giật mình nhìn lưu đội trưởng, chỉ chỉ phía sau thanh sơn núi non, nói, Giải phóng quân đồng chí, ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta đời đời đều ở nơi này, đều thượng trăm năm. Nhưng lại chưa từng có gặp qua đất đá trôi. Đại thúc, ta không nói dỡn. Các ngươi này phụ cận thôn đã có bị đất đá trôi cấp chôn. Vì các ngươi an toàn, vẫn là chạy nhanh triệu tập đại gia, chuyển nhà đi. Không dọn, chúng ta không dọn. Chu đến Hảo Hảo, dọn cái gì ra? Nói nữa, chúng ta chuyển nhà lại có thể dọn đến kia đi. Bên ngoài huyện thành cùng trấn trên nghe nói bởi vì động đất phòng ở đều đổ, người cũng đã chết, cho nên chúng ta không đi. Thôn trưởng còn không có mở miệng, một người người thanh niên đột nhiên chen vào nói. Thanh niên nam tử nguyên bản là trên mặt đất làm việc, nhìn đến đột nhiên tới nhiều như vậy giải phóng quân, có chút tò mò, lúc này mới theo lại đây. Không nghĩ, hắn gần nhất liền nghe được giải phóng quân khuyên thôn trưởng làm đại gia chuyển nhà. Tuy rằng là nông thôn, nhưng trong nhà đồ vật không ít. Muốn chuyển nhà tốn thời gian cố sức không nói, còn không thể đem sở hữu đồ vật mang lên. Hơn nữa trong thôn đều là lão nhân cùng tiểu hải tử, thanh tráng niên căn bản không có mấy cái, này một già một trẻ, già muốn như thế nào dọn. Trường 960. Vị này đồng chí, nơi này rất nguy hiểm. Hiện tại vẫn luôn đang mưa, ai cũng không biết đất đá trôi khi nào sẽ đến. Cho nên, chúng ta đến thừa dịp lúc này, đem các ngươi đưa tới an toàn địa phương. Lưu đội trưởng nhìn kia thanh niên liếc mắt một cái, khuyên đủ. Vẫn là thôi đi. Chúng ta không đi rồi. Nhà của chúng ta đều ở chỗ này, còn có thể đi đến chạy đi đâu. Thanh niên nam tử một chút đều không giao động, quay đầu nhìn thôn trưởng nói, Thúc, ngươi không cần tin tưởng bọn họ nói. Chúng ta đều ở chỗ này ở thời gian dài bao lâu, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá cái gì đất đã trôi. Nhưng mà, kia thôn trưởng lại là ngẩn đầu nhìn nhìn phía sau thanh sơn, lại nhìn nhìn kia chính rơi xuống vũ, trầm mặc mặc một chút, mới nói nói, cây cột. Nghe giải phóng quân đồng chí, trở về thu thập đồ vật đi." Thúc cây cột vẻ mặt không muốn, đứng không nhúc nhích. Nghe lời, thôn trưởng sắc mặt trầm xuống, khiển trách một tiếng. "Hào đi." Thanh niên nam tử cũng chính là cây cột không tình nguyện đi rồi. "Nhìn cây cột về nhà đi." Thôn trưởng lúc này mới nhìn Lưu đội trưởng nói, "Giải phóng quân đồng chí, chúng ta thôn này đều là Lưu Thủ Nhi đồng cùng lao nhân chiếm đa số. Một hồi còn phải phiền toái các ngươi." Đại thúc, này có cái gì phiền toái không phiền toái? Chúng ta chính là tới giúp các ngươi a. Lưu đội trưởng nở nụ cười nói, nguyên tưởng rằng hắn còn muốn lại phí một phen miệng lưỡi còn có thể thuyết phục vị này thôn trưởng, không nghĩ thôn trưởng lại là một cái hiểu lý lẽ người, nhanh như vậy liền đồng ý. Giải phóng quân đồng chí, ta đây liền đi thông tri các thôn dân. Thôn trưởng nói xong, trực tiếp vào thôn ủy hội, sau đó dùng quảng bá đối đại gia nói. Các vị thôn dân thỉnh chú ý, nhân vũ thế càng lúc càng lớn, phủ cận thôn trang đã bị đất đá trôi cấp trôn. Vì đại gia an toàn, chính phủ cố ý phái tới giải phóng quân đồng chí giúp các thôn dân chuyển nhà. Còn thỉnh đại gia mau chóng thu thập đồ vật, mau chóng rời đi nơi này. Quảng bá không ngừng lặp lại, không sai biệt lắm mới biến thời điểm, lúc này mới ngừng lại. Các thôn dân nghe được quảng bá, đều đi ra ra môn, nhìn đến kia trong mưa đứng giải phóng quân đồng chí, nhất thời ai cũng không có động con thất thần làm cái gì, còn không mau thu thập đồ vật, chuyển nhà. Thôn trưởng nhìn đại gia bất động, nhịn không được liền giống lớn một tiếng. Thôn trưởng một giống, các thôn dân theo sau liền mở miệng, nói, Thôn trưởng, này mưa to thiên, ngươi làm chúng ta như thế nào dọn A? Chính là A, thôn trưởng, trong nhà đồ vật nhiều lắm đâu, nhất thời cũng dọn không xong A. Đúng vậy thôn trưởng, ngươi làm chúng ta dọn nào đi A? Chúng ta trụ đến hảo hảo. Vì cái gì muốn dọn A này đất đá trôi không phải còn không có tới sao? Chờ tới lại dọn không được sao? Nói nữa, này đất đá trôi còn không biết có thể hay không tới đâu. Thôn trưởng, nhà của chúng ta cũng chỉ có lao nhân cùng tiểu hải tử, sao dọn A? Được rồi, đại gia đừng nói nhau nhau, đi về trước đem quý trọng đồ vật thu thập hảo, những thứ khác liền trước không cầm, một hồi giải phóng quân đồng chí sẽ giúp các ngươi đem đồ vật trang lên xe. Chỉ thu thập quý trọng đồ vật, khác đều không cầm. Chăn gì đó đều từ bỏ. Từ bỏ, trước đem quý trọng đồ vật mang theo. Mặt khác đồ vật, đợi mưa cạnh lại nói. Thôn trưởng nhanh chóng quyết định, đối các thôn dân nói. Hiện tại vũ càng rơi xuống càng lớn, nay đất đá trôi vạn nhất thật sự tới làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là trước rời đi nói nữa. Thôn trưởng, ta có thể không đi sao? Một vị lao nhân hỏi. Không đợi thôn trưởng mở miệng. Lưu đội trưởng liền trước mở miệng, nói, đại nương, không được, toàn bộ thôn người đều cần thiết đi. Nếu ngươi có cái gì khó khăn, trước cùng chúng ta nói, có thể giúp chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. chương 961 lao nhân nghe xong lưu đội trưởng nói nói, nhìn hắn một cái, nói, khó khăn nhưng thật ra không có, chẳng qua ta này một phen láo xương cốt, không nghĩ lan lộn. Đại nương, ta biết ngày tuổi lớn, có chút không có phương tiện. Nhưng nơi này thật sự không thể ngây người, này vũ càng rơi xuống càng lớn, sơn thổ đều đông lòng. Thật sự nếu không đi, một hồi liền thật sự đi không được. Như vậy, ngươi nhìn xem có thứ gì muốn thu thập, chúng ta giúp ngươi. Cảm ơn, ta cũng không có gì đồ vật muốn thu thập, chính là luyến tiếc mà thôi. Đại nương, ngươi yên tâm, nếu đất đá trôi không tới, qua mấy ngày đợi mưa tạnh, các ngươi vẫn là có thể trở về. Như vậy a, kia hành đi, ta và các ngươi đi. Hành, đại nương, ta làm đưa ngươi lên xe. Lưu đội trưởng nói xong, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. Hô, vị kia nữ đồng chí, ngươi tới đem đại nương đưa đến trên xe đi. Là. Thịnh Phong Hoa lên tiếng, sau đó đi đến đại nương trước mặt, đỡ nàng hướng dừng xe phương hướng mà đi. Nhưng mà đại nương đi rồi vài bước, đột nhiên lại ngừng lại, nói: cô nương, ta chờ ta một chút. Đại nương có một kiện đồ vật đã quên cầm. Đại nương. Thứ gì đã quên lấy, ta giúp người đi lấy đi. Không cần, vẫn là ta chính mình đi thôi. Đại nương vừa nói, một bên trở về đi. Thịnh phong hoa bất đắc dĩ, chỉ phải bồi đại nương trở về đi. Mà lúc này, thôn sau núi thượng, tiêu liên miên phập phòng đại thanh sơn trải qua động đất chấn động, lại bị mưa to súc rửa, rất nhiều địa phương đã bắt đầu buông lỏng, tùy thời đều có khả năng sinh ra đất đá trôi. Đối với sắp sửa đã đến nguy hiểm, ai cũng không biết. Lúc này các thôn dân đang ở trong nhà thu thập đồ vật, mà giải phóng quân đồng chí đang ở giúp đỡ các thôn dân đem tiểu hài tử cùng vật phẩm đưa lên xe. Trong thôn tiểu hài tử không nhiều lắm, thêm lên cũng chỉ có hai mươi mấy người. Từ ôm mãi hoa hoa đến mười mấy tuổi nhi đồng, đều đã ngồi ở trên xe. An trí hảo hài tử, giải phóng quân chiến sĩ lại đi giúp đỡ thu thập đồ vật lão nhân, giúp đỡ bọn họ đóng gói, mau chóng đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, hướng trên xe dọn. Thịnh phong hoa bồi đại nương về tới nàng trong nhà, nhìn bọn họ từng bước từng bước địa phương tìm đồ vật. Nhưng liên tiếp tìm vài cái địa phương, cũng chưa tìm được đại nương theo như lời đã quên đồ vật. Mắt thấy thời gian một chút một chút quá khứ, đại nương như cũ không có tìm được đồ vật, thịnh phong hoa không khỏi có chút sốt ruột lên, bởi vì bên ngoài vũ thế càng lúc càng lớn. Nếu không nhanh chóng lên xe, không nhanh chóng rời đi, không nói nơi này nguy hiểm, chính là bọn họ trên đường trở về cũng sẽ có nguy hiểm. Đại nương, ngươi muốn tìm thứ gì, không bằng ta giúp ngươi tìm đi. Thịnh phong hoa nhìn lão nhân lại mở ra một cái ngăn tủ, lại như cũ vẫn là không có tìm được đồ vật, không khỏi mở miệng nói. Không cần, không cần, ta chính mình tìm, ta chính mình tìm. Đại nương bay nhanh cự tuyệt thịnh phong hoa, sau đó một bên tìm, một bên lẩm bẩm, thứ này rốt cuộc để chỗ nào đâu. Lúc này, khắc các thôn dân đã không sai biệt lắm đều rút lui. Lưu đội trưởng thanh âm ở bên ngoài vang lên, còn có người không có lên xe sao. Tốc độ mau một chút, chúng ta phải đi. Còn có, còn có. Đại nương nghe được thanh âm, lập tức trở lại. Nhưng nàng đồ vật như cũ không có tìm được, cái này làm cho nàng càng thêm sốt ruột lên. Càng nhanh, nàng liền càng muốn không đứng dậy đồ vật đặt ở nơi nào, lục tung, lại căn bản không có tìm được đồ vật. Đại nương, chúng ta không tìm được không? Thịnh Phong Hoa đứng ở một bên nhìn, lo lắng xuông. Nàng không biết đại nương muốn tìm thứ gì, cũng giúp không được vội. Không được a, đó là ta nhi tử tặng cho ta đồ vật, ta phải tìm được, không thể ném. Đại nương vừa nói, một bên lại đi đầu giường phiên lên. Chương 962 Lúc này, trong thôn những người khác đều đã xong lên xe, chỉ trừ bỏ đại nương cùng Thịnh Phong Hoa. Lưu đội trưởng lại làm muốn kiểm kê một chút nhân số. Sau đó phát hiện thiếu hai người sau, đang chuẩn bị xuống xe lại đến tìm kiếm. Nhưng lúc này, hắn lơ đang hướng tới trên núi nhìn liếc mắt một cái. Với nhìn dưới, đại kinh thất sắc lên. Chỉ thấy kia trên núi sơn thể cùng cây cối như rời non lấp biển giống nhau, hướng tới thôn vào tới. Nhìn một màn này, lưu đội trưởng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tưởng còn kia còn không có ra tới người, lớn tiếng hô mau, mau ra đây, đất đá trôi tới. Thịnh Phong Hoa nghe được Lưu đội trưởng tiếng la, sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, cũng mặc kệ Đại Nương có hay không tìm được đồ vật, trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng liền hướng bên ngoài chạy. Lưu đội trưởng đứng ở bên ngoài, nhìn kia đã tới rồi thôn ven đất đá trôi, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, nhấc chân liền phải hướng tới trong thôn phóng đi. Chỉ là hắn còn không có chạy hai bước, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa mang theo cụ bà đã ra tới, vì thế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô. Nhanh lên nhanh lên. Tình huống nguy cấp, thịnh phong hoa nhanh hơn tốc độ. Nhưng đại nương dù sao cũng là tuổi lớn, chạy thời điểm không cẩn thận ké ngã một cái. Cô nương, người chạy mau đi. ta không được. Đại nương ngồi dưới đất, nhìn thịnh phong hoa nói. Nàng này một đống tuổi tác, liền tính cả người đều công đạo ở nơi này, cũng không có gì tiếc đối. Nhưng thịnh phong hoa bất đồng, nàng còn trẻ. Hơn nữa nàng có thể chạy trốn động. Không giống nàng chạy bất động không nói, còn vé ngã một cái. Đại nương, ngươi đừng nói nói như vậy, mau đứng lên. Ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn mang đi ra ngoài. Thịnh phong hoa kéo đại nương, thân mình một lùn trực tiếp khóng lên nàng, hướng tới bên ngoài chạy tới. Chẳng qua, vừa mới đại nương quăng ngã kia một ngã chậm chế một ít thời gian. Mà kia đất đá trôi tốc độ lại thực mau, đã bao phủ các nàng phía sau thôn trang, hướng tới các nàng vào tới. Mau, mau. Lại mau một chút. Lưu đội trưởng nhìn, lớn tiếng kêu to lên, thúc giục thịnh phong hoa nhanh hơn tốc độ. Thịnh phong hoa tuy rằng có người, cũng không có hướng phía sau xem, nhưng nghe thanh âm đã cảm giác được kia nguy hiểm gần trong găng tức. Vì thế, nàng nhìn thoáng qua kia chính vẻ mặt sốt ruột chờ lưu đội trưởng, cùng với hai cái tiếp ứng chiến hữu, trong lòng làm một cái quyết định. Nàng thân mình một lùn, mánh đác dụng lực, đem trên lưng cụ bà quăng đi ra ngoài. Cùng khi đồng thời, Nàng hướng tới lưu đội trưởng cùng các chiến hữu hô to một tiếng, tiếp theo. Như vậy vung, thịnh phong hoa dùng hết toàn thân sức lực. Đương nàng nhìn lưu đội trưởng bọn họ tiếp được đại lương trên mặt lộ ra ý cười. Mà lúc này, kia đất đá trôi đã tới rồi nàng phía sau, nháy mắt đem nàng cấp bao phủ. Thịnh bác sĩ, đồng chí, cô nương. Lưu đội trưởng bọn họ trơ mắt nhìn thịnh phong hoa bị đất đá trôi bao phủ, đại kinh thất sắc, hô to lên. Kêu hai cái chiến hữu, nhận thức thỉnh Phong Hoa, nhấc chân liền phải hướng tới phía trước chạy, muốn đi đất đá trôi chung đem thỉnh Phong Hoa cấp cứu ra. Còn không chạy ra đi, đã bị lưu đội trưởng cấp kéo lại, quát các người hai cái không muốn sống nữa. Đi mau, lên xe, một hồi này đất đá trôi tới rồi, chúng ta ai cũng đi không được. Lưu đội trưởng, thỉnh bác sĩ, cứu thỉnh bác sĩ. Một người chiến sĩ hô to lên, hướng tới thỉnh Phong Hoa bị bao phủ địa phương nhìn lại. Chính là, nơi nào còn có nàng bóng người, kia đất đá trôi sớm đã đem người cấp ba phủ. Phục tùng mệnh lệnh, đi. Lưu đội trưởng giống lớn một tiếng, chịu đựng bi thống, mang theo đại nường cùng hai cái chiến sĩ hướng ô tô phương hướng chạy. Đem người đưa lên ô tô, lưu đội trưởng thượng phòng điều khiển, đối tài xế phân phó nói, đi mau chương 963. Xe khởi động, nhanh chóng hướng tới phía trước khai đi. Đảo mắt công phu. Nguyên bản dừng xe vị trí, cũng bị đất đá trôi cấp bao phủ. Trong xe, các chiến sĩ cùng thôn dân đều trầm mặc. Vừa mới Thịnh Phong Hoa bị đất đá trôi bao phủ một màn bọn họ xem đến rõ ràng. Các nàng biết, nếu không phải vì cứu đại nương, Thịnh Phong Hoa liền sẽ không bị đất đá trôi tập quấn, sẽ không bị yểm, sẽ không chết. Như thế nghĩ, đại gia ánh mắt đều dừng ở đại nương trên người. Cảm nhận được đại gia kêu mang theo khiển trách ánh mắt, Đại nương cũng là tự trách hối hận không thôi. Nếu nàng không quay về tìm kia thứ gì, thịnh phong hoa liền sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì, bắt đầu thời điểm, nàng chính là muốn cái thứ nhất lên xe người A. Đều do ta, đều do ta, nếu không phải ta, kia cô nương sẽ không phải chết. Lão bà tử đáng chết ta, lão bà tử đáng chết ta. Nhìn đại nương như thế tự trách, mọi người cũng không biết nói cái gì hảo. Nguyên bản muốn nói đại nương vài câu thôn trưởng. Cũng mặt. Các chiến sĩ nhìn đại nương, ai cũng không có mở miệng đi khuyên nàng. Bởi vì, bọn họ ở trong lòng vẫn là quái đại nương. Rõ ràng nhiệm vụ lần này, có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng lại bởi vì đại nương, mà hy sinh một người chiến hữu, bọn họ không có biện pháp làm được tiêu tan. Lưu đội trưởng nội tâm cũng không chịu nổi, hắn mang theo 10 cái người ra tới, trở về thời điểm lại chỉ có 9 người. Các thôn dân là rời đi ra tới, cũng an toàn. Nhưng lại mất đi một người chiến hữu. Một hồi, hắn còn không biết muốn như thế nào hướng thượng cấp giao đái. Thành phố B, trường quân đội. Đang học tư chiến bắc đột nhiên trong lòng đau xót, làm hắn thất thần lên. Duỗi tay, vốt chính mình ngực, thầm nghĩ như thế nào sẽ đau đầu. Hắn ngực là chịu quá thương, nhưng đã hảo đến không sai biệt lắm, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đau một chút đâu. Chẳng lẽ là thỉnh phong hoa đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến này. Tư Chiến Bắc không còn có tâm tư đi học. hắn nội tâm bất an, sợ hãi, sợ hãi. Cũng không rảnh lo vẫn là ở đi học, lấy ra di động sau, lập tức bắt Thịnh phong hoa điện thoại. Thực mau, trong điện thoại liền chuyển đến một đạo máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi, người bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Nghe được thanh âm này, Tư Chiến Bắc tâm lạc đông một chút trầm xuống dưới, sau đó thay đổi sắc mặt. Thịnh phong hoa di động chưa bao giờ tắt máy, trừ phi có đặc thù nhiệm vụ. Nhưng cho dù có đặc thù nhiệm vụ, Thịnh Phong Hoa cũng sẽ trước tiên gửi tin tức nói cho hắn. Nhưng hắn hôm nay lại không có thu được tin tức. Lại kết hợp vừa mới ngực đau kia giống nhau, Tư Chiến Bắc lập tức kết luận Thịnh Phong Hoa khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến Thịnh Phong Hoa đã xảy ra chuyện, Tư Chiến Bắc cả người đều phải đi rồi, bất chấp còn ở đi học, hắn trực tiếp đứng dậy, đối kia chính giảng bài giáo viên nói, "Báo cáo, Vương giáo viên, ta có việc gấp, muốn đi ra ngoài một chút." Vương giáo viên nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, gật gật đầu. Nhìn đến vương giáo viên đồng ý, Tư Chiến Bắc bay nhanh ra phòng học, sau đó lấy ra điện thoại đánh cho tiểu thúc Tư Mộ Phong. Đang ở sai sử cứu tế Tư Mộ Phong đột nhiên nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem thời gian, đúng là hắn đi học thời gian, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, hỏi, Chiến Bắc, xảy ra chuyện gì? Như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Tiểu thúc, ngươi giúp ta tra một chút ta tức phụ ở địa phương nào? Di động của nàng tắt máy, ta lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Phong hoa đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào biết? Tiểu thúc, ta đừng động ta làm sao mà biết được. Phiền thoái ngươi giúp ta tra một chút, muốn mau, Tư chiến Bắc sốt rồi nói, hắn bức thiết muốn biết thỉnh phong hoa tin tức. Hảo, ngươi chờ một chút. Tư mộ phong nguyên bản tưởng nói tư chiến Bắc vài câu. Nhưng nghe hắn thanh âm cùng ngữ khí có chút không đúng, lại nhịn xuống. chương 964 Tư mộ phong treo điện thoại, sau đó lập tức làm người đi tra thỉnh phong hòa tin tức. Hắn mới vừa phân phó xong, người nọ còn chưa đi, văn phòng điện thoại liền vang lên. Tư mộ phong cầm lấy điện thoại tiếp lên, người hảo, cứu tế bộ chỉ huy. Ta tìm tư tham nhu trưởng. Ta chính là Tư tham nhu trưởng, ta là thành phố A quân khu cứu tế người phụ trách. Ta phải hướng ngài thông báo một cái không tốt tin tức, ta bộ thịnh phong hoa đồng chí ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hy sinh. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tư mộ phong sắc mặt biến đổi, cầm điện thoại tay có chút run rẩy. Hắn hy vọng chính mình nghe lầm, thịnh phong hoa sao có thể sẽ hy sinh đâu. Nàng là một người quân y rỉ, nàng hẳn là ở cứu trị người bệnh mới đúng. Thực xin lỗi, tư tham lưu trưởng. thịnh bác sĩ hôm nay buổi sáng chấp hành nhiệm vụ thời điểm tao ngộ đất đã trôi, đã hy sinh. Tư Mộ Phong cầm điện thoại nhẹ buông tay, điện thoại rớt xuống dưới. hắn thân mình cũng ở đồng thời lay động vài cái, làm một bên cảnh vệ viên đại kinh thất sắc lên, một bên kêu, Tham Nhưu trưởng, ngươi làm sao vậy? Một bên bay nhanh tiến lên đỡ hắn, ta không có việc gì. Tư Mộ Phong vẫy vẫy tay, trong đầu tiếng vọng chính là vừa mới điện thoại, Thịnh Phong Hoa hy sinh, hy sinh. Tham Nhưu trưởng. Cảnh vệ viên có chút không yên tâm, nhìn hắn hô một tiếng. Không có việc gì, người trước đi ra ngoài đi. Tư mộ phong vây vây tay, ý bảo đối phương đi ra ngoài. Hắn muốn một người yên lặng một chút, hắn nếu muốn tưởng tượng muốn hay không đem tin tức này nói cho tư trên bắc. Đợi cho cảnh vệ viên rời đi, tư mộ phong ở ghế dựa ngồi xuống, sau đó trầm mặt. Suy xét 10 phút, hắn vẫn là quyết định đem tin tức nói cho tư trên bắc. Hắn là thịnh phong hoa trượng phu hắn có quyền biết chính mình thê tử tin tức. Tư mộ phong bắt thông tư chiến bắc điện thoại, chỉ vang lên một tiếng, đối phương liền tiếp lên, bên tai chuyển đến tư chiến bắc vội vàng thanh âm, tiểu thúc, thế nào? cha được sao? Ta tức phụ có phải hay không xảy ra chuyện? Tiểu bắc, phong hoa, phong hoa nàng. Tuy rằng quyết định muốn đem tin tức nói cho tư chiến bắc, nhưng chân chính muốn nói thời điểm, tư mộ phong vẫn là có chút nói không nên lời. Tin tức này quá mức với tàn nhẫn, Tư Chiến Bắc nghe được sẽ khẳng định sẽ hỏng mất. Tiểu Thúc, ta tức phụ làm sao vậy? Ngươi mau nói cho ta biết. Tiểu Bắc, nén bi thương. Tư Mộ Phong chỉ nói hai chữ, Tư Chiến Bắc đầu vó quanh một chút tạc, hỏi, Tiểu Thúc, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì nén bi thương? Đừng nói giỡn, mau nói cho ta biết, ta tức phụ nàng đến tột cùng làm sao vậy? Tư Mộ Phong biết Tư Chiến Bắc có chút không tiếp thu được, chính mình lại làm sao không phải? Thịnh Phong Hoa hiện tại không chỉ có riêng là Tư Chiến Bắc Thế Tử, vẫn là bọn họ Tư ra Người, là hắn Tư Mộ Phong cháu dâu, là thân nhân. Hơi hơi bình phục một chút tâm tình, Tư Mộ Phong nói, Tiểu Bắc, Phong Hoa hôm nay buổi sáng ra nhiệm vụ, gặp đất đá trôi, hy sinh. Tiểu Thúc, người nói cái gì? Tư Chiến Bắc nghe được hy sinh hai chữ, cả người đều ngốc. Trên tay điện thoại bắt không được, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bang một thanh âm vang lên. Làm kia cô ý tiến đến tìm tư chiến bắc chính trị viên dừng bước chân. Vừa mới vương giáo viên nói tư chiến bắc sắc mặt không tốt lắm, khóa không thượng xong liền đi ra ngoài. Cái này làm cho hắn thực lo lắng, cho nên cô ý tới tìm hắn, tưởng cùng hắn tán gấu một chút, nhìn xem có phải hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng lại không nghĩ, hắn gần nhất liền nhìn đến tư chiến bắc thất hồn lạc phách bộ dáng, liên thủ cơ đều lấy không xong. Tư chiến bắc, xảy ra chuyện gì? Chính trị viên đi đến Tư Chiến Bắc trước mặt, nhìn hắn hỏi. Nghe được chính trị viên thanh âm, Tư Chiến Bắc hơi hơi trở về hoàn hồn, nhìn hắn nói: "Chính trị viên, ta muốn xin nghỉ, ta muốn đi ép tỉnh." Chương 965. "Lý do, cho ta một cái lý do." Chính trị viên nhìn Tư Chiến Bắc, nói: "Phía trước, Tư Chiến Bắc liền viết quá xin muốn đi ép tỉnh kháng chấn, chống chấn động cứu tế, bị hắn cấp lui trở về. Hiện tại, hắn lại đề chuyện này" Hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, hắn nhịn không được liền lo lắng lên. Hắn biết, tư chiến bắc nhất để ý người, chính là hắn tức phụ. Hơn nữa, có thể làm hắn thất hồn lạc phách người, chỉ có hắn tức phụ. Vì thế, hắn mới càng thêm lo lắng. Lo lắng có phải hay không thỉnh phong hoa ra chuyện gì? Chính trị viên, lần này liền tính ngươi không đồng ý, ta cũng phải đi. Ta tức phụ đã xảy ra chuyện, bọn họ nói nàng gặp đất đá trôi hy sinh. Ta không tin, ta muốn đi tìm nàng. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Người nói cái gì? Chính trị viên ngẩn ra, có chút không tin chính mình lô thai. Tư chiến bắc không có trả lời, lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể lập tức liền đến ép tỉnh, sau đó đi tìm thịnh phong hoa. Hắn không tin, không tin chính mình tiểu thê tử sẽ hy sinh. Vì thế, hắn đôi chính trị viên nói, chính trị viên, ta đi trước. Nói xong. Tư Chiến Bắc liền ký túc xá đều không có hồi, trực tiếp gọi điện thoại cấp Ninh Thủy Vũ, làm hắn cho chính mình đính một trường đi ép tỉnh vé máy bay. Đột nhiên nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, hơn nữa vẫn là đính vé máy bay đi ép tỉnh, Ninh Thủy Vũ nhịn không được liền nói một câu, Tam ca, ép tỉnh mới vừa phát sinh động đất, hiện tại lại tại hạ mưa to, phỏng trường phi cơ đến không được a. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc sửng sốt, sau đó nói một câu, ta đã biết, ta lại nghĩ cách. Thời tiết không tốt, dân dụng phi cơ không thể dùng, xem ra chỉ có thể dùng quân dụng phi cơ trực thăng. Nếu phải dùng quân cơ, vậy cần thiết trải qua mặt trên đồng ý hiện tại, hắn ở thành phố B, chỉ có thể tìm tư Lão ra tử ra mặt. Nghĩ, tư chiến bắc đánh một chiếc điện thoại cấp tư Lão, thỉnh hắn hỗ trợ điều một trận phi cơ trực thăng, hắn muốn đi ép tỉnh. Tư Lão ra tử chính là Lão thành tinh nhân vật, vừa nghe tư chiến bắc thỉnh cầu, lập tức hỏi, chiến bắc xảy ra chuyện gì ra ra, một chốc một lát ta cũng cùng ngươi nói không rõ ngươi trước giúp ta cái này vội chờ ta trở lại, ta lại cùng ngươi giải thích được không tư chiến bắc càng không nói tư Lão gia tử lại là càng muốn biết hơn nữa, hắn cũng có suy đoán có thể làm tư chiến bắc như thế xuất ruột, chỉ sợ cũng chỉ có cháu dâu thịnh phong hoa tưởng tượng đến thịnh phong hoa tư Lão gia tử không khỏi lo lắng lên hỏi, chiến bắc có phải hay không ngươi tức phụ đã xảy ra chuyện? Ra ra, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, nàng không có việc gì. Tư Chiến Bắc giải cái dối, không nghĩ Tư Lão Gia Tử lo lắng. Nhưng hắn càng nói như vậy, Tư Lão Gia Tử càng cảm thấy Thịnh Phong Hoa đã xảy ra chuyện. Bất quá, hắn nhưng thật ra không có lại ép hỏi Tư Chiến Bắc, mà là quyết định chính mình đi tra. Tư Lão Gia Tử tự mình đánh một chiếc điện thoại cấp mặt trên, sau đó cấp Tư Chiến Bắc điều một trận phi cơ trực thăng chờ hắn hướng ép tỉnh mà đi. Treo điện thoại, Tư lão gia tử lập tức làm người đi tra Thịnh Phong Hoa sự tình. Chỉ là, Tư lão gia tử lúc này đây, lại là cái gì cũng không có tra được, chỉ tra được nàng ở ép tỉnh cứu tế. Bởi vì, Tư Mộ Phong cấp mặt trên chào hỏi, không cho người đem Thịnh Phong Hoa hy sinh tin tức để lộ ra đi. Đối với tra được tin tức, Tư lão gia tử căn bản không tin. Nếu chỉ là cứu tế nói Tư Chiến Bắc sẽ không cố ý cầu hắn tìm người ấn bài phi cơ trực thăng. Như thế nghĩ, Tư Lão gia tử lại đem điện thoại đánh cho Tư Mộ Phong. Hắn ở ép tỉnh, hẳn là sẽ biết thỉnh Phong Hoa tin tức. Tư Mộ Phong nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, do dự một chút, mới tiếp lên. Trong điện thoại truyền đến Tư Lão gia tử thanh âm, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Lão Tam, Chiến Bắc tức phụ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chương 966 Phong Hoa xảy ra chuyện, bảy. Ba, ngươi nghe ai nói a? Nang không có việc gì a? Tư Mộ Phong không nghĩ làm Tư lão lo lắng, trực tiếp nói dối. Không có việc gì. Ngươi lừa ai đâu? Tư lão lại không phải như vậy hào lừa, nghe được Tư Mộ Phong nói sau, trực tiếp giống lên lên. Ba, ta lừa ngươi làm cái gì? Tư Mộ Phong cười trả lời. Ngươi đừng dùng trò này nữa, vừa mới chiến Bắc làm ta ra mặt phái một trận phi cơ trực thăng cho hắn, muốn đi ngươi bên kia. Nếu không phải hắn tức phụ đã xảy ra chuyện, hắn sẽ cứ như vậy cấp đuổi qua đi. Ba, ngươi nói cái gì? Chiến bác làm ngươi ra mặt phái phi cơ trực thăng, này hôn tiểu tử, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới đâu? Ba, ngươi yên tâm, một hồi chiến Bắc tới rồi sau, ta nhất định hảo hảo hơn hơn hắn. Tư mộ phong thực mau rời đi đề tài, không cho tư Lão hỏi lại về thịnh phong hoa sự tình. Chỉ là tư Lão cũng không phải dễ dàng như vậy hảo tống cổ. Thực mau liền phát hiện nhi tử mục đích, vì thế nói, lao Tam, ngươi lại tính toán lừa dối ta đúng không? Ba, không á ta sao có thể lừa dối ngươi đâu? Nếu không phải lừa dối ta, vậy ngươi còn không mau nói cho ngươi chiến bắc tức phụ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tư mộ phong nhìn tư Lão ra tử không mắc nhiều, chỉ phải tìm khác lấy cớ, nói, ba, ta bên này còn có việc, vội xong lại đánh cho ngươi. Nói xong, hắn liền bay nhanh treo điện thoại. Tư Lão ra tử nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng tư mộ phong ngữ khí gì đó, đều không có cái gì không đúng. Nhưng hắn không biết vì sao, lại là càng thêm cảm thấy thịnh phong hoa đã xảy ra chuyện. Chỉ là, tư mộ phong không nói, tư chiến bắc cũng không nói, chính hắn đi cha lại cha không đến, thật là làm hắn lại sốt ruột lại lo lắng. Tư chiến bắc ngồi phi cơ trực thăng, hoa bốn cái nhiều giờ, mới đến địa phương. Hán phi cơ trực thăng trực tiếp ngừng ở ly cứu tế bộ chỉ huy không xa địa phương. Xuống máy bay, hắn bay nhanh hướng tới bộ chỉ huy chạy đi. Tới rồi bộ chỉ huy, tìm được rồi Tư mộ phong. Sau đó hỏi Tiểu thúc nói cho ta, ta tức phụ ở địa phương nào xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm nàng. Tiểu Bắc, ngươi bình tĩnh một chút. Tư mộ phong duỗi tay để lại Tư chiến Bắc bả vai, Thịnh Phong Hoa xảy ra chuyện địa phương đã bị đất đá trôi trôn. Mà thịnh phong hoa còn sống khả năng, cơ hồ bằng không. Tư chiến bắc liền tính hiện tại đuổi qua đi, cũng là không thay đổi được gì. Tiểu thúc, ta không có biện pháp bình tĩnh. Đó là ta tức phụ, ta tức phụ A. Tư chiến bắc kích động nói, hai mắt đỏ đậm nhìn tư mộ phong. Đó là hắn tức phụ A, là hắn thâm ái nữ nhân, là muốn cùng hắn nắm tay đi cả đời nữ nhân. Nhưng hiện tại, nàng lại đã xảy ra chuyện. Ta biết, nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại trạng thái. Một chút đều không bình tĩnh. Liên tính ngươi tức phụ còn sống, ngươi muốn như thế nào cứu, lấy cái gì cứu. Dựa vào ngươi một khang cậy mạnh sao. Tư mộ phong lớn tiếng chất vấn lên, hiện tại tư chiến bắt trạng thái thật không tốt. Bị huấn tư chiến bắt chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhìn tư mộ phong. Hắn biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, cũng biết tiểu thúc là vì hắn hảo. Tiểu thúc nói được không sai, hắn hiện tại thật sự muốn trước bình tĩnh mới được bằng không tin nói cứu người, liền chính hắn đều khả năng xảy ra chuyện. Tiểu thúc, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Tư chiến bắc nhìn tư mộ phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn biết chính mình hiện tại không thể xúc động, muốn cứu người cũng đến có phương pháp. Cho nên, hắn hiện tại chính yếu chính là trước hiểu biết bên kia tình huống, sau đó lại đến tưởng như thế nào cứu người. Tư mộ phong nhìn tư chiến bắc bình tĩnh xuống dưới, hơi hơi yên lòng, sau đó nói, tiểu bắc. Ngươi phải có cái trong lòng chuẩn bị Hiện tại khoảng cách sự phát đã qua đi Không sai biệt lắm 10 cái giờ Ngươi tức phụ nàng rất có thể Chương 967 Phong Hoa Sẽ ra chuyện 8. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong Đã bị tư chiến bắc đánh gãy Chém đinh chặt sắt nói Không có khả năng, nàng nhất định còn sống Tiểu bắc Tư mộ phong còn tưởng nói cái gì nữa Nhưng tư chiến bắc lại đánh gây hắn nói Nói, tiểu thúc Ta tin tưởng nàng Nàng nhất định còn sống. Nhìn tư chiến bắc như vậy, tư mộ phong cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, hắn trong lòng lại cảm thấy tư chiến bắc có chút không tiếp thu được thịnh phong hoa đã không còn nữa sự tình, cho nên tiềm thức cảm thấy nàng còn sống. Chỉ là, hắn không biết tư chiến bắc nói như vậy, là bởi vì hắn biết thịnh phong hoa trên người có không gian, gặp được nguy hiểm, nàng có thể tiến vào không gian. Cho nên, hắn mới có thể kết luận, nàng còn sống. Chỉ là, hiện tại nàng liền tính vào không gian, cũng là bị kia đất đá trôi cấp phong bế. Nếu không có người đi đem vài thứ kia lộng thai, nàng vĩnh viễn cũng không ra, chỉ có thể ở trong không gian ngốc cả đời. Tiểu thúc, ngươi không cần nhiều lời, phiền thoái ngươi phái cái xe, ta muốn đi sự phát địa điểm một chuyến. Còn có, giúp ta tìm một cái cảm kích người, ta yêu cầu biết ta tức phụ xảy ra chuyện cụ thể vị trí. Hảo, tư mộ phong gật gật đầu. Sau đó nhìn Tư Chiến Bắc lời nói thâm thiên nói một câu, Tiểu Bắc, mặc kệ thế nào, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh, có thể tỉnh lại. Bởi vì ngươi là quân nhân, trên người gánh vác trách nhiệm. Tiểu Thúc, ta minh bạch. Tư mộ phong phái một chiếc xe, lại đem phía trước cùng thịnh phong hoa cùng đi chấp hành rời đi cứu viện nhiệm vụ lưu đội trưởng tìm lại đây, làm hắn cùng nhau bổi Tư Chiến Bắc đi cái kia thôn. Thân là cùng cái quân khu chiến hữu. Lưu đội trưởng đã sớm nghe nói qua tư chiến bắc đại danh. Ở biết được thịnh phong hoa là hắn thuê tử sau, càng là tự trách không thôi, nói, tư thiếu giáo, thực xin lỗi, là ta không có chiếu cố hảo tẩu tử. Không liên quan chuyện của ngươi, tư chiến bắc cũng không có giận cho đánh mèo lưu đội trưởng ý tứ, chỉ là hỏi một câu, ngươi có thể cùng ta nói một câu ngay lúc đó tình huống sao? Có thể. Lưu đội trưởng gật gật đầu. Sau đó đem sự tình trải qua đối Tư Chiến Bắc nói một lần. Nghe Lưu đội trưởng giảng thuật, chẳng sợ Tư Chiến Bắc biết thịnh phong hoa có không gian, chỉnh trái tim vẫn là nhắc lên. Lưu đội trưởng đem sự tình trải qua nói xong sau, liền nhìn Tư Chiến Bắc, sau đó nói một câu, Tư Thiếu Giáo, còn thỉnh nén bi thương. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Lưu đội trưởng liếc mắt một cái, không nói gì. Lưu đội trưởng nhìn Tư Chiến Bắc tâm tình không tốt, cũng không nói thêm gì. Mà là hơi hơi nhắm hai mắt lại. hắn biết tư chiến Bắc tiến đến làm cái gì, nhưng tâm lý lại cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Không nói đã qua đi thời gian lâu như vậy, liền tính mới qua đi nửa giờ, thịnh phong hoa già chưa chắc còn có thể tồn tại. Kia chính là đất đá trôi a, đem cả người đều có thể trôn lên đất đá trôi. Người này một bị trôn, không có không khí liền sẽ hít thở không thông. Kể từ đó, người này thực mau liền sẽ chết đi. Cho nên, Đối với tư chiến bắc phải làm sự tình, hắn một chút đều không xem trọng. Nhưng lại cũng không có nhiều chuyện, hắn biết mất đi thân nhân bi thống, cũng biết tồn tại người luôn là không muốn tin tưởng người đã chết, luôn là muốn vì đối phương làm chút cái gì. Bất quá, cũng may hiện tại vũ thế nhỏ, lại còn có có trong tích giống. Bằng không, này sẽ tiến đến, đồng dạng nguy hiểm. Khái hai cái giờ xe, tư chiến bắc rốt cuộc đi tới Thịnh phong hoa xảy ra chuyện địa phương. Kia nguyên bản thôn trang nhỏ sớm bị đất đá trôi cấp bao trùm, căn bản nhìn không ra tới, nơi này đã từng có một tòa thôn, có tảng lớn đồng ruộng, ngay cả vào thôn con đường cũng bị đổ. Tư thiếu giáo, liền ở phía trước. Hai người xuống xe, lưu đội trưởng hướng tới kia thôn phương hướng chỉ chỉ. chương 968 phong hoa sẽ ra chuyện, 9. Tư chiến bắc ngởng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là trên núi trượt xuống dưới bùn đất cục đá cùng cây cối. Muốn tìm được thịnh phong hoa bị trôn vị trí, nhất thời thật đúng là có chút khó khăn. Mạ mưa nhỏ, hắn lấy ra tùy thân mang theo bản đồ. Sau đó lại cùng trước mắt nơi này phương đối chiếu lên. Lưu đội trưởng, phiền thoái ngươi giúp ta tại đây trên bản đồ tiêu xảy ra chuyện phát vị trí. Tư chiến bắc quay đầu nhìn kia chính không biết suy nghĩ gì đó lưu đội trưởng liếc mắt một cái, nói. Hảo! Lưu đội trưởng gật gật đầu, sau đó tiếp nhận tư chiến bắc trên tay mút trên bản đồ thượng tiêu lên. Đây là một chương thật cảnh đồ, là dựa theo một so 10 tỷ lệ vẽ. Lưu đội trưởng hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống, sau đó trên bản đồ thượng tiêu lên. Chính là nơi này. Lưu đội trưởng tiêu hảo vị trí, sau đó giơ tay ở bên cạnh chỉ chỉ, nói, lúc ấy chúng ta sẽ ngừng ở nơi này, tẩu tử cùng kia đại nương tử trong phòng ra tới, sau đó hướng bên này chạy. Chạy đến một nửa thời điểm, đại nương té ngã một cái. Sau đó đất đá trôi tới, kia tốc độ quá nhanh. Tẩu tử mang theo đại nương nói, hai người cũng chưa người biện pháp chạy ra. Cuối cùng, tẩu tử đem đại nương ném cho đứng ở chỗ này ta. Tư chiến bắc theo lưu đội trưởng ngón tay, đem lúc ấy trải qua ở trong đầu hồi thả một lần, sau đó dừng hình ảnh ở thịnh phong hoa bị trôn nháy mắt. Nếu ở kia nháy mắt, nàng trực tiếp tiến vào không gian, thành công cơ hội có bao nhiêu đại. Như thế nghĩ, tư chiến bắc càng thêm lo lắng lên. Ta muốn qua đi nhìn một cái." Tư Chiến Bắc nhìn kia phiến bị đất đá trôi mai táng rất thôn trang liếc mắt một cái, đối Lưu đội trưởng nói: "Tư thiếu giáo, này rất nguy hiểm a." Lưu đội trưởng vừa nghe, lập tức ngăn cản nói: "Hiện tại còn đang mưa, này đất đá trôi tuy rằng đã ngừng, còn là tùy thời đều có khả năng lại phát sinh." Không cần nhiều lời, ta cần thiết đi thực địa đi gặp. "Ngươi lưu lại." Tư Chiến Bắc nói xong, nâng bước hướng tới kia bị chôn rất thôn trang đi đến. Tư thiếu giáo, tư thiếu giáo, lưu đội trưởng nhìn tư chiến bắc thật sự muốn qua đi, rất là sốt ruột, lớn tiếng hô lên. Nhưng mà, tư chiến bắc lại phản phất không có nghe được giống nhau, ăn mặc cùng đi mưa, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Bởi vì đất đá trôi bao trùm, nguyên lai lộ căn bản nhìn không tới. Cũng may, còn có thể mơ hồ nhìn đến đồng ruộng dấu vết. Tư chiến bắc cẩn thận đi phía trước đi, đến nỗi kia bị đất đá trôi che lại địa phương, lại không dám đặt chân. Hắn biết, những cái đó địa phương thổ thực tùng, hơn nữa hiện tại lại rơi xuống vũ, chỉ cần bước vào đi thực dễ dàng bị rơi vào đi. Chỉ là những cái đó điền cũng hoàn toàn không ngạnh, bởi vì là ruộng nước quan hệ, cũng sẽ đem chân rơi vào đi. Nhưng so với kia mới từ trên núi trượt xuống dưới thổ, lại là khá hơn nhiều. Lưu đội trưởng nhìn tư chiến bắc thâm một chân, thiện một chân đi phía trước phương đi đến, gấp đến độ thẳng rộng chân. Tư chiến bắc đi được không ho, lại rất ổn. Không nhiều lắm một lát sau, liền đến kia bị trôn thôn trước mặt. Nhìn trước mắt một tảng lớn thổ địa, nghị thịnh phong hoa bị trôn ở bên trong ra không được, hắn tâm nhịn không được đau lên. Hắn nhìn kia phiến sân thổ, thấp giọng nói, tức phụ, chờ ta. Nói xong, Tư Chiến Bắc lấy ra điện thoại, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Hắn biết hiện tại gặp tai họa địa phương quá nhiều, mặt trên cũng không có khả năng sẽ đồng ý làm chiến hữu tiến đến cùng hắn cùng nhau cứu người. Cho nên, muốn cứu Thịnh Phong Hoa, muốn đem này đó sơn thổ cấp gì đi, vậy cần thiết từ bên ngoài tìm người. Cũng may, hắn cùng Thịnh Phong Hoa trong tay đều còn có một ít người có thể dùng. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc Đường cũng phản hồi, sau đó lái xe rời đi. Trở lại địa phương, hắn đối Tư Mộ Phong nói một tiếng, nói cho chính hắn đã quyết định, muốn đem những cái đó đất đá trôi trượt xuống dưới sơn thổ lộc hai. Chương 969 Phong Hoa xẻ ra chuyện. 10. Ngươi thật sự muốn làm như vậy. Tư mộ phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, hắn cho rằng Tư Chiến Bắc đi xem qua tình huống lúc sau, liền sẽ đánh mất muốn cứu thỉnh Phong Hoa ý niệm. Cho rằng hắn sẽ tiếp thu thỉnh Phong Hoa đã hy sinh sự thật. Nhưng lại không nghĩ, hắn như cũ vẫn là nguyên lai ý tưởng. Cái này làm cho hắn không biết muốn nói gì hảo. Tuy rằng, hắn không có tự mình đi xem qua kia địa phương, nhưng hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng đến đến ra. Đó là một cái tình huống như thế nào? Người này bị sơn thổ chôn như vậy lớn lên thời gian, sao có thể còn sống? Đúng vậy, Tiểu Thúc, ta cần thiết làm như vậy. Tiểu Bắc, ngươi đừng xúc động. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, này đều qua đi thời gian dài như vậy. Hơn nữa hiện trường ngươi cũng đi xem qua, bị chôn ở sơn trong đất thời gian dài như vậy, liền tính ngươi đem sơn thổ rời đi lại có thể thế nào đâu? Tiểu Thúc, ngươi không cần khuyên ta. Ta đã quyết định, cần thiết muốn đem những cái đó sơn thổ rời đi, ta tức phụ còn đang chờ ta đi cứu nàng. Tiểu Bắc, ngươi lại suy xét một chút. Tiểu Thúc, không cần suy xét. Tư mộ phong nhìn Tư Chiến Bắc vẻ mặt kiên trì, thở dài một hơi, nói, nếu như vậy, ta đây đi hỏi một chút thủ trưởng, xem có thể hay không phải một ít người đi giúp ngươi. Tiểu Thúc, không cần, thủ trưởng sẽ không đồng ý hiện tại cứu tế nhân thủ đều không đủ. Sao có thể lại phái ra người tới giúp ta đi cứu ở bọn họ xem ra đã chết tức phụ? Tiểu Bắc, vậy ngươi một cái cũng không được ai những cái đó sơn thổ, ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi? Tư mộ phong vẻ mặt lo lắng, hắn trong lòng cũng minh bạch, mặt trên thủ trưởng khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng nếu không có người giúp tư chiến Bắc, chỉ dựa vào hắn một người muốn năm nào mã nguyệt mới có thể đem những cái đó sơn thổ rời đi à? Tiểu Thúc, không cần lo lắng ta đã ở bên ngoài thỉnh người lại đây. Bọn họ ngày mai nên tới rồi, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn họ cùng đi. Nếu ngươi đã coi ấn bài, ta đây cũng không nói nhiều cái gì. Đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dư lại sự tình ngày mai lại nói. Hảo, tư chiến Bắc gật gật đầu, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay buôn ba một ngày, hắn cũng xác thật là mệt mỏi. Ngày mai còn phải đi cứu tức phụ, cho nên đến dưỡng hảo tinh thần. Tư Chiến Bắc rời đi, Tư Mộ Phong vẫn là đi tìm một cái thủ trưởng. Tuy rằng, Tư Chiến Bắc nói không cần phải người đi hỗ trợ, nhưng việc này vẫn là đến cùng thủ trưởng thông cái khí. Thủ trưởng đối với Tư Chiến Bắc cách làm tuy rằng không tán đồng, đảo cũng có thể lý giải, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, tương đương là cam chịu. Có thủ trưởng đồng ý, Tư Chiến Bắc bên này nhưng thật ra không có người gặp lại nói cái gì. Sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc liền dậy. Ăn chút gì sau, liền trực tiếp rời đi bộ chỉ huy. Hắn muốn đi tiếp ứng những cái đó tiến đến giúp hắn người, sau đó trực tiếp đem người đưa tới đi sự phát địa điểm. Tư Chiến Bắc ở ước hảo địa phương đợi không nhiều lắm trong chốc lát, Tống Ninh mang theo bảo toàn công ty các huynh đệ liền tới rồi. Lão Đại! Nhìn đến Tư Chiến Bắc, Tống Ninh đám người tiến lên đánh lên tiếp đón. Đều tới. Đúng vậy, Lão Đại, ta đem các huynh đệ đều mang đến. Hảo! Lại chờ một lát, chúng ta yêu cầu đồ vật cũng mau đưa tới. Đến lúc đó, chúng ta mang theo đồ vật, trực tiếp qua bên kia. Tư chiến bắc nói xong không nhiều lắm một lát sau, quân niệm thần mang theo một đám người, đem tư chiến bắc yêu cầu dùng thiết bị đều đưa tới. Nhìn kia một loạt đại hình thiết bị, tư chiến bắc tiến ra đón. Người đã đến rồi. Nhìn đến quân niệm thần tự mình tiến đến, tư chiến bắc ánh mắt lóe một chút, sau đó tiến lên đánh lên tiếp đón. Ta là phong hoa bằng hưu. Nàng đã xảy ra chuyện, ta tự nhiên muốn tới. Quân Niệm thần nhàn nhạt trở về một câu, sau đó chỉ chỉ phía sau mang đến những cái đó máy xúc đất, cùng với mặt khác thiết bị, nói, ngươi muốn đổ vẩn, ta đều mang đến. Chương 970 Đào Thổ Cứu Người 1. Cảm ơn ngươi. Tư chiến Bắc vẻ mặt cảm kích, mặc kệ quân Niệm thần vì sao mà đến, hắn đều cảm kích hắn. Ta không phải vì ngươi. Quân Niệm thần lạnh giọng nói, chẳng sợ hắn đã rời khỏi. Nhưng đối với Tư Chiến Bắc, Như cũng không có sắc mặt tốt. Hùng Chi hiện tại Thịnh Phong Hoa còn đã xảy ra chuyện, hắn liền càng không thích Tư Chiến Bắc. Hắn cảm thấy nếu không phải bởi vì Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa liền sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì, nếu không phải Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa liền sẽ không trở thành một người quân nhân. Nếu nàng không phải quân nhân, như vậy lúc này đây cứu tế nhiệm vụ liền không nàng chuyện gì. Kể từ đó cũng liền sẽ không có nàng bị đất đá trôi cấp vùi lấp sự tình hiện tại thịnh phong hoa đã xảy ra chuyện một ngày một đêm nàng hay không còn sống như cũ là một cái không biết bao nhiêu đi thôi tư chiến bắc cũng không có nhiều lời dẫn đầu hướng phía trước dẫn đường đi lúc này đây quân niệm thần không chỉ có mang đến công cụ người cũng mang theo không ít hơn nữa hắn mang đều là một ít nhìn qua tương đối chuyên nghiệp người lại xe tử thực mau liền đến xong việc phát địa điểm Liên ở phía trước, tư chiến Bắc nhìn quân nghiệm thần liếc mắt một cái, hướng tới kia bị trôn rất thôn trang một lòng tay. Quân nghiệm thần hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, căn bản không có đi ngang qua đi. Trừ phi đem tử thôn đến đại lộ một đoạn này bùn đất cấp thanh rớt, nếu không xe căn bản vào không được. Xoay người, quân nghiệm thần hướng tới kia điều khiển máy xúc đất tài xế hô một tiếng, lương công, ngươi lại đây một chút. Lương công từ máy móc trên dưới tới. Đi tới quân niệm thần cùng Tư Chiến Bắc trước mặt, hỏi, quân tổng, chuyện gì? Lương Công, chúng ta muốn tới chân núi bên kia đi, ngươi có cái gì ý tưởng? Lương Công nghe ngôn, hướng tới phía trước nhìn thoáng qua, sau đó những mày, nói, bên này lộ đều không có, chịu sợ không hảo quá đi. Có thể từ kia ngoài ruộng quá. Tư Chiến Bắc nghi nghĩ, nói, phía trước, hắn liền từ ngoài ruộng quá khứ, nếu máy cũng có thể từ ngoài ruộng quá nói. Nhưng thật ra có thể tỉnh rất rất nhiều sự tình Ngoài ruộng chịu sợ không được, độ cứng không đủ. Lương công hướng tới những cái đó đồng ruộng nhìn thoáng qua, đều là ruộng nước, này máy chọn khả năng sẽ rơi vào đi. kia làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng từ bên này đào ra một cái lộ đến đây đi. Quân nghiệm thần có chút phiền, hắn cũng tưởng sớm một chút đem thịnh phong hoa từ kêu bùn đất đôi đào ra, cho nên hiện tại cần thiết muốn giảm bất lãng phí thời gian. Ta đi trước nhìn xem bên kia nước bùn có bao nhiêu hầu. Lương Công nghĩ nghĩ, nói. Ta và ngươi cùng đi. Quân niệm thần cũng không nghĩ làm trở, cho nên cùng Lương Công cùng đi dò đường đi. Tống ninh đám người vây tới rồi tư chiến bắt trước mặt, nhìn hắn hỏi. Lão đại, chúng ta hiện tại làm cái gì? Nếu bọn họ đi dò đường, chúng ta đây liền trước từ ngoài ruộng qua đi. Hành! Mọi người lên tiếng sau đó đi theo Tư Chiến Bắc từ ruộng nước phương hướng hướng thôn nơi vị trí mà đi tới rồi địa phương Tư Chiến Bắc cho Đại Gia cắt một cái phạm vi sau Đại Gia mới bắt đầu động thủ bọn họ tưởng trước thanh gia một cái ra tới như vậy mới hào đi vào bên trong tìm được Thịnh Phong Hoa bị trôn vị trí Tư Chiến Bắc bên này mang theo người đã bắt đầu hành động Quân Niệm Thần cùng Lương Công tìm được nước bùn chiều sâu con hào nước bùn không phải quá sâu máy xúc đất trực tiếp từ phía trên quá cũng sẽ không bị trôn. Húng chi, kia máy móc một bên đi tới, còn có thể một bên đem phía trước nước bùn đào khai. Vì thế, quân nghiệm thần cùng Lương Công lập tức quyết định, một bên đi tới, một bên xử lý chặn đường nước bùn. Lương Công, thiểu tâm một chút. Quân nghiệm thần nhẹ nhàng vỗ vô, vô Lương Công bả vai, sau đó cùng hắn cùng nhau thượng máy móc thượng thao tác gian. Yên tâm đi, quân tổng, ta sẽ cẩn thận. Lương Công hướng tới quân nghiệm thần cười cười. Sau đó khởi động máy móc, chương 971 đảo thổ cứu người, nhị. Lương Công mở ra máy xúc đất ở phía trước dẫn đường, mặt sau một ít xe nâng theo sắt ở phía sau. Tuy nói đại lộ ly bị chôn thôn có chút khoảng cách, nhưng máy móc chính là máy móc, một bên công tắc một bên đi tới, tốc độ đảo cũng không chậm, nửa giờ sau, liền đến Tư Chiến Bắc bọn họ trước mặt. Nhìn máy móc an toàn đã đến, Tư Chiến Bắc cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đem thịnh phong hoa bị trôn địa phương chỉ cho quân niệm thần cùng Lương Công xem sao, liền mang theo các huynh đệ trước tiên lui ra tới. Đã biết địa phương, quân niệm thần đem nhiệm vụ giao cho Lương Công, chính mình tắt từ máy móc trên dưới tới, sau đó đi tới Tư Chiến Bắc trước mặt, nói, ngươi vừa mới nói vị trí không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Tư Chiến Bắc biết quân niệm thần lo lắng cái gì, cho nên cái kia vị trí là trải qua lặp lại tự hỏi, xác nhận quá. hơn nữa. Hắn căn cứ ngay lúc đó đất đá trôi tốc độ cố ý tính qua, cho nên hẳn là sẽ không sai. Vậy là tốt rồi. Nghe Tư Chiến Bắc nói như vậy, quân Niệm thần cuối cùng là yên lòng. Ở Tư Chiến Bắc bọn họ chuẩn bị thanh sơn thổ cùng nước bùn thời điểm, trong không gian thịnh phong hòa cũng nghe tới rồi bên ngoài động tính. Tư Chiến Bắc đoán được không sai, thịnh phong Hoa cũng không có bị trôn ở bùn đất, mà là vào không gian. Phía trước, ở nàng bị bùn đất thiêm trôn trong ngáy mắt. Nàng liền đè lại ngực, trực tiếp vào không gian. Nàng tốc độ không chậm, có thể vào không gian thời điểm, trên người vẫn là dính không ít bùn đất. Cũng may trong không gian, nàng thả mấy bộ quần áo, có thể thay đổi. Cho nên, ở tiến vào không gian sau, nàng trực tiếp đi hồ nước tắm rửa, sau đó đổi hảo quần áo. Không gian không thể nghi ngờ là an toàn, chẳng sợ nàng không gian bị trôn ở bùn đất phía dưới, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng nàng sinh tồn. chỉ là làm thịnh phong hoa phạm sầu chính là không gian bị chôn. Nếu không có người hỗ trợ đem kêu bùn đất lộng rớt, nàng cũng chỉ có thể vĩnh viễn nốc tại trong không gian, căn bản ra không được. Kỳ thật ở trong không gian nốc cả đời cũng không có gì không tốt, nhưng nàng luyến tiếc tư chiến bắc, cho nên vẫn là nghĩ đi ra ngoài, nghĩ có người sẽ đến cứu nàng. Chẳng sợ nàng biết loại chuyện này sát suất cơ hồ bằng không, nhưng nàng như cũ chờ mong, cầu nguyện. Nàng suy nghĩ. Liền tính người khác sẽ không tới, như vậy Tư Chiến Bắc cũng nhất định sẽ đến. Bởi vì hắn biết chính mình có không gian, hắn nhất định sẽ không tin tưởng nàng đã chết. Chỉ là, Tư Chiến Bắc cách khá xa, hơn nữa lại ở trường học đi học, được đến tin tức tốc độ khả năng sẽ chậm một chút. Cho nên, nàng phỏng trừng muốn ở không gian ngốc rất dài một đoạn thời gian. Lại không có nghĩ đến, lúc này mới ngày hôm sau, liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Này động tính làm Thịnh Phong Hoa vui sướng không thôi, nghĩ chính mình thế nào mới có thể xuất hiện ở phóng tầm mắt nhìn trường dưới, do đó không bị người hoài nghi. Muốn cho bên ngoài người ở bùn hạ tìm được nàng, muốn cho đại gia tin tưởng nàng tồn tại chỉ là một cái kỳ tích, mà không phải mặt khác. Cũng may, kia động tĩnh còn có chút xa, còn chưa tới nàng bị trôn địa phương, nàng còn có thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào xuất hiện. Thịnh Phong Hoa biết, nàng cần thiết tưởng một biện pháp tốt, vừa không sẽ làm đại gia hoài nghi, cũng muốn giảm bất đối nàng thân thể thương tổn. Chỉ là thịnh phong hoa suy nghĩ một hồi lâu, đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, không khỏi có chút buồn bực lên. Mà lúc này, bên ngoài máy xúc đất đã đem tư chiến bắc hoa phạm vi thượng thổ thanh một phần ba, lại có không sai biệt lắm một giờ, liền phải đến thịnh phong hoa bị trôn vị trí. Tư chiến bắc cùng các huynh đệ vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ, chờ máy xúc đất đem bên ngoài thổ thanh rớt. Sau đó bọn họ hào động thủ đi đào người. Một giờ thực mau liền đi qua, kia trung quanh thổ đều thanh đến không sai biệt lắm. Tư Chiến Bắc nhìn đối quân niệm thần nói, "Làm máy dừng lại đi, có thể." Chương 972 đào thổ cứu người, tam. Nghe xong Tư Chiến Bắc nói, quân niệm thần đối lương công hô đỉnh. Máy móc dừng lại, Tư Chiến Bắc mang theo thủ hạ người trực tiếp tiến vào thịnh phong hoa bị chôn địa phương. Quân niệm thần nhìn, cũng theo đi lên. Hắn cũng muốn trước tiên tìm được thỉnh phong hoa, vô luận sinh tử. Hắn chỉ nghĩ nhìn một cái nàng, cho dù là cuối cùng liếc mắt một cái. Đối với quân miệng thần đuổi kịp tiền đến, tư chiến bắc nói cái gì đều không có nói, tới rồi địa phương sau trực tiếp phân phó xuống tay hạ, đem thổ một tầng một tầng cẩn thận sáng khai. Chẳng sợ hắn biết thỉnh phong hoa khả năng bị trôn ở nhất phía dưới, mặt trên thổ sau, lộng mau một chút, sạn hậu một ít cũng sẽ không có sự, nhưng hắn vẫn là không dám đại ý. Trong không gian thịnh phong hoa cảm giác được bên ngoài động tĩnh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, đã cố đến tưởng như vậy nhiều. Nàng cần thiết đi ra ngoài. Nếu nghĩ, thịnh phong hoa thử từ trong không gian ra tới, chính là, nàng căn bản ra không được, bởi vì không gian bị thổ chôn. Kể từ đó, nàng cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ có thể ở những cái đó thổ bị toàn bộ lộng khai sau, nàng mới có thể ra tới. Lúc này nàng chỉ hy vọng dẫn người tới đảo thổ chính là tư chiến bắc, bởi vậy còn tốt một chút, nếu không người khác khẳng định sẽ phát hiện nàng khác thường, thậm chí đem nàng trở thành nghiên cứu đối tượng. Thịnh phong hoa ôm thấp thỏm bất an lòng đang trong không gian chờ đợi, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, liền thử một lần nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Liên tiếp thử 5 lần, đều không có đi ra ngoài thành công, thịnh phong hoa không khỏi có chút thất bại, có chút sốt ruột, Nàng một bên lo lắng bên ngoài người sẽ phát hiện nàng bí mật, một bên lo lắng này không gian có phải hay không hỏng rồi. Nếu nàng vẫn luôn ra không được, vậy thảm. Càng muốn, Thịnh Phong Hoa liền càng khẩn trương lo lắng, cả người đều đứng ngồi không yên lên. Lại một lát sau, Thịnh Phong Hoa lại thử một lần, còn là không được. Này không gian sẽ không thật sự ra vấn đề đi. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa tay chặt chẽ ấn ở ngược vị trí, không ngừng têu, đi ra ngoài đi ra ngoài. Như thế hô không sai biệt lắm 5 phút, vẫn là không có đi ra ngoài. Thịnh Phong Hoa đã bắt đầu muốn bắt cùng, hơn nữa nàng đã có thể nhẹ tích nghe được bên ngoài đảo thổ thanh âm. Ở thịnh Phong Hoa bị khẩn trương, lo lắng, suốt ruột cảm xúc vây quanh thời điểm, tư chiến bắc nội tâm cũng chính thừa nhận dày vò. Tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc thịnh Phong Hoa còn sống, nhưng này thổ đều mau đào rốt cuộc, lại như cũ không có nhìn đến thịnh Phong Hoa thân ảnh. Cái này làm cho hắn lại hỉ lại yêu. Hỉ chính là, thịnh phong hoa hẳn là còn ở trong không gian, nàng hẳn là không có việc gì. Yêu chính là, hắn lo lắng thịnh phong hoa bị thương, hoặc là đụng phải khác sự tình gì. Bằng không, bọn họ đã không sai biệt lắm đào đến nàng bị trôn địa phương, như thế nào còn nhìn không tới người đâu. Hai người đồng thời dày vỏ, nội tâm đều thật không tốt quá. Mà đi theo tư chiến bắc các huynh đệ nội tâm cũng không bình tĩnh, bọn họ một bên đào thổ. Vừa thỉnh thoảng xem tư chiến bắc liếc mắt một cái Đều đào lâu như vậy Hơn nữa diện tích cũng ở dần dần mở rộng Nhưng như cũ cái gì cũng không có phát hiện Bọn họ thậm chí suy nghĩ Có phải hay không tư chiến bắc tính ra sai rồi Bằng không lúc này mới mau đem hắn hoa phạm vi đào xong rồi Như thế nào còn không có nhìn đến người Này sống không thấy người Chết không thấy xác Làm cho bọn họ trong lòng không đế Tương đối với Tống Ninh đám người trầm mặc Quân niệm thần nhưng không có biện pháp lại chầm mặc đi xuống. Hán tiến lên một bước, trực tiếp đem kia đang muốn đào thổ Tư Chiến Bắc kéo lên. Sau đó hỏi, Tư Chiến Bắc, ngươi có phải hay không lầm? Như thế nào đến bây giờ đều không có nhìn đến phong hoa. Tư Chiến Bắc đứng dậy, nhìn Quân niệm thần liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói, mà là tiếp tục xoay người lại đào thổ. Tư Chiến Bắc, nhìn Tư Chiến Bắc không hiện chính mình. Quân niệm thần có chút phát hỏa, hô to một tiếng. Chương 973 Đảo Thổ Cứu Người, 4. Lại không nghĩ, hắn này một tiếng hô to bị trong không gian thịnh phong hoa nghe thấy, làm nàng vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là quân niệm thần thế nhưng cũng tới, thì chính là, bên ngoài người thật là tư chiến bắc. Kể từ đó, thịnh phong hoa càng thêm muốn đi ra ngoài. Vì thế, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, đè lại chính mình ngực, nói, đi ra ngoài. Thanh lạc Thịnh Phong Hoa liền cảm giác được chính mình thân mình một nặng nhẹ, nháy mắt thay đổi một chỗ. Kia chính đào thổ Tư Chiến Bắc bị quân niệm thần kêu đến đang có chút bực, tưởng hồi hắn một câu khi, trước mắt đột nhiên một hoa, cảm giác nhiều một ít cái gì. Vì thế trong tay hắn đào thổ động tác một đốn, cúi đầu nhìn lên, vừa thấy dưới, hắn kinh hỉ không thôi, cũng bất chấp bực quân niệm thần, lập tức hướng tới trên mặt đất một quỳ, sau đó rơi tay đi bái phô ở Thịnh Phong Hoa trên người thổ, tức phụ tức phụ Tư Chiến Bắc một bên bái thổ, một bên hô lên, hắn tiếng la nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt cùng nhau hướng tới hắn trước mặt xem ra quân niệm thần cách gần nhất nghe được Tư Chiến Bắc tiếng la sau ngẩn ra, sau đó bay nhanh vọt lại đây. Đường hắn nhìn đến kia trong đất bị trôn thỉnh phong hoa khi mắt nóng lên, sau đó tiến lên cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau bái khởi thổ tới. mau tàu tử tìm được rồi, thống ninh vừa thấy hai người động tác cũng mang theo các huynh đệ vọt lại đây. Thịnh phong hoa trên người thổ không nhiều lắm, là nàng ra tới thời điểm chính mình tùy tay bái ở trên người. Cho nên không vài cái đã bị tư chiến Bắc cùng quân niệm thần cấp thanh sạch sẽ. Vì không cho người khác nhìn ra khác thường, nàng âm thầm nhéo tư chiến Bắc một phen, sau đó lại ở chính mình trên người điểm một cái huyệt vị, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bị thịnh phong hoa nhéo, tư chiến Bắc trong lòng vui vẻ, đang muốn cùng thịnh phong hoa nói chuyện khi... Lại phát hiện nàng đã ngất đi rồi. Trong lòng châm xuống, hắn trực tiếp bế lên thịnh phong hoa, lớn tiếng hô, đem xe lộng lại đây. Lúc này hắn có chút hối hận không có mang một cái bác sĩ lại đây. Ngay lúc đó hắn một lòng chỉ nghĩ thịnh phong hoa còn sống, chỉ cần đem nàng từ trong đất đảo ra là được, lại không có nghĩ đến nàng sẽ ngất xỉu đi. Hơn nữa, vừa mới thịnh phong hoa còn méo hắn một chút, làm hắn càng là nhất thời không lộng minh bạch kia nguyên bản đối với thịnh phong hoa còn sống không ôm cái gì hy vọng mọi người nhìn đến tư chiến bắc ôm người chạy như điên trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ngạc nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ thịnh phong hoa còn sống tư chiến bắc cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ôm thịnh phong hoa chạy tới xa tiền trực tiếp lên xe sau đó hướng tới gần nhất lâm thời trị liệu sở mà đi tới rồi địa phương tư chiến bắc ôm thịnh phong hoa tìm một người bác sĩ sau đó vội vàng nói bác sĩ mau mau nhìn xem ta tức phụ. Sao lại thế này? Kêu bác sĩ một bên hỏi, một bên làm tư chiến bắc đem người đặt ở một bên tiểu trên giường. Tư chiến bắc đem thịnh phong hoa thả xuống dưới, kêu bác sĩ tiến lên vừa thấy, cả kinh nói, thịnh bác sĩ, nàng làm sao vậy? Một cái khác bác sĩ nghe được đồng sự tiếng la, lập tức đã đi tới. Đương nàng nhìn đến thịnh phong hoa đầy người bùn đất khi, cũng là kinh hãi, nói, sao lại thế này? Trước nhìn xem, Hai gã bác sĩ cùng nhau cấp thịnh phong hoa làm kiểm tra, phát hiện nàng cũng không có cái gì đại sự, chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới yên lòng. Thế nào? Nhìn hai gã bác sĩ kiểm tra xong rồi, tư chiến bác vội vàng hỏi nói. Không có việc gì, nàng chỉ là ngất đi rồi. Ngất đi rồi. Tư chiến bác sướng sốt, nghĩ đến thịnh phong hoa ké xỉu phía trước méo chính mình một chút, nhiều ít có chút minh bạch. Nàng là không nghĩ làm đại gia phát hiện khác thường. Lúc này mới ngất xỉu đi. Bởi vì mặc kệ đổi thành ai, trên mặt đất trôn lâu như vậy, sao có thể sẽ một chút việc đều không có. Chương 974 đảo thổ cứu người, Nam. Không sai, chỉ là ngất đi rồi. kia hắn khi nào sẽ tỉnh? Tư chiến bác hơi hơi yên lòng, hỏi. Sẽ không lâu lắm, một giờ sau đi. Một người bác sĩ tính ra một chút thời gian, đối tư chiến bác nói. Ta đây hiện tại có thể mang nàng đi thôi. Trên người nàng có chút dơ, ta mang nàng trở về đổi một chút quần áo. Không thành vấn đề, nàng không có gì đại sự. Kêu hành, cảm ơn hai vị, ta mang nàng đi trở về. Tư chiến bắc hướng hai người nói tạ, sau đó đem Thịnh Phong Hoa ôm lên, rời đi trị liệu sở, hướng nàng phía trước trụ địa phương mà đi. Dương viện trưởng bọn họ căn bản không biết Thịnh Phong Hoa xảy ra chuyện sự tình, mặt trên người giấu ở tin tức này. Hắn chỉ biết, Thịnh Phong Hoa ra nhiệm vụ đi. Khi nào trở về cũng không biết. Hiện tại, nhìn đến tư chiến bắc ôm thịnh phong hoa trở về, không khỏi cả kinh, lo lắng hỏi, tư đồng chí, thịnh nha đầu làm sao vậy? Không có việc gì, ngất đi rồi. Ngất đi rồi. Dương viện trưởng cả kinh, sau đó nói, ta nhìn xem. Tư chiến bắc không có cự tuyệt, ôm thịnh phong hoa bước nhanh hướng tới nàng trụ lều chạy mà đi. Dương viện trưởng theo sau theo lại đây, sau đó cấp thịnh phong hoa kiểm tra rồi một chút. Xác định nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh sau, lúc này mới yên lòng. Đừng lo lắng, một hồi nên tỉnh. Dương viện trưởng vỗ vỗ tư chiến Bắc bả vai, sau đó nói, ta một hồi lại trở về, ngươi cho nàng đổi thân quần áo, đừng cảm lệnh. Tốt, cảm ơn Dương viện trưởng. Tư chiến Bắc hướng Dương viện trưởng nói tạ, lúc này mới cấp đem lều trại cấp khép lại, sau đó động thủ cấp thịnh phong hoa thay quần áo. Đợi cho hắn giúp đỡ thịnh phong hoa đổi hảo quần áo, đã qua đi nửa giờ. Lại một lát sau, Thịnh Phong Hoa tỉnh, nàng mở mắt ra, nhìn đến ngồi ở chính mình trước giường Tư Chiến Bắc, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, nhẹ nhàng hô một tiếng, lao công. Một tiếng lao công, làm Tư Chiến Bắc tâm run lên, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi nhìn Tư Chiến Bắc, nàng biết chính mình này vừa ra sự. Lo lắng nhất chính là Tư Chiến Bắc. Những người khác đều sẽ cho rằng nàng đã chết, nhưng Tư Chiến Bắc sẽ không, cho nên hắn ngược lại là bị lo lắng một cái. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Chiến Bắc rối tay cầm Thịnh Phong Hoa tay, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng may mắn. Hắn cảm kích ông trời, làm Thịnh Phong Hoa bình an không có việc gì. May mắn Thịnh Phong Hoa có không gian, mới có thể làm nàng ở như vậy hoàn cảnh dưới tồn tại. Tư Chiến Bắc biết, loại tình huống này, Mặc kệ đổi thành là ai đều không thể sống thêm. Hai người nói trong chốc lát, thịnh phong hoa có chút mệt mỏi, tư chiến bắc lúc này mới cho nàng đắp chăn đàng hoàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Mà chính hắn tắc cấp tư mộ phong báo bình an đi. Đương tư mộ phong nghe được tư chiến bắc đã tìm được rồi thịnh phong hoa, hơn nữa nàng còn sống thời điểm, giật mình không thôi. Tiểu bắc, ngươi nói phong hoa còn sống. Đúng vậy, tiểu thúc, nàng không có việc gì. Bất quá thân thể còn thực suy yếu, yêu cầu nghỉ ngơi. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng liền bất quá đi gặp ngươi. Không quan hệ, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Treo điện thoại, tư mộ phong như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa thật sự còn sống. Tư chiến bắc nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị hồi lều chạy đi bồi thịnh phong hoa khi, quân niệm thần tìm lại đây. Hắn nhìn tư chiến bắc, đầy mặt lo lắng hỏi, nàng đâu? Nàng thế nào? Nàng ngủ rồi, ngủ rồi, là ngủ rồi. Nàng không có việc gì đi, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Thịnh Phong Hoa không có việc gì, Quân Niệm Thần lúc này mới yên lòng. Chỉ cần Thịnh Phong Hoa không có việc gì, hắn liền an tâm rồi. Chương 975. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Tư Chiến Bắc hướng Quân Niệm Thần nói lời cảm tạ, vẻ mặt thành khẩn. Không cần, ta đã nói rồi ta không phải vì ngươi. Quân Niệm thần lạnh lùng nói, đối với tư chiến bắc trong miệng nói ra tạ tự, hắn một chút cũng không muốn nghe. Bởi vì, hắn cảm thấy tư chiến bắc là ở hướng chính mình tuyên chiến, là ở biểu thị công khai hắn chủ quyền, đó chính là thịnh phong hoa là của hắn, cho nên hắn đại thịnh phong hoa tại chính mình. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng dừng một chút sau, quân Niệm thần vẫn là đối tư chiến bắc nói, ta muốn nhìn một chút nàng. Phía trước, đem Thịnh Phong Hoa cứu ra thời điểm nàng đã hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa Tư Chiến Bắc cũng trực tiếp đem người cấp ôm đi, cho nên hắn căn bản không có thời gian hảo hảo xem xem Thịnh Phong Hoa. Hiện tại hắn phải rời khỏi, tưởng rời đi phía trước nhìn xem nàng, cho dù là ngủ rồi nàng, hắn trong lòng cũng không hề sẽ có tiếc nuối. Hảo, Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn Quân Niệm Thần liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hắn biết Quân Niệm Thần không có buông Thịnh Phong Hoa, cũng mặc kệ nói như thế nào. Hôm nay thật là ít nhiều hắn. Nếu không phải hắn mang đến những cái đó máy móc, Thịnh phong hoa ít nhất còn ở kia bùn đất dưới ngóc hai ba thiên. Nhìn đến tư chiến bắc đồng ý, quân nghiệm thần trong lòng lại không có nhiều ít vui mừng. Hắn nâng bước hướng tới thỉnh phong hoa nghỉ ngơi lều chạy đi đến. Tư chiến bắc đi theo quân nghiệm thần phía sau, đi đến lều trại cửa sau, lại không có nâng bước đi vào đi. Hắn lặng lặng đứng ở bên ngoài, chờ quân nghiệm thần ra tới. Quân niệm thần nhìn tư chiến bắc đứng ở cửa cũng không có tiến vào, ánh mắt hơi hơi chật lóe. Hắn nâng chạy bộ tới rồi thịnh phong hoa trước giường, nhìn kia ngủ say bộ dáng, nhìn nàng sắc thật an toàn không có việc gì. Kia vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Nàng không có việc gì, thật tốt. Quân niệm thần ở thịnh phong hoa trước giường lặng lặng đứng một hồi, lúc này mới nâng bước rời đi. Nhưng mà, quân niệm thần không biết chính là, ở hắn xoay người thời điểm kia nguyên bản ngủ rồi Thịnh Phong Hoa hơi hơi mở bừng mắt, nhìn hắn rời đi bối cảnh suy nghĩ sâu xa lên. Cho tới nay, Thịnh Phong Hoa đều đem quân niệm thần đương bằng hữu, cho nên chưa từng có nghĩ nhiều. Nhưng vừa mới hắn đứng ở chính mình trước giường, vẫn luôn nhìn chính mình, lại nói cái gì đều không có nói, cái này làm cho Thịnh Phong Hoa nội tâm hơi hơi có một kia khác thường. Hôm nay quân niệm thần thực không giống nhau. Quân niệm thần ra liều trại, nhìn thoáng qua kia đứng ở bên ngoài tư chiến bắc. Nhàn nhạt nói một tiếng, ta đi rồi, hảo hảo chiếu cố nàng. Ta không hy vọng lần sau còn nghe được nàng xảy ra chuyện tin tức. Tư chiến bắc nhìn quân niệm thần, trở về một tiếng, nàng thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng, cái này liền không nhỏ quân tổng nhọc lòng. hư Quân niệm thần hừ lạnh một tiếng, đối với tư chiến bắc nói thịnh phong hoa là hắn thê tử nói, rất là khó chịu. Nếu có thể, hắn cỡ nào hy vọng thịnh phong hoa là hắn thê tử? Nhưng hắn cũng biết, này chỉ là hy vọng xa đời. Thịnh Phong Hoa vĩnh viễn không có khả năng trở thành hắn thê tử, cho nên chẳng sợ hắn lại không bỏ xuống được nàng, bọn họ chỉ có thể là bằng hữu. Quân Niệm thần rời đi, đi xa, tư chiến Bắc lúc này mới vào liều trại. Nhìn đến kia đã tỉnh lại thịnh Phong Hoa, cười hỏi, tức phụ, ngươi tỉnh. Vừa mới quân Niệm thần tới, thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn chầm chầm vào tư chiến Bắc. Xem đến hắn có chút trột dạ lên Phía trước, nàng vẫn luôn biết tư chiến bắc cùng quân niệm thần không rất hợp phó Cho nên cũng tận lực sẽ không ở hắn trước mặt nhắc tới quân niệm thần Khi đó, nàng cũng chưa từng có nghĩ nhiều Nhưng hiện tại, nàng mới phát hiện Chính mình trưởng phu có lẽ đã sớm phát hiện quân niệm thần đối chính mình bất đồng Cho nên mới sẽ như thế không thích hắn đi chương 976 Ta biết Tư chiến bắc đón nhận thịnh phong hoa ánh mắt Nói Lần này có thể đem ngươi cứu ra, ít nhiều hắn. Cho nên, ngươi khiến cho hắn đơn độc một người tiến vào thấy ta. Thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn tư chiến bắc. Nàng có chút sinh khí, khí tư chiến bắc thế nhưng làm quân niệm thần đơn độc tiến nàng phòng ngủ. Hắn rõ ràng biết quân niệm thần đối nàng tâm tư, nhưng hắn vẫn là tùy ý hắn một mình một người vào được. Tư chiến bắc chẳng lẽ một chút đều không lo lắng, vạn nhất quân niệm có khắc chế không được chính mình, đối nàng làm cái gì đây? Đương nhiên, nàng là tin tưởng quân nghiệm thần nhân phẩm. Nhưng bạn nhất đâu? Có lẽ đổi thành người khác đâu? Vì thế, thịnh phong hoa đối tư chiến bắc cách làm có chút sinh khí, hắn thế nhưng làm một người nam nhân đơn độc tiến vào nàng nghỉ ngơi địa phương. Tức phụ, người sinh khí. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, thật cẩn thận hỏi. Hắn sở dĩ không có đi theo quân nghiệm thần tiến vào, cũng là muốn cho hắn cùng thịnh phong hoa trò chuyện. Nhưng thực hiện nhiên, Hắn tiểu thê tử đối hắn cách làm cũng không tán đồng. Người nói đi. Thực xin lỗi, tức phụ, ta lần sau sẽ không. Thịnh phong hoa hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới tư chiến bắc, kéo một chút chăn, theo sau nhắm hai mắt lại. Nhìn thịnh phong hoa không để ý tới chính mình, tư chiến bắc nội tâm lo lắng lên. Thật vất vả mới đem tức phụ cứu ra, hắn nhưng không nghĩ hai người nháo mâu thuẫn. Vì thế, hắn nghĩ nghĩ sau, xúc lên chăn một góc, chui đi vào. Ngươi làm cái gì? Tư chiến bắc đột nhiên chui vào chính mình ổ chăn, làm thịnh phong hoa sử sốt, nhìn hắn. Bồi ngươi ngủ. Tư chiến bắc nói xong, duỗi tay ôm thịnh phong hoa, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Về sau, hắn sườn nghiêng đầu, hôn hôn thịnh phong hoa mặt, thấp giọng nói, tức phụ, ta sai rồi, ta không nên không có trải qua ngươi đồng ý, liền tự chủ trương, thực xin lỗi. Hừ. Thịnh phong hoa nhẹ nhàng hư một tiếng sau đó cũng không tưởng để ý tới tư chiến bắc. Nàng chính xinh khí đâu, hai câu thực xin lỗi liền tưởng xong việc, nàng mới không cần đâu. Nếu nàng dễ dàng như vậy liền tha thứ tư chiến bắc, hắn lần sau khẳng định còn sẽ tự chủ trương, tự cho là đúng. Cho nên, nàng đến treo hắn, làm hắn khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm mới được. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa như cũ không có tha thứ chính mình ý tứ, nhịn không được liền đi thân nàng ngôi có câu nói không phải nói như vậy sao? Đầu dương cãi nhau, dương đuôi hợp sao? Hắn muốn dùng thân thiết tới hóa giải Thịnh Phong Hoa trong lòng tức giận, làm nàng không hề phía trước sự tình thượng rồi dám. Đối với Tư Chiến bắt Môi, Thịnh Phong Hoa nguyên bản là không nghĩ để ý tới, nhưng lại không biết vì sao, cuối cùng vẫn là trầm luân đi xuống. Ngày này một đêm, tuy rằng nàng ở trong không gian, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nàng quá là cũng không như thế nào hảo. Nàng cũng lo lắng. Lo lắng cho mình ra không được, lo lắng nếu không có người đem bên ngoài những cái đó sơn thổ rời đi, nàng liền sẽ cả đời đều ra không được. Cũng may, nàng là may mắn, tư chiến bắc không có từ bỏ nàng, hắn tới, do đó đem nàng cứu ra tới. Bằng không, Thịnh Phong Hoa thật sự không dám tưởng tượng, chính mình cả đời ngốc tại trong không gian sẽ là một cái bộ dáng gì. Nếu là kiếp trước... Nàng người cô đơn một cái khả năng còn cũng không cảm thấy ngốc tại trong không gian có cái gì không tốt. Nhưng cả đời này, không giống nhau. Nàng có người yêu, có thân nhân, có bằng hữu, nàng không nghĩ như vậy một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng tưởng cùng ngàn ngàn vạn vạn cái người thường giống nhau, có nhi nữ vòng đầu gối, có người yêu làm bạn. Một hôn kết thúc, hai người đều có chút thở hồn hẹn, tư chiến bắt ánh mắt rừng ở thỉnh phong hoa kia bị chính mình hôn qua kiểu môi phía trên. Đôi mắt dần dần thâm lên. Tức phụ, ta muốn ngươi, có thể chứ. Hắn tới gần thịnh phong hoa bên thai lẩm bẩm lên, làm thịnh phong hoa mặt mạch đỏ lên. Trường 977 Nghiêng đầu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng kia thẹn thùng hoành dạng, lại là bán đứng nàng nội tâm. Nàng là khát vọng hắn. Thịnh phong hoa biết, tư chiến bắc sẽ hỏi như vậy, đơn giản chính là lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi. Rốt cuộc. Nàng từ những cái đó bị trôn bùn đất cứu ra, lại còn có hôn mê một hai cái giờ. Tư chiến Bắc đối thượng thịnh phong hoa ánh mắt, đôi mắt sáng ngời, lại lần nữa ngậm nàng mồm mép lên. Hai người chính thân thiết, lều chạy bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, cũng ở thực mau ngừng lại. Đột nhiên mà tới động tĩnh, làm hai người cả kinh, ngừng lại. Lúc này, một đạo thanh âm chuyển vào hai người trong thai, nói, A-Z, a ngươi ở đâu? Là Tiểu Ngọc Thanh Âm. Nghe được Tiểu Ngọc Thanh Âm, Thịnh Phong Hoa dối đẩy, đem kia ghé vào chính mình trên người Tư Chiến Bắc đẩy đi xuống, sau đó sửa sang lại một chút, lúc này mới trả lời, là Tiểu Ngọc sao. Vào đi. Ở Thịnh Phong Hoa làm Tiểu Ngọc tiến vào thời điểm, Tư Chiến Bắc đã xuống giường, đứng ở trên mặt đất, sau đó ngước mắt hướng tới lều trại nhập khẩu nhìn lại. Bên ngoài Tiểu Ngọc nghe được Thịnh Phong Hoa Thanh Âm sau trong lòng vui vẻ. Nhẹ nhàng đem liều trại sốc lên, đi đến. A-di, A-di. Tiến liều trại, Tiểu Ngọc liền vui sướng hô lên. Nàng ngày hôm qua cũng đã tới, nhưng lại không có tìm được thỉnh phong hoa. Hỏi người khác, lại nói nàng chấp hành nhiệm vụ đi, cái này làm cho nàng có chút lo lắng. Cho nên, hôm nay nàng lại tới nữa. Không có nhìn thấy thỉnh phong hoa, nàng trước sau là không an tâm. Đợi cho đến gần. Nàng mới nhìn đến Thịnh Phong Hoa nằm ở trên giường. A Di, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Tiểu Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt che kín lo lắng chi sắc. Ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh đứng Thịnh Phong Hoa, nói, Tiểu Ngọc, đây là A Di Trợ phu, tư thúc thúc. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Tiểu Ngọc lúc này mới phát hiện đứng ở một bên tư chiến bắc, sợ hãi đánh một tiếng tiếp đón. Thúc Thúc Hảo, nguyên lai like ngươi chính là Tiểu Ngọc A. Đúng vậy, ta chính là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó lại lo lắng nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, Thúc Thúc, A Di là sinh bệnh sao? A Di không có việc gì, nàng chỉ là mệt mỏi, chúng ta làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, được không? Hảo, Tiểu Ngọc gật gật đầu, đối Thịnh Phong Hoa nói, A Di, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta vẫn một chút lại đến tìm ngươi. A-di tái kiến, thúc thúc tái kiến. Tiểu Ngọc hướng hai người nói xong lời từ biệt, lúc này mới bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Bị Tiểu Ngọc như vậy một ngáo, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cũng đã không có thân thiết tâm tư, nói đến Tiểu Ngọc sự tình. Thịnh Phong Hoa đem quyết định của chính mình nói cho Tư Chiến Bắc, nói chính mình tính toán đem Tiểu Ngọc cùng dì bà mang về thành phố A-di-an-trí. Rốt cuộc dì bà ở chỗ này cũng đã không có thân nhân, hiện tại lại đã không có phòng ở liền cái trụ địa phương đều không có. Tư Chiến Bắc đối với Thịnh Phong Hoa quyết định nhưng thật ra không có phản đối, nhiều hai người mà thôi, hắn nuôi nổi. Thịnh Phong Hoa ở trên giường nằm không bao lâu, liền có chút nằm không được. Muốn lên, muốn đi giúp đỡ cứu trị người bệnh. Chỉ là, Tư Chiến Bắc lại không cho, đối nàng nói, tức phụ, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi nghĩ tới không có, ngươi vừa mới từ đất đá trôi cứu ra. Nếu này sẽ giống như người không có việc gì, đi cứu người, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đừng quên, cho tới bây giờ Diệp ra kẻ thù đều còn không có tìm được. Tư Chiến Bắc nói làm thịnh phong hoa ngẩn ra, đột nhiên liền nghĩ tới phía trước ở phế tích phía trên tìm được cái kê hộp. Vì thế đôi hắn nói, Chiến Bắc, Diệp ra diệt môn, ta giống như có chút manh mối. chương 978 Ngươi tìm được Diệp ra bị diệt môn nguyên nhân. Tư Chiến Bắc nhìn thịnh phong hoa. Có chút kinh hỉ hỏi, nếu đã biết diệp gia diệt môn nguyên nhân, kia Ly tìm được hung thủ cũng liền không xa. Còn không xác định. Nói nói xem. Thịnh Phong Hoa đem chính mình suy đoán nói cho Tư Chiến Bắc, nàng cảm thấy cái kia hộp rất có thể chính là diệp gia diệt môn nguyên nhân. Chỉ là, nàng hiện tại còn không biết cái hộp trang chính là thứ gì, nếu đã biết vậy là tốt rồi làm nhiều. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa đối Tư Chiến Bắc nói một tiếng, ngươi chờ ta một chút. Thanh lạc Nàng lắc mình vào không gian, sau đó đem kia hộp đem ra. Nhìn thịnh phong hoa đột nhiên biến mất, tư chiến bắc không có một kia kinh ngạc. Hắn biết chính mình tiểu thê tử là tiến không gian đi. Thức mau, thịnh phong hoa lại về tới trên giường, trên tay lại là nhiều một cái hộp. Chiến bắc, ngươi nhìn xem, chính là như vậy. Dì bà nói cho ta nói là ta bà ngoại giao cho nàng, cũng làm nàng giao cho ta mẫu thân. Chỉ là sau lại gì bà nổi lên lòng tham. Cho nên thứ này nàng vẫn luôn lưu trữ. Thẳng đến lần này động đất phát sinh, nàng ném thứ này. Dì bà biết nơi này trang thứ gì sao? Thịnh phong hoa lắc lắc đầu. Dì bà liền không có mở ra đến xem. Tư chiến bắc khó hiểu hỏi. Nếu gì bà đối thứ này nổi lên lòng tham, kia không phải hẳn là mở ra tới nhìn một cái sao? Dì bà nói, thứ này chỉ có diệp ra nhân tài có thể mở ra. Diệp ra người. Tư chiến bắc nhìn kia hộp liếc mắt một cái, nói, không thấy ra này hộp có cái gì trô đặc biệt ta. Ta cũng nhìn không ra. Nếu nói chỉ có diệp ra người có thể mở ra, ngươi khai thử xem xem. Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa, nói, hiện tại, thỉnh phong hoa có thể là diệp ra duy nhất hậu nhân. Nếu này hộp thật sự chỉ có diệp ra nhân tài có thể mở ra nói, kia cũng chỉ có Thịnh phong hoa. Thịnh phong hoa lại là lắc lắc đầu, nói, ta thử qua. Khai không được. Phía trước ở trong không gian thời điểm, nàng liền thử qua rất nhiều lần, như cũ là mở không ra. Khai không được. Tư chiến bắc xứng sốt, nhìn cái hộp. Ngươi thử xem. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem hộp đưa cho tư chiến bắc, muốn cho hắn nhìn một cái. Tư chiến bắc tiếp nhận hộp nhìn thoáng qua, căn bản không có phát hiện từ nơi nào mở ra, không khỏi những mày. Nói, ngươi xác định này hộp có thể mở ra. Ta cũng không xác định. Bất quá gì bà nói có thể mở ra. Tư chiến bắc nghe ngôn, lại đem hộp nhìn một lần, lại như cũ không có phát hiện có thể mở ra địa phương. Đành phải thôi, đối thịnh phong hoa nói, thứ này trước lưu lại đi. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó đem hộp lại lần nữa ném trở về không gian. Hộp sự tình tạm thời vứt tới rồi một bên, tư chiến bắc nghĩ đến thịnh phong hoa vẫn luôn ngốc tại này, lều trại cũng không phải chuyện này, vì thế cùng nàng thương lượng nói, tức phụ. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về được không? Thịnh Phong Hoa là cái người thông minh, nghe xong Tư Chiến Bắc nói sau, lập tức liền minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Vì thế nghĩ nghĩ, nói, hành, ta và ngươi cùng nhau trở về. Quyết định rời đi sau, Tư Chiến Bắc trực tiếp đi tìm bộ chỉ huy người ta nói sáng tỏ tình huống. Mặt trên lãnh đạo cũng biết Thịnh Phong Hoa sẽ ra chuyện sự tình. Hiện tại, nàng tuy rằng tìm được rồi, nhưng bị trôn lâu như vậy khẳng định không thích hợp lại tiếp tục công tác cùng chấp hành nhiệm vụ. Vì thế, mặt trên lãnh đạo cũng không có nghĩ nhiều, liền đồng ý tư chiến Bắc Thỉnh Cầu. Có mặt trên đồng ý, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc lập tức thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị cùng Tống Ninh bọn họ cùng nhau trở về. Trở về trước, Thịnh Phong Hoa cố ý tiến đến hướng Dương Viện Trưởng nói xong lời từ biệt. chương 979 Biết Thịnh Phong Hoa phải đi, Dương Viện Trưởng có chút tiếc nuối lại cũng không có cần lưu hắn biết thịnh phong hoa thân phận, biết nàng rất nhiều thời điểm cũng thân không khỏi đã cùng dương viện trưởng từ biệt sau, thịnh phong hoa làm người đem tiểu ngọc cùng dì bà nhận lấy, cùng bọn họ cùng nhau hồi thành phố a. tiểu ngọc cùng dì bà vừa nghe thịnh phong hoa thật sự muốn dẫn bọn hắn rời đi, cao hứng không thôi. đặc biệt là tiểu ngọc, khuôn mặt nhỏ thượng ý cười như thế nào ngăn đều ngăn không được. nàng từ nhỏ đi theo dì bà bên người, chưa từng có ra quá xa nhà. lúc này đây. Không chỉ có muốn ra xa nhà, hơn nữa vẫn là ngồi máy bay, cái này làm cho nàng rất là hưng phấn. Mãi cho đến tượng phi cơ, nàng đều không có khôi phục lại, hương phấn không ngừng nói chuyện, hỏi đông hỏi tây. Cũng may thịnh phong hoa kiên nhẫn không tồi, mặc kệ tiểu ngọc hỏi cái gì, đều nghiêm túc trả lời. Hai cái giờ sau, phi ở thành phố A rất xuống, đại dũng cùng tiểu dũng cắp khai một chiếc xe tiến đến tiếp bọn họ một hàng. Nhân nhân số tương đối nhiều. Cho nên đại dung cô y ấn bài một chiếc tiểu xe khách, vừa lúc có thể ngồi xuống Tống Ninh bọn họ mấy chục cá nhân. Tống Ninh đám người hồi công ty đi, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đem tiểu ngọc cùng dì bà giao cho đại dung an trí sau, về tới trong nhà. Tẩy đi một thân phong trần, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Tức phụ, mệt mỏi đi. Muốn hay không đi trên giường ngủ một hồi. Tư Chiến Bắc nhẹ nhàng sờ sờ Thịnh Phong Hoa đầu, nhỏ giọng hỏi. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa có thể ở trên phi cơ ngủ một giấc, nhưng Tiểu Ngọc nói quá nhiều, nàng vẫn luôn ở trả lời Tiểu Ngọc vấn đề, căn bản không có thời gian ngủ. Đây cũng là, một hồi tới tư chiến bắc khiến cho Đại Dũng đi an trí Tiểu Ngọc cùng dì bà nguyên nhân trí nhất. Hắn sợ Tiểu Ngọc bọn họ gần nhất trong nhà, sẽ xảo Thịnh Phong Hoa, làm nàng nghỉ ngơi không tốt. Đến nỗi một nguyên nhân khác, đó chính là dì bà thân phận còn còn chờ xác nhận. Chẳng sợ nàng có thể đem Thịnh Phong Hoa mẫu thân tên nói ra, lại nói như vậy một cái chuyện xưa, nhưng hắn vẫn là đối nàng có mang cảnh giác. Hắn cùng Thịnh Phong Hoa thân phận có chút đặc thù, vạn nhất gì bà bọn họ là cố ý tiếp cận bọn họ đâu. Cho nên, vì an toàn khởi kiến, hắn cũng không có làm hai người theo chân bọn họ chủ cùng nhau. Không nghĩ nằm, mượn ngươi bả vai dựa một hồi liền hảo. Thịnh Phong Hoa cười nói xong, đem đầu dựa vào tư chiến Bắc trên vai. Nàng sắc thật có chút mệt, phía trước ở hai khu bởi vì nghĩ người bệnh, nghĩ người bệnh, cho nên căn bản ngủ không được. Nhưng hiện tại, đã về đến nhà, nàng liền có chút mệt dã rời. Bất quá, nghĩ không dùng được bao lâu thời gian, nên ăn cơm trưa, cho nên cũng không nghĩ về phòng đi ngủ. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa rửa vào chính mình trên vai, duỗi tay ôm nàng vòng eo, hôn hôn nàng giữa mày, nói, ngủ đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhắm hai mắt lại. Tư chiến bắc nhìn tiểu thê từ ngủ, cũng nhắm hai mắt lại dưỡng thần. bị không sai biệt lắm nửa giờ, thịnh phong hoa điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại một vang, thịnh phong hoa trực tiếp mở bừng mắt. Lấy quá điện thoại vừa thấy kia điện báo biểu hiện, thịnh phong hoa nhúng mày, sau đó ấn xuống tiếp nghe kiện. Là, là thịnh bác sĩ sao? Điện thoại truyền được, bên hai truyền đến Diệp Tiên Sinh có chút thấp thỏm cùng khẩn trương thanh âm. Nghe ra Diệp Tiên Sinh thanh âm có chút không đúng. Thịnh Phong Hoa lập tức ngồi ngay ngắn, hỏi, Diệp Tiên Sinh, làm sao vậy? Thịnh, thịnh bác sĩ, ngươi hiện tại ở thành phố A sao? Đúng vậy, Diệp Tiên Sinh có việc sao? Ta, ta muốn đi bái phòng ngươi, không biết ngươi có rảnh sao? Nghe xong Diệp Tiên Sinh nói, Thịnh Phong Hoa hơi hơi sửng sốt, hỏi, Diệp Tiên Sinh, ngươi ở thành phố A? Đúng vậy, ngày hôm qua đến, Diệp Tiên Sinh nở nụ cười, sau đó nói, Phía trước nghe lưu viện trưởng nói ngươi ở thành phố A, cho nên muốn làm ngươi sẽ giúp ta kiểm tra một chút thân thể. chương 980. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này, cũng không có nghĩ nhiều, cười nói, ta buổi chiều có rảnh, không biết diệp tiên sinh có rảnh sao? Chúng ta ước cái địa phương. Có rảnh, có rảnh, vậy ở tùy tâm trà phòng, không biết thịnh tiểu thư ý hạ như thế nào? Có thể, thời gian định tại hạ ngọ tam điểm. Không thành vấn đề. Buổi chiều tăm điểm, ta ở tùy tâm trà phòng, xin mời Thịnh bác sĩ." Diệp tiên sinh Cao hừng nói. Tưởng tượng đến thực mau là có thể nhìn thấy Thịnh Phong Hoa, Diệp tiên sinh nội tâm rất là kích động. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, đối thủ trưởng chiến Bắc kia giò hỏi ánh mắt, cười nói, "Lần trước hồi Thịnh ra thôn, gặp một cái người bệnh, hắn tới A thị, muốn cho ta giúp hắn lại kiểm tra một chút thân thể. Ta buổi chiều không có việc gì, bồi ngươi cùng đi." Tư chiến Bắc có chút không yên tâm tưởng bồi thịnh phong hoa một khối đi. Có thể a thịnh phong hoa cười gật gật đầu, biết tư chiến bắc là không yên tâm chính mình, cho nên không có cự tuyệt. Tuy rằng, nàng cũng không cảm thấy Diệp tiên sinh sẽ thương tổn chính mình, bất quá vẫn là không đành lòng phất tư chiến bắc tâm ý. Treo điện thoại Diệp tiên sinh, lại là kích động đến không biết như thế nào cho phải. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, tưởng tượng đến buổi chiều liền có thể nhìn thấy chính mình thân sinh nữ nhi. Cái loại này kích động khẩn trương còn có thấp thỏm tâm tình, làm hắn như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới. Tùy Tùng Lâm Phong nhìn hắn như vậy, lo lắng không thôi, nói, Lão Bản, ngươi đều đi rồi mau mở giờ, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ta ngồi không được a. Diệp Tiên Sinh quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, ngươi không biết lúc này ta nội tâm cái loại này cảm thụ. Này sống hơn phân nửa lần tử, nguyên tưởng rằng chính mình không có con cái, nhất định phải cơ khổ cả đời. Lại không nghĩ lâm già rồi, thế nhưng làm ta nhớ tới sự tình trước kia, còn làm ta tìm được rồi chính mình nữ nhi, ta nội tâm như thế nào có thể bình tĩnh trở lại. Lão bản, ngươi tìm được rồi tiểu thư, là chuyện tốt. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì cái này, mà cha tấn thân thể của mình có phải hay không. Bệnh của ngươi tuy rằng hiện tại rất có chuyển biến tốt đẹp, còn là không nên làm lụng vất vả. Ngươi ngồi lâu như vậy phi cơ, nay sẽ lại ở chỗ này đi rồi một giờ cũng nên nghỉ một chút. Lâm Phong khuyên diệp tiên sinh, từ chính mình lão bản tìm về trước kia ký ức sau, giống như là thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có trước tiên làm hắn đi tiếp hắn, còn làm hắn trực tiếp mua đến này thành phố A vé máy bay. Nay không, mới xuống phi cơ vừa đến khách sạn, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút, liền cứ gọi điện thoại cấp tiểu thư. Nguyên bản hắn còn nghĩ, chờ lão bản nói chuyện điện thoại xong nên nghỉ ngơi đi. Lại không nghĩ, Điện thoại đánh xong, hắn cũng không nghỉ ngơi, còn ở nơi này đi tới đi lui, hắn thật sự lo lắng cho mình lao bản một hồi thật sự gặp được tiểu thư sẽ chịu đựng không nổi. Nghe xong lâm phong nói, Diệp tiên sinh nhưng thật ra ngừng lại, không đi nữa. Nhưng lại cũng không có muốn lên giường nghỉ ngơi ý tứ, mà là ở một bên ghế rửa là ngồi xuống, nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nguyên bản, Diệp tiên sinh từ ngày đó từ thịnh ra rời đi sau này trong đầu chốt mở tựa như đột nhiên bị mở ra giống nhau, nhưng cái đó mất đi ký ức một chút một chút hồi tưởng lên. Hắn nhớ tới chính mình cũng không họ Diệp, mà là họ Ninh, nhớ tới hắn cuộc sống đại học, nhớ tới chính mình âu yếm cô nương, nhớ tới bọn họ Diệp ra diệt môn thảm án, nhớ tới sống trong cảnh đào vong, nhớ tới gặp quá tàn phá, nhớ tới sau lại phát sinh đủ loại. Khôi phục ký ức lúc sau, hắn gấp không chờ nổi muốn thấy Thịnh phong hoa. Cho nên... Lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới thành phố A. Nếu nói, trước kia hắn vẫn luôn quá đến đần độn, đối với sinh tử cũng không để ý, nhưng từ hắn khôi phục ký ức, hắn liền muốn sống được càng lâu càng tốt. Trường 981 Bởi vì hắn không hề là một người, hắn cũng là có thê có nữ người. Tuy rằng, thê tử đến nay rơi xuống không rõ, nhưng nữ nhi hảo hảo. Chẳng sợ chính là vì nữ nhi, vì cấp nữ nhi chống lưng, vì cấp nữ nhi dựa vào. Lại hoặc là nói vì bồi thường những năm gần đây đối nữ nhi thua thiệt, hắn cũng muốn sống được càng lâu một ít mới được. Nghĩ này đó, Diệp tiên sinh kia kích động tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, sau đó ngủ rồi. Lâm Phong nhìn Diệp tiên sinh cuối cùng là ngủ rồi, thở dài nhẹ nhõn một hơi, cầm lấy một bên thảm cái ở hắn trên người. Ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi một chút sau, thịnh phong hoa mang theo hòm thuốc cùng tư chiến bắc đồng loạt xuất phát. Tùy tâm trả phòng ly hai người trụ địa phương vẫn là có chút xa, một cái ở Nam, một cái ở Bắc. Hai người hoa không sai biệt lắm hơn 40 phút mới đến địa phương. Đến thời điểm, ly tam điểm còn kém một hồi, lại không nghĩ Diệp Tiên Sinh đã đang chờ bọn họ. Hai người theo phục vụ nhân viên lên lầu 2, vào chúc tên cửa hiệu phòng. Diệp Tiên Sinh, biệt lai like vô dạng. Thịnh Phong Hoa tiến vào phòng, nhìn kêu đứng dậy Diệp Tiên Sinh, cười đánh một tiếng tiếp đón. Thịnh bác sĩ, người đã đến rồi." Diệp Tiên Sinh nhìn đến Thịnh Phong Hoa, lại lần nữa kích động lên, một đôi đôi mắt dừng ở nàng trên người, thật lâu không có rời đi. Tư Chiến Bắc nhìn Diệp Tiên Sinh xem Thịnh Phong Hoa xem đến liền mắt đều không tồi một chút, hơi hơi nhíu mày, nâng bước hướng nàng trước mặt một chán. Trong mắt đột nhiên nhiều một người, làm Diệp Tiên Sinh có chút không mừng. Ngước mắt nhìn Tư Chiến Bắc nhìn lại, trong mắt tức khắc che kín địch ý. Thịnh bác sĩ, vị này chính là Diệp Tiên Sinh nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi: "Đây là ta Trưởng Phu, Tư Chiến Bắc." "Chiến Bắc, đây là Diệp Tiên Sinh." Thịnh Phong Hoa cười vì hai người làm giới thiệu, cũng từ Tư Chiến Bắc phía sau đi ra, đối Diệp Tiên Sinh xin lỗi cười cười, nói: "Diệp Tiên Sinh, xin lỗi làm ngươi chê cười." "Tư Chiến Bắc." Diệp Tiên Sinh nghe xong Tư Chiến Bắc tên sau, kinh ngạc lên, nói: "Thành phố B Tư gia Trưởng Tôn." Lời này vừa nói ra, Tư Chiến Bắc ánh mắt một ngừng, tức khắc lạnh xuống dưới, nhìn Diệp Tiên Sinh, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, như thế nào sẽ biết ta là Tư Gia Trưởng Tôn. Nhìn vẻ mặt địch ý Tư Chiến Bắc, Diệp Tiên Sinh đột nhiên nở nụ cười, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thịnh phong hoa gả trượng phu vẫn là chính mình người quen. Xem ra, duyên phận thứ này, thật sự thực kỳ diệu. Đã từng, chính mình cùng Tư Gia cũng thiếu chút nữa thành người một nhà, lại không nghĩ hắn không thành. Hắn nữ nhi lại cùng tư ra thành người một nhà. Diệp Bắc đường. Diệp tiên sinh nói ra tên của mình sau, dừng một chút, lại mở miệng nói, cũng là Ninh Minh Liệt. Cái gì? Thịnh phong hoa thất thanh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp tiên sinh. Hắn vừa mới nói chính mình là Ninh Minh Liệt. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Ninh ra ra cùng Ninh mãi mãi tiểu nhi tử, cũng chính là chính mình thân sinh phụ thân cũng theo Ninh Minh Liệt. Nhưng trước mắt người này, Thấy thế nào cũng không giống như là phía trước mâu thân lưu lại trên ảnh chụp người kia. Này bên ngoài một chút cũng không giống a liền tính người này tướng mạo sẽ biến, khá vậy bất đồng có thể trở nên như thế nhiều a. Bởi vì, nàng ở Diệp Tiên Sinh trên mặt nhìn không ra chẳng sợ một chút cùng trên ảnh chụp ninh minh liệt chỗ tương tự. Diệp Tiên Sinh, Nga không, hẳn là kêu ninh minh liệt nhìn thịnh phong hoa khiếp sợ bộ dáng, ánh mắt trật lóe, có chút kích động hỏi, ngươi biết tên của ta. Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Minh Liệt, ánh mắt có chút phức tạp, nói, ta nghe qua Ninh Minh Liệt tên, cũng gặp qua Ninh Minh Liệt ảnh chủ, nhưng lại không phải ngươi cái dạng này. Ngươi gặp qua Ninh ra người. Ninh Minh Liệt vận ra, hỏi. Bất quá, thực mau hắn lại phục hồi tinh thần lại. Trường 982 Thịnh Phong Hoa là tư chiến bắc tức phụ, lấy tư ra cùng Ninh gia quan hệ, Thịnh Phong Hoa gặp qua Ninh ra người, hết sức bình thường. Ta hiện tại xem như ninh ra làm cháu gái đi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, áp xuống nội tâm kinh nghi, vẻ mặt xem kỹ nhìn ninh minh liệt. Làm cháu gái. Ninh minh liệt lại lần nữa sừng sốt, nói, ngươi rõ ràng là ninh ra thân cháu gái a. Nói xong, hắn mới phát hiện chính mình nói lỡ, sau đó có chút không được tự nhiên nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến Bắc, há mồm muốn giải thích, cái kia, cái kia. Không đợi ninh minh liệt đem nói cho hết lời. Tư chiến bắc trực tiếp ngắt lời nói, Diệp tiên sinh, có nói cái gì, chúng ta vẫn là ngồi xuống chẩm rãi nói đi. Cũng hảo. Ninh minh liệt gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ngồi ở hắn đối diện, nhìn thoáng qua kia đã phao hảo trà, thịnh phong hoa cho mỗi người đổ một ly. Ninh minh liệt chút khẩn trương, uống một ngụm thịnh phong hoa trà sau, lúc này mới nhìn nàng nói, kỳ thật, ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Ngươi kỳ thật không phải muốn tìm ta giúp ngươi kiểm tra thân thể đi. Ninh Minh liệt gật gật đầu, hắn lần này tới là muốn cùng thịnh phong hoa tương nhận. Kiểm tra thân thể chẳng qua là hắn sợ thịnh phong hoa không để ý tới chính mình, do đó tìm một cái cớ mà thôi. Kìa không biết Diệp tiên sinh cố ý tiến đến thấy ta, muốn cùng ta nói cái gì. Ta có thể kêu ngươi phong hoa sao? Ninh Minh liệt hỏi một câu, tiêu nữ nhi có vẻ đường đột, tiêu thịnh bác sĩ nói lại có vẻ mới lạ. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cảm thấy kêu Phong Hoa tốt một chút. Đương nhiên có thể. Thịnh Phong Hoa cười cười, tên chính là làm người tới kêu. Phong, Phong Hoa, ta, ta, ta là ninh minh liệt có chút khẩn trường, có chút kích động, nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Thịnh Phong Hoa nhìn ninh minh liệt, ánh mắt nhạt nhạt, dừng ở ninh minh liệt trong mắt, lại phản phất là cổ vũ. Bất quá, hắn vẫn là ngừng lại, sau đó hít sâu một hơi, nói, Phong Hoa. Ta là người phụ thân. Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa tuy rằng sớm có suy đoán, dễ thân thai nghe đến Ninh Minh Liệt nói như vậy thời điểm, vẫn là giật mình một chút. Bất quá, giật mình cũng chỉ là trong ngay mắt, nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn Ninh Minh Liệt nói, Diệp tiên sinh, ta yêu cầu chính là chứng cứ. Cũng không phải ngươi nói là phụ thân ta, chính là phụ thân ta. Chứng cứ, có, ta có. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, Nói: "Ngươi trên người có cái bớt, ở ngực vị trí, là một đóa hoa mai." Thịnh Phong Hoa nhìn Linh Minh Liệt, ánh mắt bất biến. Nàng có bớt sự tình, Lưu viện trưởng cũng biết. Cho nên, cũng không thể thuyết minh cái gì, hơn nữa này Linh Minh Liệt cùng kia ảnh chụp thật là kém quá xa. Còn có đâu? Thịnh Phong Hoa nhìn Linh Minh Liệt không nói, nói một câu: "Còn, còn có ta đem ngươi tặng người thời điểm, cho ngươi để lại một ít đồ vật." Một trương tấm da dê Viết chính là tiếng Anh. Cũng không biết thịnh ra người có hay không đem đồ vật cho ngươi, đó là ta cho ngươi lưu một đống tòa nhà. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, bất quá vẫn là không có lập tức tin tưởng ninh minh liệt lời nói. Vì thế nói, nếu ngươi nói là phụ thân ta, vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta tặng người đâu? Thực xin lỗi, ta, ta cũng là không có biện pháp. Ngay lúc đó tình huống thực phức tạp, ngươi đi theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vì bảo hộ ngươi, Ta và người mẫu thân thương lượng đem người tiễn đi. Tình huống thực phức tạp, đi theo các ngươi rất nguy hiểm, không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một câu ngay lúc đó tình huống. Không đợi thịnh phong hoa lên tiếng nữa, tư chiến bắt mở miệng. Đối với ninh minh liền nói, hắn cũng là bán tín bán nghi. Việc này nói đến có chút lời nói trưởng. Thịnh phong hoa nhìn ninh minh liệt liếc mắt một cái, nói, vậy nói ngắn gọn. chương 983 Sự tình trải qua nàng ở mẫu thân diệp thanh ca nhật ký thượng xem qua, cho nên hiện tại muốn nghe xem này ninh minh liệt nói có phải hay không giống nhau. Nếu là giống nhau, kia đối phương liền thật sự rất có thể là nàng phụ thân. Chỉ là, thịnh phong hoa có chút khó hiểu chính là, vì sao đối phương tướng mạo thay đổi, chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, xuyên qua. Nghĩ nghĩ, thịnh phong hoa lại cảm thấy không có khả năng. Nếu trên thế giới này mỗi người đều có thể xuyên qua. Hơn nữa vẫn là Hồn Xuyên, kia không phải lộn xộn sao? Cho nên nàng cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, hai người sắc mặt đều còn tính bình tĩnh, hắn từ hai người trên mặt cái gì cũng nhìn không ra tới. Trầm mặc trong chốc lát, Ninh Minh Liệt lúc này mới bắt đầu giảng tự trước kia phát sinh sự tình. Bất quá hắn cũng không có đem Diệp gia phát sinh sự tình nói ra, chỉ nói hắn cùng Diệp Thanh Ca gặp phiên toái không thể không ở thịnh gia thôn tránh né sau đó sinh hạ nàng sau phiền thoái lại lần nữa tìm đi lên vì không đem nguy hiểm mang cho thịnh phong hoa hắn cùng diệp thanh ca thương nghị đem thịnh phong hoa đưa cho thịnh gia nguyên nghĩ chờ thêm đoạn thời gian phiền thoái giải quyết bọn họ lại đem thịnh phong hoa cấp phải về tới lại không nghĩ sau lại lại đã xảy ra biến cố hắn cùng diệp thanh ca tách ra lại sau lại hắn lại mất chi nhớ thẳng đến hơn một năm trước Mới nhớ tới một ít đồ vật Vì khôi phục ký ức Hắn đi tới cổ gia thôn Cũng may công phu không phụ lòng người Mấy ngày hôm trước hắn rốt cuộc khôi phục ký ức Cho nên lúc này mới cố ý tiến đến tìm Thịnh Phong Hoa Muốn cùng nàng tương nhận Thịnh Phong Hoa nghe xong Ninh Minh Liệt nói sau Vẫn luôn trầm mặc Nàng biết Ninh Minh Liệt không có cùng nàng nói thật Rất nhiều mấu chốt đồ vật đều không có nói Chẳng qua Nàng nhưng thật ra tin Ninh Minh Liệt là phụ thân hắn Tư Chiến Bắc cũng không nói gì, hắn nhìn chầm chằm vào Ninh Minh Liệt đang xem. Dựa theo chính mình kia nhạc mẫu đại nhân nhật ký, Ninh Minh Liệt xác thật là thịnh phong hoa thân sinh phụ thân. Nhưng vấn đề là, trước mắt người đến tụt cùng có phải hay không Ninh Minh Liệt. Ninh gia hai huynh đệ, Ninh Minh Kiệt cùng Ninh Minh Jae hắn đều gặp qua, Ninh gia gia cùng Ninh mãi mãi cũng quen thuộc, hơn nữa hắn cùng Ninh Thụy Tắc cùng Ninh Thụy Vũ vẫn là huynh đệ. Đối với Ninh gia người diện mạo, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Nhưng trước mắt người nam nhân này, lớn lên cùng ninh ra người không có một chút giống nhau, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng hắn chính là ninh minh liệt. Đương nhiên, trên đời cũng có rất nhiều không có huyết thống quan hệ người, lớn lên lại giống nhau. Cho nên, muốn xác định trước mắt nam nhân đến tổt cùng không phải thịnh phong hoa thân sinh phụ thân, tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính là tiến hành xét nghiệm ADN. Chỉ là, tư chiến bắc biết thịnh phong hoa đối với phương pháp này có chút bài hủy đi. Cho nên cũng không có mở miệng nói ra. Hắn nhìn Ninh Minh Liệt trong chốc lát, lúc này mới mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi nói ngươi là Ninh Minh Liệt, không biết nhưng có chứng cứ. Ngươi không tin ta. Ninh Minh Liệt có chút bị thương nhìn Tư Chiến Bắc, hắn bởi vì từ nhỏ bên ngoài cầu học, cho nên cũng không có gặp qua khi còn nhỏ Tư Chiến Bắc. Bất quá, nhưng thật ra nghe trong nhà người để qua, Tư Chiến Bắc là Tư gia trưởng tôn, thâm đến Tư lão gia tự yêu thích. Diệp tiên sinh, thứ ta nói thẳng, người lớn lên cùng ninh ra người một chút đều không giống, ngươi làm ta như thế nào tin từ ngươi. Tư Chiến Bắc cũng không có phủ nhận, mà là đem chính mình hoài nghi lý do cũng nói ra. Ninh Minh Liệt nghe xong Tư Chiến Bắc nói sau, nở nụ cười khổ, nói, không trách ngươi không tin ta, ta gương mặt này xác thật là trở nên quá nhiều. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Ninh Minh Liệt, Nhìn hắn nghe song tư chiến bắc đưa ra nghi vấn sau biểu hiện ra ngoài biểu tình, cũng không có trộn dạ thành phần ở bên trong, tương phản lại có một ít khuôn hữu kể chua sót hương vị, cái này làm cho nàng trong lòng vừa động chương 984 Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, vì thế nói, Diệp tiên sinh, có thể cho ta nhìn xem người mặt sao. Diệp tiên sinh sửng suốt, hắn không biết thịnh phong hoa vì sao phải nhìn mặt hắn, bất quá hắn mặt cũng không có gì không thể xem. Cho nên thực mau liền gật đầu đồng ý, nói, đương nhiên có thể. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, đi tới Diệp Tiên Sinh bên người, gần gũi quan sát đến hắn mặt. Nhìn một hồi, Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra một mặt ý cười, nói, Diệp Tiên Sinh, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi đã từng chỉnh quá dung đi. Không sai. Diệp Tiên Sinh gật gật đầu, nói, 20 năm trước, ta bị đánh thật sự thảm, mặt hủy hoại, thân mình cũng thiếu chút nữa tàn. Sau lại. Một cái bằng hưu đem ta đưa đến nước ngoài, cho ta trị liệu, cũng chỉnh dung. Chỉnh dung. tư chiến bắc nhìn Diệp Tiên Sinh, hắn cũng từng nghe nói qua, nước ngoài có hạng nhất chỉnh dung kỹ thuật, nghe nói có thể đem xấu nữ biến thành mỹ nữ, quốc nội có rất nhiều nữ nhân không tiếc dùng nhiều tiền, chỉ vì biến thành mỹ nữ. Đúng vậy. Diệp Tiên Sinh nở nụ cười, nói, nếu không chỉnh dung, ta gương mặt kêu căn bản không có biện pháp gặp người. Ta hiện tại nhìn cùng Ninh gia người không có chỗ tương tự, đúng là bởi vì chỉnh quá dung. Thịnh Phong Hoa nhìn Diệp tiên Sinh liếc mắt một cái, nghĩ tới nhật ký thừa viết, Ninh Minh Liệt bị những người đó bắt đi, cho nên ngay lúc đó hắn khẳng định bị những người đó đánh, cho nên không chỉ có thương hắn mặt, còn bị thương thân thể hắn. Mà Diệp tiên Sinh sở dĩ sẽ chỉnh, khả năng cũng không gần là bởi vì hắn mặt hủy dung, càng là vì tránh né những người đó lại lần nữa tìm được hắn đi nghĩ đến đây, thịnh phong hoa nhìn diệp tiên sinh nói, diệp tiên sinh, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi chỉnh dung còn có một nguyên nhân khác đi. diệp tiên sinh nao nao nhìn thịnh phong hoa, sau đó nở nụ cười, thẳng ngôn nói, xác thật, ta chỉnh dung cũng không gần là bởi vì hủy dung, còn có một nguyên nhân, chính là vì tránh né kẻ thù, cũng là vì không đem nguy hiểm mang cho kia cứu ta người. xem ra phía trước diệp tiên sinh cũng không có cùng chúng ta nói thật a. Tư chiến bắc cười như không cười nhìn ninh minh liệt, hắn phía trước cũng không có nói chính mình bị kẻ thù bắt đi, thậm chí bị đánh, bị tàn phá sự tình, cho nên ở tư chiến bắc xem ra, ninh minh liệt cũng không thành thật. Này! Diệp tiên sinh nhìn tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa, hơi hơi hé miệng, không biết muốn như thế nào giải thích. Sự tình trước kia, hắn cũng không muốn cho thịnh phong hoa biết. Hắn không nghĩ đem kia nguy hiểm mang cho thịnh phong hoa, bởi vì cho tới bây giờ mới thôi. Hắn như cũ không có thăm dò rõ ràng những người đó thực lực. Xem ra diệp tiên sinh là có nỗi niềm khó nói. Một khi đã như vậy, ta đây cùng Phong Hoa cũng không hỏi nhiều. Đến nỗi ngươi hôm nay tiến đến mục đích, chúng ta cũng biết. Từ chiến Bắc nói xong, quay đầu nhìn thỉnh Phong Hoa. Nếu thỉnh Phong Hoa muốn nhận ninh minh liệt, hắn tự nhiên không có ý kiến. Cho nên, hết thảy toàn bằng thỉnh Phong Hoa quyết định. Phong, Phong Hoa, ngươi. Ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Diệp tiên sinh nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút khẩn trưng hỏi. Nếu Thịnh Phong Hoa vẫn là không tin hắn, hắn cũng không biết chính mình muốn bắt cái gì làm nàng tin. Nói thật, hắn thật sự rất muốn cùng Thịnh Phong Hoa tương nhận, hắn muốn nghe Thịnh Phong Hoa kêu hắn một tiếng phụ thân. Tin tưởng. Thịnh Phong Hoa cười phun ra hai chữ, làm Diệp tiên sinh trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mặt lộng lây tươi cười, sau đó nói, tin tưởng liền hảo, tin tưởng liền hảo. Thịnh phong hoa nhìn cao hứng không thôi diệp tiên sinh, trên mặt tươi cười cũng dày đặc lên, sau đó hô một tiếng, phụ thân. Phụ thân hai chữ vừa ra, diệp tiên sinh ngây dại, nhìn thịnh phong hoa nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trường 985 Đợi cho hắn hoàn hồn, cao hứng đến thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Rồi tay, hắn manh đến đem thịnh phong hoa kéo vào trong lòng ngực, sau đó ôm chặt lấy nàng, trong miệng nói, nữ nhi, ta hảo nữ nhi. Vi phụ rốt cuộc tìm được ngươi." Tư Chiến Bắc nhìn Diệp Tiên Sinh cùng Thịnh Phong Hoa cha con tương nhận, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhìn ra được tới, này Diệp Tiên Sinh thực để ý Thịnh Phong Hoa. Nếu hắn có thể thiệt tình yêu thương nàng lời nói, hắn sẽ thật cao hứng. Thịnh gia tuy rằng nuôi lớn Thịnh Phong Hoa, nhưng cho nàng thân tình lại rất yếu. Đến nỗi tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, vậy càng đừng nói nữa. Cho nên, nếu có một cái thiệt tình yêu thương Thịnh Phong Hoa phụ thân nói, Hắn là thật sự thế nàng cao hứng Ninh Minh Liệt ôm Thỉnh Phong Hoa một hồi lâu Mới buông ra nàng Thật tốt, thật tốt Ninh Minh Liệt nhìn Thỉnh Phong Hoa Nói vải thanh hảo Hắn Ninh Minh Liệt không bao giờ là người cô đơn Hắn cũng có nữ nhi Nhìn Ninh Minh Liệt như thế cao hứng Thỉnh Phong Hoa cũng có chút kích động Nguyên tưởng rằng Ninh Minh Liệt đã thay thế Diệp Thanh Ca đã chết Nguyên tưởng rằng chính mình không có thân sinh phụ thân rồi Lại không nghĩ Hắn thế nhưng còn sống, lại còn có cùng chính mình tương nhận. Loại này có phụ thân cảm giác, thật tốt. Tuy rằng, nàng trước kia cũng có thịnh phụ, nhưng hắn lại trước nay không có đại cho nàng tình thương của cha. Có chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, sau đó không đau không ngứa nói vài câu. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại nàng có thân sinh phụ thân rồi. Thịnh phong hoa cảm giác đến ra tới, ninh minh liệt cùng thịnh phụ không giống nhau, hắn là thật sự yêu thương chính mình. Lúc này Thịnh Phong Hoa trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ hạnh phúc, nàng vẻ mặt ý cười nhìn Ninh Minh Liệt, sau đó nói, phụ thân, ngươi gần nhất cảm xúc tương đối kích động, ta còn là trước giúp ngươi bắt mạch đi. Nói xong, cũng không đợi Ninh Minh Liệt nói chuyện, Thịnh Phong Hoa trực tiếp khấu thượng cổ tay của hắn, giúp hắn đem khởi mạch tới. Nhìn Thịnh Phong Hoa như thế quan tâm thân thể của mình, Ninh Minh Liệt trong lòng càng thêm cao hứng, càng thêm cảm thấy cái này nữ nhi hảo. Chắc không được mọi người đều nói, nữ nhi là cha mẹ tiểu áo đông. Quả nhiên là như thế này, hắn lúc này mới vừa nhận thượng nữ nhi, nữ nhi liền bắt đầu quan tâm hắn. Thật tốt, thật là thật tốt quá. Thịnh Phong Hoa đem trong chốc lát mạch, sau đó ngẩn đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Minh Liệt, hỏi, Phụ thân, ngươi gần nhất vì cái gì vẫn luôn không nghĩ ngơi tốt. Ninh Minh Liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, nở nụ cười, nói, gần nhất ta đều đang nằm mơ. nói xong Hắn không đợi Thịnh Phong Hoa mở miệng, lại tiếp tục nói, cũng may mắn làm mộng, bằng không ta còn không biết năm nào Mã Nguyệt mới có thể nhớ tới sự tình trước kia, mới có thể tìm được ngươi, cùng ngươi tương nhận đâu. Nhớ tới sự tình trước kia. Đúng rồi, ngươi nói ngươi mất chi nhớ. Thịnh Phong Hoa sửng suốt, nhìn Ninh Minh Liệt. Nghĩ đến chính mình phía trước không chỉ có gặp qua Ninh Minh Liệt, thậm chí còn giúp hắn giải độc cùng chữa bệnh, nhưng nơi đó hắn lại căn bản không có nhận ra chính mình. Phía trước, nàng còn có chút kỳ quái, nếu diệp tiên sinh chính là ninh minh liệt, cũng chính là nàng phụ thân, kia vì sao lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, không có một tia khác thường. Nguyên lai, like, hắn mất trí nhớ. Nay liền khó trách, mất trí nhớ cho nên căn bản nhớ không dậy nổi sự tình trước kia, thậm chí khả năng liền chính mình mẫu thân đều quên mất. Đúng vậy, mất trí nhớ mười mấy năm. Thẳng đến một năm trước, ta làm một giấc mộng. Mơ thấy chính mình đã từng ở cổ gia thôn trụ quá một đoạn thời gian, thế mới biết chính mình khả năng bị mất một ít ký ức, vì thế liền nghĩ đem ký ức tìm về, lúc này mới đi cổ gia thôn. Cũng may mắn ta đi cổ gia thôn, bằng không liền sẽ không gặp được ngươi. Nếu không có gặp được ngươi, ta bệnh không có khả năng hảo đến nhanh như vậy, trên người đọc cũng không có khả năng giải rớt, nói không chừng một năm đều sống không được. Vì thế, ta thực may mắn. chương 986 Ninh minh liệt nở nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc nhìn thịnh phong hoa. Nếu không có cổ gia thôn hành trình, hắn thật sự liền phải cô độc sống quãng đời còn lại, liền chết đều sẽ không có con cái tống chung Ta cũng thực may mắn. Thịnh phong hoa cũng nở nụ cười. Cùng ninh minh liệt giống nhau, nàng lại làm sao không phải may mắn. May mắn chính mình đi theo thịnh phụ cùng thịnh mẫu trở về thịnh gia thôn, không chỉ có làm nàng biết được chính mình thân thế, càng là làm nàng cứu thân sinh phụ thân mệnh. Nếu không có nàng, Ninh Minh Liệt còn có thể sống bao lâu, thật sự rất khó nói. Hai cha con nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Về sau, Ninh Minh Liệt nhìn thoáng qua thịnh phong hoa kia như cũ còn ở bắt mạch tay, hỏi, thế nào, thân thể của ta không có gì vấn đề đi. Con Hảo, không có gì vấn đề lớn. Về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng quá làm lụng vất vả. Nói cách khác, ta cũng không dám bảo đảm. Ngươi còn có thể hay không sống đến 10 năm. Yên tâm, phong hoa, hiện tại ta tìm được rồi ngươi, tự nhiên sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Ta phải hảo hảo tồn tại, sống cái vài thập niên. Bằng không, về sau ngươi bị bị khuất, ai cho ngươi chống lưng đâu. Ninh minh liệt cười cười nói, hắn hiện tại có nữ nhi, tự nhiên sẽ không tự phơi không có chí tiến thủ. Hắn nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, sống được lâu lâu dài dài, sau đó bồi nữ nhi. Không cho nàng chịu một chút ủy khuất, nhìn nàng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Qua cái mấy năm, hắn còn tưởng giúp đỡ Nữ Nhi mang tiểu cháu ngoại, hưởng thụ con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc. "Hảo, đây chính là ngươi nói nga. Ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ, cho nên ngươi đến hảo hảo tồn tại, tranh thủ sống lâu mấy năm, như vậy mới có thể vẫn luôn thay ta chống lưng." Nói cách khác, vạn nhất ta ngày nào đó bị người khi dễ, liền cái chống lưng người đều không có. Yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo tồn tại. Ninh Minh Liệt vô vô thỉnh phong hoa tay, ưng thuận chính mình hứa hẹn. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa cấp Ninh Minh Liệt đem số mệnh, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, vì thế đề nghị nói, phụ thân, Phong Hoa, hôm nay là cái ngày lành, ngươi cùng nhạc phụ tương nhận, đến hảo hảo chúc mừng một chút. Hảo a, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, đối với Tư Chiến Bắc cái này đề nghị, cử đôi tay tán thành. Không nghĩ, ninh minh liệt nghe xong hai người nói sau, nở nụ cười, nói: chiến bác, phong hoa, ta đã sớm ứng lợp, chúc mừng khách sạn đều đính hảo, chúng ta trực tiếp qua đi là được, phải không? kia thật sự là quá tốt. thịnh phong hoa cao hứng lên, ba người cùng nhau rời đi trà lâu, hướng ninh minh liệt đến khách sạn mà đi. dưới lầu bãi đỗ xe, lâm phong đứng ở xa tiền chờ ninh minh liệt, nhìn đến hắn cùng thịnh phong hoa bọn họ xuống dưới, cười tiến ra đón, nói: Lao bản. Về sau, hắn lại nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, hỏi, hai vị này là. Tuy rằng, hắn biết Ninh Minh Liệt là tiến đến cùng Nữ Nhi tương nhận, nhưng lại không dám xác định Thịnh Phong Hoa rốt cuộc có phải hay không chính mình Lao bản Nữ Nhi. Đây là ta Nữ Nhi Thịnh Phong Hoa, đây là trượng phu của nàng Tư Chiến Bắc. Ninh Minh Liệt cười giới thiệu Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc thân phận, nhìn Lâm Phong cùng bọn họ chào hỏi sau, lúc này mới lại giới thiệu nói. Đây là Lâm Phong, ta bí thư kiêm tài xế. Lâm Thúc. Thịnh Phong Hoa cười hô một tiếng, làm Lâm Phong có chút ngượng ngùng vội vàng xua tay, nói, tiểu thư, không được, ngươi về sau trực tiếp kêu ta Lâm Phong là được. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó hỏi ninh minh liền nói, phụ thân, ngươi là ngồi ta cùng chiến bác xe, vẫn là ngồi Lâm Thúc xe. Ta ngồi Lâm Phong xe liền hảo, một hồi các ngươi đi theo chúng ta mặt sau. Khách sạn ở nơi đó. Ta cũng không rõ ràng lắm, một hồi các ngươi đi theo Lâm Phong đi là được. Chương 987. Hảo, chúng ta đây một hồi khách sạn thấy. Mấy người từng người lên xe, hướng tới khách sạn mà đi. Lúc này, thành phố bên linh gia, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, trên bàn bãi một phần y học kiểm tra đo lường báo cáo, mặt trên viết chính là Thịnh Phong Hoa tên. Đây là một phần nạ kiểm tra đo lường kết quả, là Ninh Thụy Vũ mới từ bệnh viện lấy về tới. Trước đó, hắn nói trước rồi kết quả, cho nên gọi điện thoại cấp Ninh Láo Gia Tử. Ninh Lão Gia Tử biết được kết quả sau, lại gọi điện thoại cấp 2 cái nhi tử, đem bọn họ kêu trở về. Đến nỗi Ninh Thủy Vũ tắc đi cầm kiểm tra đo lường báo cáo, sau đó trở về ra ra ngoại ngoại trụ địa phương. Hiện tại, người một nhà ngồi ở cùng nhau, chính thương lượng như thế nào làm Thịnh Phong Hoa nhận Tổ Quy Tông sự tình? ba Mẹ Nếu đã xác định phong hoa là chúng ta ninh ra người, kêu cái này nhận tổ quy tông sự tình đến mau chóng xử lý lên. Lao đại ninh minh kiệt dẫn đầu mở miệng. Ba, mẹ, ta tán thành đại cao ý kiến. Phong hoa là chúng ta ninh ra người, đến làm trong vòng người đều biết, miễn cho có chút người không có mắt, còn lao nghị khi dễ nàng. Thậm chí còn nói nàng là tâm cơ nữ, nói nàng vì thượng vị, không tiếc lấy lòng các ngươi. Ninh Thủy Vũ nghe xong chính mình phụ thân cùng đại bá nói sau, nhíu mày, nói: "Ba, đại bá, ta cảm thấy vẫn là hỏi trước quá phong hoa ý tứ lại nói. Ngươi nói gì vậy? Nhận tổ Quy tông là chuyện tốt, chẳng lẽ phong hoa còn sẽ không muốn không thành?" Ninh Minh dai trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, nói: "Lần trước Thịnh Phong Hoa vì cái gì sẽ đem ảnh chụp lấy ra tới, còn không phải là vì nhận tổ Quy tông sao? Ba, ngươi không phải phong hoa?" Ngươi như thế nào biết nàng có nguyện ý hay không? Ninh Thủy Vũ trở về một câu. Từ ngày đó lúc sau, Thịnh Phong Hoa chính là không còn có gọi điện thoại cho hắn. Thực rõ ràng, nàng sinh khí. Chẳng sợ, bọn họ cách làm không gì đáng trách, nhưng đối Thịnh Phong Hoa tới nói, đó chính là đối nàng không tín nhiệm. Tuy rằng cùng Thịnh Phong Hoa tiếp xúc không lâu sau, nhưng Ninh Thủy Vũ biết, Thịnh Phong Hoa không phải cái loại này thấy người sang bắt quảng làm họ người. Có lẽ ninh ra ở người khác trong mắt là vinh hoa phú quý, nhưng ở thịnh phong hoa trong mắt lại chưa chắc. Dựa vào nàng ý thề thuật, nàng chế dược công ty, liền tính không có ninh ra, nàng cũng giống nhau có thể công thành danh thoại. Cho nên, ninh ra đối với nàng tới nói, có nhận biết hay không đều không có quan hệ. Phía trước, nàng sở dĩ nguyện ý trở thành ninh ra làm cháu gái, kia cũng là vì cùng gia ra gia nại mãi, mãi hợp ý. Bằng không? Nàng căn bản sẽ không nhận cái này thân. Tiểu vụ nói đúng, không bằng chúng ta hỏi trước vừa hỏi phong hoa, nhìn xem nàng ý tứ. Ninh Lão ra tử nghĩ nghĩ, nói. Thịnh phong hoa là cái cái dạng gì người, hắn cũng rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng biết lần trước bọn họ nói phải tiến hành dân kiểm tra đo lường khi, thịnh phong hoa có chút sinh khí. Nay không, đều qua đi thời gian lâu như vậy, cũng không có một chiếc điện thoại lại đây. Hành! ra đây liền gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Ninh Thủy Vũ vừa nói, một bên lấy ra điện thoại chuẩn bị cấp thỉnh phong hoa đánh.